Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện thuần dưỡng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 12, trùng phùng sót, người như trăng trên trời không cách nào có được, tình như khúc nhạc thoáng qua, không thể níu giữ, đành chia đôi. Vì sao chỉ có nỗi thất vọng lấp đầy cõi lòng tôi trống rỗng. Bàn giả khúc ngày giảm lý khắc cần, trăm đường không thành công tôi đành nghĩ ra một chiêu hiểm nữa. Tôi đặt từ trên tao bao một đống giấy bóng kính, vải không dệt lưới che nắng, phim nhựa polyester và một số nông cụ, lại mua thêm một quyền hướng dẫn trồng rau nhà kính, bắt đầu nghiên cứu. Đầu tiên, tôi dùng cái cào sới ngược một nửa thảm cỏ lên. Ngay cả quản gia bình thường luôn rừng rừng cũng phải đứng bên hết hồn nói, lô thiểu thư thảm cỏ này là loại cỏ do thiếu gia tự mình chọn chăm sóc rất nhiều năm rồi. Tôi nói, vậy ông mời thiếu gia xuống đây, hỏi anh ta xem tôi làm thế này có được không? Gần đây tần thiệu thấy tôi cũng lười nói chuyện tôi muốn trao đổi còn phải mời quản gia làm đại sứ hòa bình để truyền lời. Tay trái tôi còn chưa hồi phục hoàn toàn cầm những vật lớn vẫn có chút quá sức đành phải gọi nhiên nhiên què chân làm trợ thủ Khi tôi đang đổ mồ hôi nghiên cứu công dụng và phương pháp của các loại vật liệu thì tần thiệu chống một cái nặng đen xuất hiện. Anh ta dùng cái nặng chỉ chỉ một đống vật liệu la liệt trên mặt cỏ hỏi lại bày trò gì đây. Tôi nói muốn trồng ít rau sạch. Trước kia ở quê thường xuyên được ăn, ở thành phố A này lại không tìm thấy. Tần Thiệu nói, hiện giờ đang là tháng 1, tôi cãi, vì vậy tôi mới dùng đến kỹ thuật nhà kính. Tần Thiệu lại nổi giận đùng đùng nhìn tôi, mím môi không nói một lời. Vài ngày gần đây anh ta gầy đi một chút, mặc dù đã mặc áo khoác giày nhưng đường cong gương mặt đã sắc nét hơn nhiều. Tôi nói, anh muốn ăn loại nào? Tôi trồng cho anh một ít. Tần Thiệu vẫn im lặng, tôi tiếp tục hỏi, rau cần, cải thìa cà chua? Cải cốt, rau chân vịt đại lực sĩ. Cuối cùng Tần Thiệu nghẹn một hơi nói, loại nào thời gian ngắn thì trồng loại đó. Tôi lật sách xem thời kỳ sinh trưởng của các loại rau cuối cùng nói, vậy trồng cải thìa được không? Nửa tháng là được thu hoạch. À, là anh nói muốn ăn cải thìa vậy anh tới giúp một tay đi. Quản gia ở bên cạnh luống cuống tay chân nhìn Tần Thiệu rồi lại nhìn tôi. Đại khái là thiếu gia nhà bọn họ chưa từng làm nông bao giờ, nhất là làm nông trước cửa nhà mình. Nhưng tôi phải ép anh ta ra khỏi phòng. Mỗi ngày bắt anh ta ra ngoài, khiến anh ta tập thành thói quen. Chờ anh ta lơi lòng cảnh giác, hành động lại không tiện tôi có thể lén quay vào phòng làm việc đối phó với cái máy tính của anh ta. Nếu không mỗi ngày anh ta như mọc rễ trong phòng làm việc tôi nào có cơ hội ra tay. Tôi chỉ vào mặt trời trên đầu, nói với tần thiệu, đối với dưỡng bệnh mà nói, phương pháp chữa bệnh tốt nhất chính là tâm trạng. Anh xem, ánh mặt trời hôm nay dạng dỡ như vậy anh còn ở trong nhà, không sợ bị bạch tạng hoặc tự kỷ à. Hiện giờ do cỏ chẳng biết có bị phun thuốc hay không, chứng nhận thực phẩm xanh cũng chỉ để lừa người ta, đất không thế này để cũng lãng phí, gieo ít hạt giống chơi thôi. Tần thiệu chỉ vào thảm cỏ nói, đây là đất không. Tôi nói, chẳng nhẽ cắt cỏ ăn được chắc anh là ngựa à. Tần thiệu mang vẻ mặt hoàn toàn không tình nguyện nhưng tôi vẫn nhét một quyển giấy bóng kính vào tay anh ta. Tuy rằng như vậy, Tần Thiệu vẫn yên lặng tham dự chuyện này. Thật ra tôi vô cùng hoài nghi việc Tần Thiệu có thể giữ nhiệt tình với chuyện này hay không. Tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm hồi mới nuôi nhiên nhiên, anh ta cũng chậm rãi tiếp nhận nó nên mới nghĩ rằng chỉ cần anh ta tham gia có lẽ sẽ có chút tình cảm. Nếu có cơ may anh ta say mê gieo trồng, tôi cũng có cơ hội ra tay. Đương nhiên, ban đầu trọng điểm là phải bồi dưỡng lòng nhiệt huyết của anh ta đối với nông nghiệp. Vì vậy, tôi thu lại trạng thái gây sự, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn của mấy ngày trước tuy không cách nào dịu ngoan như thừa ban đầu nhưng ít nhất cũng quán triệt chính sách ba không không tranh cãi, không khiêu khích, không đấu võ mồm. Vì tần thiệu bị quẻ chân, hành động không quá tiện nên tôi chỉ sai anh ta phụ trách gieo hạt. Còn tôi cầm một cái cuốc sới đất đắp luống và những việc nặng. Bởi vì thời tiết lạnh giá, mỗi ngày chúng tôi chỉ có thể ở ngoài trời làm việc mấy tiếng buổi trưa. Tốt xấu gì Tần Tiệu cũng không bài xích việc này như thường tượng. Số câu nói với tôi vốn từ 5, 6 câu đã tăng được đến 5, 60 câu, xem ra đã bớt giận hơn phân nửa. Có một ngày, sau khi trồng trọt xong xuôi, Tần Thiệu ngồi trên ban công pha trà đạo. Phía trên ban công lợp mái che thủy tinh kín gió. Mặt trời mùa đông lặn rất sớm, chưa tới 4 giờ đã chỉ còn vài tia nắng xuyên qua ban công chiếu vào trong nhà. Tôi ngồi trên tấm thảm bằng lông lạc đà mềm mại ôm máy tính lên mạng Tôi liếc nhìn phòng làm việc một cái, nó ở ngay phía sau tần thiểu. Tôi nghĩ dù có ăn gan báo cũng không thể trộm được cái gì ngay trong tầm mắt của anh ta. Chưa chắc chắn 100% tôi không dám mạo hiểm. Để tránh ôn khiếu thiên tôi đã tắt di động nhiều ngày. Anh ấy thật sự không liên lạc với tôi nữa còn tôi cũng không nghe được bất cứ tin tức gì liên quan đến anh. Đại khái là gần đây tôi quá bận chuẩn bị chiến tranh, mỗi ngày đấu qua đấu lại với người ta thì thật vui vẻ vô cùng, ngay cả thời gian để nhớ ôn khiếu thiên cũng không có. Điện thoại đã không dùng được nữa tôi đành mở máy tính lên, đăng nhập kiêu nói chuyến phiếm với ngải tĩnh. Tôi rất ít khi lên kiêu, bạn bè trên kiêu cũng không có mấy người công dụng chủ yếu của nó chỉ để liên lạc với giáo sư hướng dẫn và ngải tĩnh. tôi nghĩ đã một thời gian dài chưa liên lạc với ngài tĩnh có lẽ con bé sẽ nóng ruột quả nhiên vừa đăng nhập xong kêu kêu lập tức tinh tinh tinh bật lên tất cả đều là tin nhắn của ngài tĩnh hơn nữa mỗi một cái lại càng làm tôi hoảng hốt và bất ngờ hơn lồ hân nhiên đồ có sắc quên bạn mấy hôm trước tớ nhìn thấy ôn khiếu thiên rồi thì ra hai người đã quay lại với nhau chuyện này từ khi nào vậy chúc mừng nhé nhóc con cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi nhóc con tớ có thai rồi ba tháng rồi Ai thật chẳng muốn làm cô dâu theo kiểu bác sĩ bảo cưới thế này. Ngày 21 tháng một bọn tớ sẽ kết hôn. Dù sao bọn tớ đều là người bản địa, bạn bè người thân đều ở thành phố A, 29 Tết kết hôn cũng không có vấn đề gì. Cậu tới làm phù dâu cho tớ nhé. Nhất định đấy, chúng ta đã hứa với nhau trước rồi. Đúng rồi, Lưu Chí anh ấy đã được thông qua luận văn tiến sĩ rồi. Anh ấy bỗng nói dựa vào lương nghiên cứu không nuôi được hai mẹ con tớ nói muốn phấn đấu vào công ty. Nói cũng đúng, nuôi một mình tớ thì không nói làm gì, nếu có một đứa con thì thế nào cũng phải liều mạng kiếm tiền. Nhưng cậu nói xem có công ty nào có khả năng không? Có những nơi vừa nghe là tiến sĩ đã không dám nhận người rồi. Trong blog của tớ có ảnh cưới của bọn tớ, hiệu ảnh còn chưa kịp chỉnh sửa tớ đã nóng ruột đăng lên trước. Cậu xem xem đã nhìn thấy bụng chưa? Ha ha, khi mặc áo cưới vào tớ mới nghĩ mình thật sự phải lập gia đình rồi. Tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa, nghĩ thầm vì sao ôn khiếu thiên không nói cho cô ấy tình hình thực sự. Ngải tĩnh cho rằng hai chúng tôi đã quay lại với nhau nên mới không kiêng rè gì mà phơi bày hạnh phúc ngọt ngào và cả sự oán giận của mình. Ngải tĩnh đang tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh, đạp đổ tấm biển vàng gái ấy đã dơ lên cùng tôi nhiều năm. Ở đại học hai chúng tôi vì ôn khiếu thiên nên mới có duyên thành bạn, sau khi ôn khiếu thiên biến mất ngải tĩnh trở thành bạn thân duy nhất của tôi, cũng tôi bước qua 7 năm cô đơn. Trong 7 năm này, tuy con bé cũng gặp rồi nở ra được mấy đóa hoa đào không nóng không lạnh, nhưng lần nào tuổi thọ của nó cũng ngắn như thời kỳ sinh trưởng của cải thìa Hai chúng tôi cứ thế tớ ôm cậu, cậu ôm tớ, dìu nhau đi qua những năm tháng khó khăn và cô đơn nhất. Nếu vài năm trước Ngài Tĩnh lựa chọn kết hôn, có lẽ lúc này tôi vẫn còn chìm trong tự ti và nối tiếc. Nhưng chính vì có người ở bên tôi, người đó không dối trá, cũng không vì động cơ tò mọ ác độc, mà chỉ vì có cảnh ngộ gần giống như tôi, nên những ngày tháng của tôi mới không phải tóc xanh đêm đêm làm bạn với ngọn đèn dầu. Nay người chiến hữu cùng chung chí hướng, thân thiết như tay chân đã rời đi tôi thật lòng chúc phúc cho con bé, nhưng sâu trong lòng vẫn thoáng qua một tia thê lương và khổ sở. Từ nay về sau, tấm biển gái ấy chỉ còn một mình tôi cõng, một mình lẻ loi, một mình xông vào cuộc chiến giành giật hôn nhân đầy thuốc súng, tự tôi đã mang theo một cảm giác thật bi tráng rồi. Tôi mở blog kêu kêu, trong tấm ảnh thứ nhất, ngài tĩnh kéo dài lụa trắng thật dài, dựa vào cầu treo nhìn xa xa, ý là muốn tạo ra dáng vẻ chờ mong xa xăm. Con gái mặc áo cưới vào ai cũng đẹp chứ đừng nói đến ngài tĩnh vốn bề ngoại đã không tệ. Tấm thứ hai cả cô dâu và chú rể chụp chung. Dù bên ảnh viện đã hóa trang vô cùng cẩn thận cũng không che hết được những vết gồ ghề trên mặt lưu trí. Chỉ cần che mặt anh ta lại, bức ảnh cũng được coi như có ý họa ý thơ, người đẹp như hoa. Trước đây tôi không hiểu vì sao ngài tĩnh lại thích lưu Chí. Nói một cách nặng lời, lưu Chí là một người mà 360 độ đều là góc chết. Tôi nghi ngờ mấy cái cớ đại loại như tình nhân trong mắt hóa tây thì có mắt như mù hay nhìn một chiếc lá biết cả mùa thu như tục ngữ hay nói. Này tôi đã hiểu ra một chút, đàn ông có đẹp trai hay không đóng cửa tắt đèn thì ai cũng như ai, chỉ cần có thể sống một cách thật yên bình là được. Hoành tráng như tôi hôm nay từng ngày qua đi như diễn kịch nửa đêm, những ngày không phải sống, mà là tồn tại. Không có điểm đến, cũng không có ý định quyết định điểm đến, tựa một con thuyền đơn độc trôi trên Thái Bình Dương trong đêm tối trôi giạt không tìm thấy bến bờ. Nói đến cùng, ngay cả trịnh ngôn kỳ tôi cũng không bằng, cô ta còn có quyền chủ động chào tạm biệt rồi rời đi, còn tôi ngay cả tư cách này cũng không có. Tôi lật xem thường tấm ảnh của ngài tĩnh Tần Thiệu bỗng đứng bên cạnh nói, muốn kết hôn. Tôi còn đang chìm đắm trong chân lý cuộc sống, không muốn đáp lời anh ta. Nước được rót vào chiếc ấm men tím lần thứ hai, hương trà ô long dần bốc lên, lan tỏa ra khắp ban công. Tần Thiệu vừa rót một chén vừa hỏi tôi, nếu kết hôn cô muốn có một hôn lễ thế nào? Tôi nhớ ôn khiếu thiên từng hỏi tôi, nếu anh cầu hôn, tôi muốn anh cầu hôn thế nào? Nay tần thiệu lại hỏi tôi muốn một hôn lễ thế nào? Vấn đề đàn ông hỏi phụ nữ nghìn lần như một chẳng bằng thật sự làm một lần. Tôi khép máy tính lại, ngoài cửa sổ là trời xanh trong vắt một màu xanh khó gặp ở thành phố A. Tuy sắc trời bắt đầu tối nhưng nhờ hệ thống sửi hoạt động hết năng suất nên tôi còn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Tần thiệu ngẩn đầu liếc nhìn tôi, tôi đành trả lời, hôn lễ của tôi ấy à, một mình vui chi bằng mọi người cùng vui, đầu tiên là trên đường vào lễ đường có hai hàng người đón khách, một bên là hòa thượng, một bên là đạo cô. Khi tôi bước vào lễ đường, hòa thượng quỳ xuống tập thể nói với đạo cô ở đối diện, sư thái, hãy theo lão nạp đi, đạo cô phải nói, yes y do sau đó, bọn họ phải hôn lưỡi trước mặt tôi. Trong đại sảnh là đàn ông của đủ các quốc gia, mang đủ đặc điểm của Á Phi Âu, nhưng nhất định phải đẹp trai đến khiến người ta nghiến răng ghen tị quyến rũ đến không thể quyến rũ hơn được nữa, lồng ngực nở nang, cơ bụng sô-cô-la sáu-múi để tôi có thể sở bất cứ lúc nào tùy thích. Hôm đó bọn họ phải mặc đồng phục thỏ trắng, trước mặt tôi giả bộ mèo con. Tôi chỉ vào ai người đó phải quỳ xuống. Tần thiệu vỗ vào chán tôi, đang nói chuyện hôn lễ với cô, vì sao lại biến thành hài kịch như vậy? Rồi quay mặt đi, nói, vậy anh hỏi một tình nhân có ý tưởng gì cho hôn lễ là có ý gì? Sát muối lên vết thương người ta là thú vui của anh. Chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác là sở trường của anh. Chính sách ba không khi thực thi luôn rất khó khăn. Hôn nhân đối với một người phụ nữ 30 tuổi bị ép làm tình nhân giống như một vết rôm trên làn da mềm mại mẫn cảm của đứa trẻ mới sinh, ngứa mà muốn gãi cũng không gãi được. Tần thiểu không nói một lời. Tôi nói Tần Thiệu xin anh sắp xếp công việc cho một người bạn của tôi ở công ty của anh. Trước giờ tôi chưa từng nhờ và Tần Thiệu bất cứ chuyện gì cũng chưa từng hỏi anh ta chuyện ở công ty. Vì vậy Tần Thiệu thoáng ngạc nhiên, ngay cả lông mày cũng nhướng lên mà vẫn thản nhiên hỏi tôi ai. Tôi mở máy tính lên chỉ vào ảnh lưu trí nói chính là anh ấy. Tần Thiệu nhìn tấm ảnh khinh khỉnh nói công ty chúng tôi tuy coi trọng khả năng làm việc nhưng ít nhất bề ngoài không thể kém hơn mức độ trung bình trong nước nếu không sẽ không có lợi cho hình ảnh văn hóa của công ty. Tuy trong lòng tôi đồng ý với quan điểm của anh ta 100% nhưng bề ngoài vẫn cố chấp một chút công ty các anh không phải công ty người mẫu tìm hoa đẹp làm gì. Anh ấy là tiến sĩ khoa vật lý Đại học Hát là con rể của Đại học A. Không phải anh thích tuyển dụng sinh viên Đại học A để đền đáp trường cũ sao. Yêu ai yêu cả đường đi một chút cũng không mất một miếng thịt. Tần Thiệu tức giận nói cô cho tôi một lý do, vì sao một tập đoàn kinh doanh dịch vụ, du lịch khách sạn lại cần một tiến sĩ vật lý. Công ty chúng tôi không phải chó mèo gì đều nhận. Tôi đề cao năng lực của sinh viên Đại học A, vì vậy tôi bằng lòng tuyển dụng sinh viên Đại học A, nhưng vì sao ngay cả con rể của Đại học A tôi cũng phải quan tâm. Theo cô nói, đầu bếp tin, nhân viên bán hàng ở Đại học A sau khi về hưu tôi cũng phải trả lương hưu hay sao? Vốn đã nóng này, bị anh ta chất vấn tôi càng cảm thấy buồn bực, không nhịn được mà nói, vậy anh không nghe thấy khi tôi mở lời cầu xin đã có một chữ xin đấy hay sao? Lẽ nào anh không cảm nhận được thành ý của tôi? Tần thiệu lắc đầu nói cô còn có trò này. Tôi nghĩ ngay từ khi mới sinh cô đã ném từ đó ra khỏi từ điển rồi. Tôi nổi giận đứng bật dậy, khi đi qua cố ý nhấc chân dẫm thật mạnh lên vết thương của anh ta một cái. Tôi giơ hai ngón tay lên đầu, nói một tiếng, sorry. Rồi lại lè lưỡi làm mặt quỷ, đã có thành ý chưa? Sau đó tôi hiên ngang bỏ đi. Một lát sau, một vật thể bất minh bay qua trước mặt tôi, sau khi đụng vào tường lập tức vỡ tan rơi trên mặt đất. Tôi nhìn xuống, trên mặt đất là chiếc chén trà men tím thượng đẳng của chấn cảnh Đức đã nát bấy. Trong lòng nghĩ, dựa theo trình độ yêu cầu về trang trí của tần thiệu, bộ chén trà này nói không chừng là bản số lượng có hạn thiếu mất một cái là hoàn toàn mất giá trị, đúng là đáng tiếc. Ở trên ban công bị nóng ra đầy mồ hôi, tôi chạy vào bếp xem trong tủ lạnh có gì lạnh lạnh để ăn hay không. Vừa mở tủ lạnh ra tôi lại càng hoảng sợ bên trong để đầy ha gần thật sự giống một quầy trưng bày ha gần Tôi nhìn qua một lượt trên cơ bản là đầy đủ các vị. Tôi tiện tay lấy một hộp vị rượu rum ăn mấy miếng, cảm giác khô nóng vừa rồi giống như giảm xuống mấy độ, lại cầm thêm một hộp vị thảo mộc chạy lên lầu ném cho thần thiểu. Mấy ngày nay tần thiệu đối với ruộng rau vẫn duy trì thái độ không nóng không lạnh Khi tôi lăn lộn trên mảnh đất anh ta sẽ ở bên cạnh nhìn khi tôi vừa dừng tay anh ta cũng lập tức vỗ mông bỏ đi Tôi nhìn mảnh đất không hề có dấu hiệu này mầm, không biết bọn chúng đã chết hay còn ngủ đông, không hề có chút sức sống, cũng không hề phối hợp với kế hoạch của tôi Dù thế nào tôi cũng là một tiến sĩ đi ra từ vùng nông thôn trồng tí tẹo rau dưa mà không có kết quả đúng là nhục nhã Thời tiết càng ngày càng lạnh, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi, mưa đá. Sắc trời phần lớn thời gian chỉ có một màu xám xịt. Hình như trong ký ức của tôi, cứ đến mùa đông, cây cỏ bên bờ ruộng sẽ bị đông lạnh thành băng, có một vài cây gần đường dẫn nước vào ruộng sẽ bị hư thối hơn phân nửa, dẫm vào tạo thành một vũng nước. Nhà chúng tôi lạnh đến mức mỗi người phải rụt đầu rụt cổ, mặc áo bông rất dày, tới từng nhà chúc Tết. Khi đó, những thứ như pháo hoa là loại hàng hóa xa xỉ cánh đồng rộng mênh mông yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Tôi bỗng cảm thấy nhớ nhà cứ gần cuối năm là lại có chút nhớ nhà. Tôi đã nói với Tần Thiệu, 29 Tết tôi tham dự hôn lễ của bạn xong sẽ về quê ở hai, ba ngày. Tần Thiệu không mặn không nhạt hỏi một câu, có cần tôi về cùng cô không? Trong lòng tôi nghĩ, nếu anh tới có lẽ bố tôi sẽ rút ống truyền dịch trực tiếp tiêu diệt anh cũng không chừng, kẻ thù lâu ngày gặp lại đặc biệt nóng nảy, tôi vẫn muốn cả nhà tôi có một cái Tết âm lịch yên bình hơn. Vì vậy tôi liếc mắt một cái nói, quan hệ giữa anh và vợ anh dù có thể thế nào cũng coi như đã cầm giấy chứng nhận. Hai quốc gia đã thiết lập quan hệ ngoại giao, người lãnh đạo nên đúng giờ gặp mặt một lát. Hai người đúng là kỳ quái, cuối năm đến nơi rồi mà không ai thấy ý kiến gì, chẳng lẽ đối phương chết hay chưa cũng phải được người khác báo cho biết. Dù sao cũng phải đón giao thừa cũng nhau chứ. Tần Thiệu nói chuyện của tôi và cô ấy một lời khó nói hết. Trong lòng tôi nghĩ, đương nhiên một lời khó nói hết. Một lời khó mà nói được đến lúc anh nghĩ rằng nhà chúng tôi hủy hoại hạnh phúc hôn nhân của anh, nay quay sang hủy hoại hạnh phúc hôn nhân của tôi. Oan oan tương báo đến khi nào? Một nhân cách trong tôi đột nhiên bay ra, lơ lửng bên tai tôi nói những lời này. Nhưng chủ nhân là tôi đây lập tức bác bỏ ý kiến này, không phải tôi không bỏ qua cho anh ta, là anh ta không bỏ qua cho tôi, tôi chỉ phòng vệ thuận tiện báo thù rửa hận mà thôi. 29 Tết mặt trời đã lâu không gặp xuất hiện trên thành phố A. Tuy thường xuyên bị mây che phủ nhưng ánh mặt trời vẫn có thể chiếu xuống trong chốc lát. Tôi thấy thời tiết tốt mở tủ quần áo định lấy ra bộ váy rẻ tiền nhất trong khu thương mại đắt tiền mà Tần Thiệu từng mua cho tôi. Đây là bộ lễ phục cao cấp nhất mà tôi có vào lúc này, có thể được xem như lễ phục phù dâu. Tuy nhìn có vẻ mát mẻ một chút vô cùng không hợp với thời tiết lúc này nhưng nghĩ hôn lễ cử hành trong khách sạn, hệ thống sởi chắc là sẽ có nên cũng không có gì đáng lo. soi gương một lượt cảm thấy từ đầu đến chân không có đồ trang sức nên nhìn vẫn ảm đạm và nghèo túng như trước đành phải đeo lên cổ chiếc dây chuyền duy nhất. tuy là ngọc trai có tỷ vết nhưng nhìn qua cũng là hàng cao cấp coi như giữ được thể diện. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm phù dâu tôi nghĩ có lẽ cũng là lần cuối cùng. Phù dâu 30 tuổi, nghe thế nào cũng thấy suối quẩy. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trên đường rất nhiều người ra ngoài mua hàng Tết. Người người tấp nập xe gội như nước chảy, tôi mặc bộ lễ phục mỏng manh bước xuống khỏi xe benly để gọi xe. Lái xe ân cần khuyên tôi để anh ta đưa tôi tới khách sạn, tôi dịu dàng từ chối. Tôi còn chưa muốn chiêu cáo thiên hạ rằng tôi được người ta bao nuôi. Hơn nữa, đi xe benly đến tham gia hôn lễ, đề tài nói chuyện hôm nay không còn là cô dâu nữa mà sẽ là tôi. Tôi không thể làm một chuyện vô tâm như thế. Tài xế taxi của thành A có lẽ cũng vội vàng quay về ngoại thành mừng năm mới, trên đường thỉnh thoảng mới xuất hiện một chiếc taxi cũng vù vù phóng qua, không hề có chút thương hương tiếp ngọc. Tôi run run đứng trong gió đến mức sắp thăng thiên, đành phải quay về xe benly bảo lái xe đưa tôi đến gần khách sạn. Sau đó, tôi mua một đôi giày thể thao giá 30 đồng ở một cửa hàng ven đường, cầm trên tay giày cao gót, chạy như điên tới khách sạn. Gió lạnh ùa vào bụng, hàm răng cũng bị lạnh va vào nhau cột cục, cục. Tôi thở hồng hộc chạy vào khách sạn, khi nhìn thấy tấm ảnh phóng đại của ngài tĩnh và lưu trí trước cửa mới ngồi xổm xuống bên cạnh thở hồn hền. Tóc tai hỗn độn. mồ hôi chảy dòng dòng trên trán tôi dựa vào bên cạnh tấm ảnh muốn nôn mà không nôn được ngay cả bàn tay cầm đôi cao gót cũng run run bỗng nhiên thân thể tôi được người ta cẩn thận nâng dậy tôi nhìn lên thì ra là ôn khiếu thiên nửa tháng không gặp ôn khiếu thiên gầy hơn trước một ít đại khái là hôm nay tới tham dự hôn lễ anh mặc một bộ lễ phục trang trọng thấy dáng vẻ chật vật của tôi anh cười âu phục xuống khoác lên vai tôi tôi có thể nhìn thấy chiếc cúc áo bằng đá quý của anh lóe sáng dạng rỡ dưới ánh đèn Tôi nghĩ, hiện giờ anh đang tới công ty làm việc có lẽ bình thường luôn luôn thế này. Tôi đã nhìn thấy anh mặc trang phục tennis, mặc trang phục bệnh nhân, chỉ chưa từng thấy anh mặc âu phục. Tôi thật sự không quen khi nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, bộ âu phục này giống như một tấm lưới mà tôi đã răng lên người anh, vây chặt anh trong một nơi không hợp với anh. Tôi bỗng không biết phải chào hỏi thế nào. Sau 7 năm xa cách cuối cùng anh cũng nói ra câu nói anh yêu em, còn tôi đã ngắt điện thoại ngay trong khoảnh khắc đó. Anh vô tội, trong sáng yêu nhầm một tôi phức tạp ích kỷ, bị tôi liên lụy, bị tôi ép phải đối mặt với thương trường mà anh không muốn tiếp xúc nghĩ đi nghĩ lại tôi đúng là sao trồi của anh. Chỉ tại tôi chiêu chọc anh nên bây giờ anh mới bị tôi hại thành như vậy. Ổn khiếu thiên giúp tôi vén sợi tóc trên trán chỉnh trang lại một chút rồi nói, vì sao ăn mặc mỏng manh thế này. Tôi cúi đầu nói, hôm nay em là phù dâu, muốn đẹp hơn một chút. ổn khiếu thiên cầm lấy giày cao gót trong tay tôi ngồi xổm xuống giúp tôi tháo đôi giày thể thao rẻ tiền kia ra cẩn thận giúp tôi đi cao gót vào tôi cúi đầu nhìn những lọn tóc của anh muốn vươn tay ra vuốt ve khi sắp chạm vào lại dừng lại ổn khiếu thiên chăm chú buộc dây giày cao gót nói vốn đã rất đẹp rồi còn làm đẹp nữa sẽ nổi hơn cô dâu mất Mũi tôi chua xót Người đang quỳ một gối dưới chân tôi kia là người yêu thương và quý trọng tôi nhất, là người sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương, là người tôi có thể dựa vào cả đời còn tôi lại khiến anh cô đơn một mình chờ tôi. Tôi không biết trong quá trình chờ đợi đằng đẵng đỏ anh có bỏ cuộc hay không, rời đi với vết thương, liệu có khi nào anh sẽ dùng ánh mắt dạng giữa kia để nhìn một người con gái khác hiếu tú hơn tôi, hấp dẫn hơn tôi, săn sóc hơn tôi, người có thể cùng anh tha hương không chút do dự. Ổn khiếu thiên đã đứng lên cười nói với tôi. Hôm nay anh là phù rể, em là phù dâu. Chúng ta có giống một đôi cô dâu chú rể không? Anh chỉ vào hai chúng tôi ở trong kính mà nói. Tường khách sạn gắn đầy những tấm thủy tinh màu kỳ quái, sạch đến mức có thể chiếu ra bóng người. Tôi nhìn hai chúng tôi trên vô số tấm kính trên tường, tựa như một đôi nhân vật chính trong hôn lễ. Nam chính cười cong cong hai mắt như vầng trăng khuyết, còn nữ chính nhìn khó chịu như sắp khóc. Lúc này, lưu trí đi tới, nói với tôi, lô hân nhiên, cô tới rồi, tĩnh nhi sắp lo lắng đến chết rồi, nói không gọi được cho cô, sợ cô xảy ra chuyện gì. Tôi an ủi thế nào cũng không được, cô mau vào để cô ấy yên tâm đi. Tôi vội vàng nói xin lỗi. lưu trí cười cười nói, không sao, hiện giờ tĩnh nhi có chút căng thẳng, hay suy nghĩ lung tung. Cô giúp tôi an ủi cô ấy một chút, hì hì, nói thật tôi cũng hơi căng thẳng. Nói xong, anh ta sơ sơ gáy, nở một nụ cười thành thật. Tôi được lưu trí dẫn tới phòng nghỉ của cô dâu. Ngài tĩnh đang khóc, hai mắt đỏ bừng, vừa thấy tôi đã chạy tới, nhào vào tôi, nhóc con, cuối cùng cậu cũng tới. Tôi dùng sức ôm con bé, nói cậu không khóc vì tớ đúng không? Người con não vừa nhìn đã biết cậu hủy hôn, còn lấy tớ làm lá chắn, sau này không biết ông xã nhà cậu sẽ ghi hận tớ tới mức nào, vu cho tớ tội hủy hoại hôn lễ duy nhất trong đời hai người. Ngài tĩnh oán trách đẩy vai tôi nói, ai hủy hôn? Ai, người ta chỉ cảm thấy kích động chút thôi. Tôi xoa mặt con bé, nói ai nha, đừng khóc nữa, còn khóc nữa chụp ảnh sẽ không đẹp. Rồi lại làm khổ thở chụp ảnh, thật khiến nhiều người oán hận. Cậu xem, phấn son lem lúc hết rồi, tớ giúp cậu sửa lại nhé. Nói xong tôi nhận lấy hộp trang điểm trong tay phù dâu bên cạnh giúp con bé trang điểm lại. Ngải tĩnh nghe lời ngồi xuống, ngẩng mặt nghiêm túc nói với tôi, cậu nói xem tớ cứ kết hôn như thế, sau này nghĩ lại có hối hận không? Tôi vừa giảm phấn vừa liếc nhìn con bé nói còn hối hận cái gì? Chỉ là kết hôn thôi, vốn là một chuyện nhắm mắt rậm chân một cái là xong, nếu phải cân nhắc suy luận nhiều lần mới tính ra kết quả sẽ không gọi là kết hôn. Tớ thấy Lưu Trí là người đáng trao gửi, sau này một nhà ba người sống hạnh phúc là tốt rồi. Đứa bé ra đời phải gọi tớ là mẹ nuôi đấy. Ngài tĩnh ngượng ngùng cười nói, đương nhiên phải gọi cậu là mẹ nuôi rồi. Chờ cậu có con, chúng ta phải đính hôn cho bọn chúng từ bé. Đúng rồi, Lưu Trí tìm được việc làm ở tập đoàn Thiệu Dương. Tập đoàn Thiệu Dương đấy, cậu biết không? Công ty tài chính chứng khoán nổi tiếng toàn quốc, vì sao lại thuê anh ấy nhỉ? Nghe nói Lưu Chí hoàn toàn không gửi hồ sơ tới đó lại nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn. Lưu Chí còn tưởng bọn họ nhầm lẫn, vì vậy ăn mặc rất luộm thuộm đến đó, không ngờ lại được chọn. Cậu nói xem Lưu Chí có tiềm năng gì được người ta phát hiện, hay tập đoàn Thiệu Dương người ta thích tìm những người không chuyên? Tôi nói, có lẽ xếp tổng của người ta có khẩu vị nặng thì sao, trước đây từng gặp Lưu Trí một lần rồi chúng tiếng xét ái tình nên mới nghĩ cách giữ anh ấy bên cạnh trên TV không phải đều là kịch bản như vậy sao. Ngài tĩnh lườm tôi một cái, nói cậu có thể nghiêm túc một chút không? Tôi nói, cậu không biết sao? Tổng giám đốc Thiệu Dương bị gay anh ta còn có tài khoản trên trang web cho đồng tính kia kia giới thiệu bản thân rất buồn nôn, công thụ đều được thích nhất là tình một đêm, cậu không biết à? Ngài tĩnh chớp mắt hỏi tôi, thật không? Tớ thấy có giống lắm đâu, người ta đẹp trai chết đi được tớ còn nghĩ vì sao ông trời lại bất công như vậy, đẹp trai có tiền, sống không còn gì tiếc nuối nữa. Không ngờ thì ra trai đẹp cũng thích đàn ông, nếu vậy trong lòng tớ cũng cân bằng hơn rồi. Tôi nói tên kia đẹp ở chỗ nào, toàn dựa vão phẫu thuật thẩm mỹ cả đấy toàn thân trên dưới không có chỗ nào không động dao kéo. Thế giới thần tiên của những cây gậy thích nhất loại người như thế, đáng tiếc thiên triều của chúng ta không loại đất như vậy, tớ nhìn mà buồn nôn. Ngài tĩnh gật đầu nói, thảo nào tớ thấy tay anh ta băng bó chân còn khập khiễng, chỉnh hình giờ còn chỉnh đến cả tay chân cơ à. Tay tôi bỗng run lên, nói cậu nhìn thấy anh ta bao giờ? Không phải xem ảnh à. Ngài tĩnh khinh bị liếc mắt nhìn tôi, nói ở đây chưa đâu. Hôm nay người ta làm người làm chứng. Bọn tớ thật sự không ngờ. Tớ còn nói xếp tổng của tập đoàn lớn như vậy sao lại chủ động tới tham gia hôn lễ của nhân viên mới? Cậu nói anh ta khẩu vị nặng. Tớ thấy cũng không phải không có lý, sau này tớ phải để ý một chút mới được. Trong lòng tôi hiện lên một điểm xấu. Hôm nay tần thiệu và ôn khiếu thiên đều ở đây tôi càng phải cẩn thận hầu hạ mới được. Giờ lành đã đến, khúc nhạc hôn lễ du dương vang lên cô dâu bước vào sảnh đường. Tôi cầm lãng hoa tung ra những cánh hoa suốt dọc đường, ánh mắt lại nhìn về hướng tần thiệu và ôn khiếu thiên đang ngồi. Tốt lắm tần thiệu ngồi ở bàn khách quý gần sân khấu nhất còn ôn khiếu thiên đứng bên cạnh thảm đỏ. Khoảng cách giữa hai người khoảng hơn 10 mét muốn đánh nhau cũng không nổi. Tôi chậm rãi theo cô dâu đi về phía sân khấu. Người dẫn chương trình đang lớn tiếng tạo không khí náo nhiệt nói một số lời khiến người ta có thể nổi da gà. Tôi đứng bên cạnh sân khấu, nhìn cô dâu chú rể đọc tuyên ngôn. Vì hơi căng thẳng, bàn tay cầm thờ tuyên ngôn của chú rể run run, đọc sai mấy lần. Anh ấy lau mồ hôi, liếm môi nói, sau khi kết hôn tôi tự nguyện giao sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng, chứng nhận bất động sản cho bà xã bảo quản tuyệt đối không xóa hay sửa số tiền lương, không có quỹ đen. Trong nhà chúng tôi, bà xã là số một con là thứ hai, thú cưng là thứ ba, tôi vĩnh viễn ở vị trí cuối cùng. Tôi nghe vị nam tiến sĩ khoa học tự nhiên thật thà này nói chuyện hài hước đột nhiên cảm thấy rưng rưng nước mắt. Cuộc sống của tôi luôn nguy hiểm trùng trùng, bẫy dập khắp nơi, mỗi ngày giống hành quân, vai trái vác một cây đao, vai phải đeo một khẩu súng, sau lưng cõng một cái quan tài, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị để chém giết chết trận Tôi không có cơ hội để nghe và thưởng thức những lời nói mộc mạc chân thành lại tha thiết này. Chờ bọn họ nói xong lời tuyên thệ, người dẫn chương trình nói, đôi cô dâu chú rể của chúng ta đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn bằng cấp cao, vừa tốt nghiệp đã vào tập đoàn thiệu dương lừng lẫy. Vừa nhận chức đã trở thành hạt giống của công ty, được lãnh đạo công ty coi trọng và bồi dưỡng. Hôm nay, ngay cả Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiệu Dương Hiếm khi xuất hiện cũng tự mình tới tham dự hôn lễ của nhân viên. Sau đây, xin mời Tổng Giám Đốc Tần lên làm chứng cho đôi bạn trẻ. Phía dưới ổ lên một tiếng, mọi người bắt đầu trâu đầu ghé tai. Tôi nghĩ, người dẫn chương trình đúng là trợn mắt nói phép tần thiệu còn hiếm khi xuất hiện cái gì, danh tiếng vang dội như vậy còn tới tham dự hôn lễ của nhân viên chẳng phải muốn cướp hết sự chú ý của hai bọn họ hay sao. Cả đời đã làm trung tâm vũ trụ rồi, đến đâu cũng muốn mình phải trói mắt nhất, không thèm nhìn xem đây là lúc nào thần kinh. Hôm nay tần thiệu mặc một chiếc áo khoác rộng chống nặng đen đi lên, giống mấy tên đại ca xã hội đen mặt ngoài hòa nhã, dầu cóc phía sau giết người không ghê tay. Khi đi qua tôi, anh ta không thèm nhìn tôi lấy một cái trực tiếp hướng về phía cái micro. Thưa quý ông, quý bà, các vị khách quý, chào tất cả mọi người. Trong số những lời mà người dẫn chương trình vừa nói có một câu rất đúng. Anh ta nói tôi không thích xuất hiện nơi đông người. Gần đây mỗi ngày tôi thật sự chỉ ở trong nhà, không xuất hiện ở những trường hợp công khai đã lâu. Nhưng hôm qua tôi nhận được sự phó thác của hai bạn cho rằng nhân duyên không chờ đợi ai, vì vậy mới không thể từ chối mà tới đây. Mấy năm tôi lăn lộn trên thương trường, trải qua nhiều mưa gió cho tới giờ chưa từng nghĩ tới chuyện dựa vào một mái nhà. Gần đây, vì bị thương mới phải ở nhà nhiều ngày, mỗi ngày mặt trời mọc, mặt trời lặn, thời gian trôi qua vừa yên tĩnh vừa ấm áp, chỉ một câu hỏi tham ân cần, một tiếng gọi của người nhà đã cảm nhận được sự thanh thản và yên ổn. Tôi nghĩ đây nhất định là chính trị gia trong truyền thuyết có thể nói đen thành trắng, nói méo thành tròn. Cầm thủy tinh cắt tay là yên tĩnh ấm áp. Tay không chụp dao chân trần dẫm kính là thanh thản yên ổn. Nếu những từ này có sinh mệnh nhất định bọn chúng sẽ cắt cổ tự sát luôn cho rồi. Tên biến thái dối trá. Tôi hận không thể giật lấy cái mic nói cho cả thiên hạ biết anh ta giam cầm tôi còn thả sói ra cắn tôi thường xuyên hành hung tôi. Mấy hôm trước còn dùng chén trà ném tôi. Anh ta là điển hình của bạo lực gia đình là đối tượng đầu tiên mà các chị em phụ nữ phải chung tay diệt trừ. Anh ta chính là một tên biến thái trần chuồng chạy lung tung trong thế giới méo món này. Thế nhưng, dù tôi có tràn đầy nhiệt huyết muốn phát biểu cảm tưởng cũng chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh lắng nghe như tất cả những khách mời khác. Phía dưới, ánh đèn flash nhoáng nhoáng, có lẽ cảm tưởng từ nãy đến giờ đã truyền tới vệ tinh, tất cả mọi người đang luyến tiếc vì sao người đàn ông đầy tình cảm gia đình này không phải người bên cạnh mình cũng nên. Nay người muốn làm đồng minh với tôi trên khắp thế giới này đại khái chỉ còn một mình Lục Khinh Thiên. Tôi nhớ trước đây từng đọc một cuốn sách trong đó có một người hỏi Phật nếu gặp một người tôi yêu thương rồi lại sợ không thể giữ chặt người đó thì nên làm thế nào? Phật nói, nhân gian có biết bao cuộc tình, nghênh phù thế thiên trọng biến. Chỉ cần có người có tình, làm những chuyện an nhạc cần chi hỏi là kiếp hay là duyên. Khi đó tôi nghĩ đây chỉ là suy nghĩ của một người, đâu thấy Phật nào lại kích động như vậy. Nay nghĩ lại, Phật nói rất có lý. Nếu gặp được người chúng ta yêu nên nghĩ mọi biện pháp để ở bên cạnh người đó. Nếu may mắn hai người yêu thương lẫn nhau, vậy hãy dùng hôn nhân để ràng buộc mượn danh tình yêu, nắm tay nhau đi đến trọn đời. Chúc hai bạn lưu trí và ngải tĩnh một đời hạnh phúc. Tiếng vỗ tay bên dưới như sấm dậy tần thiệu khập khiễng từng bước đi về phía tôi, khi đi qua tôi vẫn im lặng không nói một lời. Tôi cũng đoán trước được anh ta sẽ không dám nói chuyện với tôi, tôi là tình nhân không thể công bố với người ngoài, cơ hội ra ngoài cũng anh ta chưa tới ba lần, làm sao anh ta dám ra vẻ quen biết với tôi. Sau khi nghi lễ kết thúc tôi và những phù dâu, phù dề khác đi theo Lưu Chí và Ngài Tĩnh chúc rượu người thân và bạn bè của bọn họ. Không ngờ Lưu Chí lại là người Tây Bắc, nơi đó người dân mạnh mẽ, từ lượng cũng mạnh mẽ theo. Một chai rượu trắng 50 độ chỉ là trò đùa tôi thấy cứ tiếp tục như vậy, Ngài Tĩnh sẽ thành cái hũ chìm mất. Lưu Chí đang xin lỗi bạn bè tiết lộ hiện giờ Ngài Tĩnh đang ở trong thời kỳ đặc biệt những chuyện như uống rượu chỉ có thể làm dáng thôi. Những người bạn vùng Tây Bắc sang sảng nói, thì ra chị dâu có thay, sao không nói sớm, nào cô dâu không được thì phù dâu thay đi. Tôi liếc nhìn hai phù dâu bên cạnh, bọn họ đang đồng loạt chớp đôi mắt to nhìn tôi. Tôi nghĩ, không phải trước ngài Tĩnh, vì sao cậu lại mời phù dâu không biết uống rượu thế này? Ổn Khiếu Thiên đột nhiên nói, phù dâu không được thì phù rể lên. Các anh em có thể cạn ly với tôi không? Bạn bè Tây Bắc lập tức ồn ào, à có người thương hương tiết ngọc kìa. Không được các anh em uống rượu có thể uống lén với nhau, khó khăn lắm mới có người đẹp uống cùng, dù sao cũng phải làm ra vẻ một chút chứ. Tôi cũng biết uống rượu một chút có điều trước giờ chưa từng uống quá nhiều, vì vậy không biết giới hạn của mình ở đâu. Tôi nháy mắt với ôn khiếu thiên, nói với bạn bè Tây Bắc nếu vậy tôi mời mọi người một ly rượu nhà trước. Rượu cay xé học mới chảy đến nửa đường đã khiến tôi có cảm giác buồn nôn. Tôi che miệng có chút khó chịu ôn khiếu thiên kéo tay tôi, lông mày nhíu lại nhẹ giọng hỏi em không sao chứ? Lúc này còn học đòi mạnh mẽ cái gì? Tôi nói em thấy anh mới là người cậy mạnh, anh có cần dạ dày của anh nữa không? Có phải muốn quay về bệnh viện nằm vài năm nữa không? Ôn khiếu thiên lo lắng nhìn tôi, nói vậy em cũng phải chú ý một chút. Không phải uống nước sao lại uống nhanh như vậy? Anh vươn tay ra lau rượu dính bên mép tôi. Tôi lùi lại một bước ánh mắt liếc về phía tần thiệu đang ngồi. Khoảng cách khá xa tôi không nhìn rõ, luôn cảm thấy dường như anh ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Bạn bè Tây Bắc thấy vậy liền nói với ôn khiếu thiên, thì ra là một đôi tình nhân. Người anh em, xem như rèn luyện sớm đi. Cô dâu phải biết uống rượu mới được trừ khi cậu học chị dâu nhà cậu, làm cô ấy có thai rồi mới vào sảnh đường. Bạn bè bên cạnh thấy vậy cùng hùa theo, đúng vậy, đúng vậy, nhìn bạn gái cậu rõ ràng là biết uống rượu, nhanh nhanh, mỗi người mời một ly đi. Ngải tĩnh và lưu trí làm người trung gian, phối hợp một lúc lâu những người kia cũng không thỏa hiệp. Một anh chàng Tây Bắc Cao lớn nói, có phải em gái coi thường chúng tôi không? Em có thể uống với cậu ta một chén, còn chúng tôi thì không xứng phải không? Tôi ghét nhất bị người ta so sánh từ việc uống rượu tới những đề tài lớn như nhân cách thế này. Uống chút rượu cũng cần quan tâm có khinh thường hay không, dù sao cũng không thể nói lý với những người này. Tôi đành hóa thân thành phái hành động cầm chén rượu kính từng người một. Bên cạnh đầy những tiếng ủng hộ còn có người hét to, em gái, gà đến Tây Bắc bọn anh đi, vừa nhìn đã biết là con dâu Tây Bắc rồi. Đầu tôi bắt đầu nóng lên, nhìn người khác lảo đảo, ăn nói cũng lung tung, được thôi, em vốn muốn gà tới một nơi thật xa, anh trai đây ở vùng nào Tây Bắc em sẽ hát dân ca vùng đó. Bên cạnh có người vỗ tay nói, hát đi, hát đi. Tôi hài lòng khoát tay, xịt một tiếng, bầy tư thế khoa chân múa tay vui sướng hát, ba con lừa chạy chạy, ba ngọn đèn sáng sáng, ai mang cho nó cái chuông, đung đưa kêu leng canh. Cần cổ trắng trắng, gọi người tới cắn cắn, ai cản con lừa kia lại, đừng để nó tới tới. Nếu anh là anh trai, hãy đưa tay vẫy vẫy, nhưng mà anh không phải, đường của anh đi đi. Cảm thấy bên cạnh ngày càng nhiều người, tôi nghĩ nhất định bọn họ đã bị tiếng hát như hàn hồng của tôi hấp dẫn tới đây. Tôi thoáng lảo đảo trong ngực giống như bị mắc một đống gì đó không cách nào nhổ ra được. Gương mặt ôn khiếu thiên trước mắt tôi khi to khi nhỏ, đột nhiên anh cầm lấy tay tôi nói, nhiên nhiên, em sai rồi. Tôi bị anh dắt ra khỏi phòng tiệc tới một hành lang im lặng mới ngừng lại. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống, hô lên, khiếu thiên tay em đau chết được, anh nắm tay em đau chết được. Ôn khiếu thiên ngồi xuống, nói tay có đau không? Anh xin lỗi. Đột nhiên anh không nói gì nữa, bỗng vẫy tay tôi hỏi, nhiên nhiên đây là cái gì? Em nói xem đây là cái gì? Tôi nhớ ra rồi, hôm nay tôi mặc áo ngắn tay cũng không quấn khăn nên vết sẹo xấu xí kia hiện ra rõ mồn một. Ổn khiếu thiên bỗng ngồi bệt xuống đất tôi nhìn anh đang mặc bộ lễ phục đắt tiền như vậy còn ngồi dưới đất, đau lòng nói, khiếu thiên, mặt đất lạnh, đứng lên đi. Em chưa say, anh xem em có chỗ nào giống đang say, em rất tỉnh táo. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, nói, nhiên nhiên, em nói quan hệ giữa em và anh ta rất phức tạp, đó là quan hệ thế nào. Em đau khổ như vậy vẫn muốn ở bên anh ta. Những việc em bảo anh làm, anh đã làm, hiện nay mỗi ngày anh đều tới công ty, mỗi ngày xử lý một đống chữ số lộn xộn ở công ty, anh phải tưởng tượng từng con số kia có gương mặt em mới có thể nhịn được. Thế nhưng khi anh đang cố gắng, em lại ở đó phí phạm bản thân, ở đó bỏ cuộc nỗ lực của anh còn tác dụng gì. Em còn nhớ không, khi chúng ta cùng ngắm mặt trời mọc ở Đại học A đã nói, chúng ta đã bỏ lỡ 7 năm, không nên vì người khác hoặc bất cứ việc gì khác chia rẽ chúng ta nữa. Tôi quỳ xuống ôm lấy anh, ghé vào tay anh nhẹ giọng nói, khiếu thiên anh biết không. Tần thiệu là nguyên nhân của tất cả bi kịch của em lúc này. Anh ta là người đã đẩy gia đình em vào hoàn cảnh hiện tại, nếu nhà em không phá sản, bố em cũng không bị bệnh, bố em không bị bệnh, có lẽ em sẽ không trở thành tình nhân của anh ta, em không làm tình nhân của anh ta, em gặp anh cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, nếu em không cảm thấy xấu hổ và bất lực như bây giờ, có lẽ chúng ta vẫn có thể trở về bên nhau. Anh hiểu không? Khởi đầu cho mọi bất hạnh đều vì anh ta, sao em có thể bỏ qua cho anh ta được? Cơ thể ôn khiếu thiên đột nhiên cứng đờ anh dẫy rộ thoát ra khỏi vòng tay tôi, nói với tôi, nhiên nhiên, những chuyện đã qua không thể để nó qua đi sao? Chuyện của người lớn vì sao chúng ta phải chịu hậu quả? Tôi điên cuồng hô lên anh đi hỏi anh ta đi, vì sao đã chuyện của người lớn anh ta còn muốn tìm tới em? Nếu không vì những mâu thuẫn của người lớn, vì sao anh ta chọn em? Vì sao em phải gánh chịu những chuyện này? Lẽ nào nay bố em đã nằm trên giường bệnh còn chưa đủ? Hôn nhân của anh ta không hạnh phúc có liên quan gì đến em. Anh ta tự làm tự chịu tự đẩy mình về phía vực sâu tội ác thì mặc anh ta, nhưng anh ta lại muốn tính toán nợ nần với gia đình em. Vì vậy, không có thế hệ trước cũng không có thế hệ này, từ lâu bọn em đã bị cuốn thành một mối rồi. Nay anh ta còn muốn cuốn cả nhà anh vào, anh bảo em làm sao có thể bỏ qua. Nhà anh cũng sẽ giống nhà em, gánh chịu cái giá phá sản hay sao? thiểu là kẻ điên, nếu anh ta nói có thể khiến gia đình anh gục ngã vậy nhất định sẽ làm được. Anh muốn bố anh cũng sẽ nằm trên giường bệnh còn anh, vì phí phẫu thuật của ông ấy, vì phí trị liệu ung thư thực quản của anh mà buôn ba đến tuyệt vọng hay sao? Anh chưa trải qua những ngày tuyệt vọng như vậy, anh không tưởng tượng được đâu. Ở đó giống như một hang động tối tăm, một hang tối vĩnh viễn không có ánh mặt trời, bước vào rồi sẽ không thể đi ra được nữa, em không muốn anh cũng phải trải qua những chuyện này. Anh biết không? vì vậy anh phải bảo vệ sản nghiệp của nhà anh phải phát triển nó một ngày nào đó anh cũng sẽ hạ gục tần thiệu cũng khiến anh ta trải qua cuộc sống vô vọng như vậy sắc mặt ôn khiếu thiên trắng bạch anh hỏi tôi nhiên nhiên em hận người khiến nhà em phá sản muốn chết đúng không tôi nghiến răng nghiến lợi nói đúng vậy em hận không thể khiến hắn ta chết một vạn lần trước đây em sống quá mức vô tri quá mức ngây thơ nghĩ rằng mọi thứ sinh sinh diệt diệt đều là tự nhiên nay em không nghĩ như vậy nữa Thế giới của em vì gia đình phá sản mà hoàn toàn tan vỡ, anh sẽ không hiểu đâu. Nói đoạn tôi đứng lên, thất thiểu đi qua từng dãy hành lang, bỏ lại ôn khiếu thiên một mình ngồi trên mặt đất lạnh như băng. Khi trở lại phòng tiệc đám bạn Tây Bắc đang vui vẻ cười lớn. Tôi đột nhiên muốn uống thêm vài ly, đang đi tìm cốc thì tần thiệu đột nhiên đứng trước mặt tôi, nói, về nhà. Tôi nhướng mày nhìn anh ta, về nhà nào? Cái nhà yên tĩnh lại ấm áp, thanh thản lại yên bình kia. Thật buồn nôn. Tần thiệu ngang ngược kéo tay tôi, tôi trừng mắt nói anh điên rồi, quanh đây đầy người thân phận của tôi bị phát hiện đối với anh cũng chẳng có gì tốt. Tần thiệu nói tôi không sao, người nên sợ là cô. Tần thiệu hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính mình, đúng vậy tôi sợ ngài tĩnh biết quan hệ giữa tôi và tần thiệu tôi không muốn khiến con bé cho tôi một cái tắt ngay giữa hôn lễ của mình rồi đoạn tuyệt quan hệ chị em với tôi. Tôi nói anh buông ra tôi đi theo anh là được chứ gì. Anh ra từ cửa phía nam trước đi, tôi sẽ tới bãi đỗ xe sau. Tần thiệu nhìn tôi một lúc mới chậm rãi buông tay, khập khiễng đi ra ngoài. Tôi bắt chuyện với Ngài Tĩnh và lưu Trí, nói rằng cảm thấy khó chịu muốn về trước. Ngài Tĩnh và lưu Trí ấy náy nghĩ bạn bè Tây Bắc khiến tôi sợ vội vàng bảo tôi về nhà nghỉ ngơi. Thật ra đám bạn Tây Bắc sao có thể làm tôi sợ tim tôi bây giờ cứng như kim cương, lúc nào cũng chờ đợi một chuyện có tính phá hoại hơn. Bởi vì tôi muốn biết giới hạn của nó ở chỗ nào, lúc nào mới không chịu nổi mà hoàn toàn vỡ tan. Bãi đỗ xe rất lạnh tần thiệu đứng ngoài xe chờ tôi. Tôi nhìn lại không phải chiếc benly màu đen mà là một chiếc Cadillac kiều cổ. À, xe benly đã dùng để đưa tôi đi rồi tất nhiên anh ta phải lái cái khác tới. Cuộc sống của kẻ có tiền nên là thế này. Tần Thiệu thấy tôi đi tới, một chút phong độ đàn ông giúp tôi mở cửa cũng không có trực tiếp ngồi vào ghế sau, phịch một tiếng đóng cửa lại, suýt chút nữa kẹp cả vào tôi. Tôi thở phì phì mở cửa ở ghế phó lái ra, ngồi xuống. Tần Thiệu nói với cái gáy của tôi, ngồi ra phía sau. Tôi không quay đầu lại chỉ nói Tổng Giám Đốc Tần, vị trí phó lái này đặc biệt phù hợp với tôi, nếu xảy ra tai nạn tôi sẽ phải hộ giá cho ngày, nếu chết cũng là tôi chết trước. Ngài để tôi ngồi đây đi, nhỡ may thật sự xảy ra chuyện còn có thể hoàn thành tâm nguyện của ngài. Tần Thiệu dùng nặng gõ gõ vào vai tôi, nói nếu cô không tới đây, xe sẽ không chạy. Hôm nay chúng ta cứ ở đây đi. Tôi thật sự không muốn nhiều lời vội với anh ta, mở cửa xe rồi vòng sang phía bên kia. Khi ngồi vào tôi vẫn không cam lòng, quay đầu nói Tần Thiệu có phải anh uy hiếp người ta thành thói quen rồi không? Chuyện này có gì hay mà uy hiếp? Anh tưởng tôi sợ ngồi đây với anh chắc. Tôi trẻ hơn anh 7 tuổi, chắc chắn có thể kiên trì hơn anh. Dù sao anh chỉ là một lão già còng lưng, nằm ở ghế sau cũng chỉ như một dấu chấm tròn, còn chê vị trí quá rộng chắc. Tần thiệu liếc tôi một cái, nói chẳng phải cô vẫn xuống dưới đấy thôi. Tôi nghẹn một hơi trong lồng ngực suýt chút nữa nghẹn chết. Xe chạy trên đường lớn, tôi cảm thấy rượu bắt đầu phát huy tác dụng trong dạ dày từng trận nôn nao. Tôi nhìn sofa ra thật không dính một hạt bụi cuối cùng không đành lòng, bảo lái xe ngừng lại một lát rồi lập tức lao ra ngoài nôn. Tôi nôn xong cảm thấy thật nhẹ nhàng, giống như nôn ra toàn bộ những thứ mấy ngày nay đã ăn vào. Tần thiệu chống nặng đứng phía sau nhìn tôi, ai bảo cô ngu ngốc cậy mạnh uống rượu cho lắm vào. Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái khinh thường, ai cậy mạnh. Chẳng lẽ để ngải tĩnh đang có thai uống chắc, tần thiệu bĩu môi, hai phù dâu kia để trang trí chắc. Tôi lao miệng, nói, người ta không biết uống rượu, là sinh viên ngài tĩnh chủ nhiệm từ năm thứ nhất giờ mới học năm thứ tư còn chưa tốt nghiệp đâu. Tần thiệu khinh bỉ nói, đang học đại học với biết uống rượu liên gian gì đến nhau. Hai người kia vừa nhìn đã biết tiểu lượng hơn hẳn cô, người ta coi cô là đồ ngốc đẩy cô ra đỡ rượu cô còn nghĩ bảo vệ đàn em là cao thương lắm. Tôi vừa giận vừa chột dạ nói, anh không biết bọn họ dựa vào cái gì mà nói thế. Tần thiệu nói, dựa vào cái gì? Dựa vào kinh nghiệm thương trường nhiều năm của tôi, không tin từ cô đi hỏi thử xem, 30 năm cô sống quá ngây thơ, già đầu rồi còn để trẻ danh dắt mũi. Tôi nổi giận lại nôn nao cúi người nôn tiếp, rốt cuộc tần thiệu cũng chán dáng vẻ nhìn từ trên xuống thưởng thức nhìn tôi nôn, anh ta khom người giúp tôi vỗ lưng. Tôi nôn đến mức đầu óc quay cuồng cũng không quên chèn ép anh ta, không phải anh nhìn tôi nôn thành miệng rồi đấy chứ. Có phải rất nhớ mong cảnh tôi nôn mở trước đây không? Nghe nói loại người cực đoan rất hay như vậy, nhìn trình độ yêu sạch sẽ của anh nhất định cũng có thể yêu nhầm mấy thứ bụi bặm ô uế cũng nên Tần Thiệu càng dùng sức vỗ lên lưng tôi, đến mức lưng tôi phát đau Tần Thiệu nói, nhà chúng ta chỉ có cô là bẩn nhất, loạn nhất mà tôi còn có thể dễ dàng tha thứ để cô luồn quần trước mặt quả thật có hơi cực đoan Anh ta đang lòng vòng ý nói tôi là loại bụi băm, ô uế đây mà tôi lườm anh ta, anh ta vẫn ở bên cạnh vui vẻ Trở lại biệt thự tôi chạy vào khoảnh ruộng trước tiên, đột nhiên phát hiện một màu xanh lá mạ, tôi hưng phấn gọi tần thiệu vào tần thiệu, tần thiệu, anh mau tới đây, cải thìa của anh này mầm rồi. Không biết tần thiệu bị giọng nói vui vẻ của tôi tác động hay thật sự quan tâm tới đám cải thịa của anh ta mà cũng khập khiến chạy tới rất nhanh, giống hệt như dáng vẻ của nhiên nhiên. Hiếm khi nào tần thiệu lại nói cô lấy ít nước tới đây, tôi tưới nước. Tôi nghe lời vui vẻ cầm bình đi lấy nước, sau khi đưa nước cho anh ta, tôi lại có chút buồn nôn. Trần Thiều nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi nói, khó chịu như vậy thì về phòng nằm nghỉ trước đi. Tôi cũng không muốn cô nôn trên đám cài thìa của tôi. Tôi nghĩ thầm, coi mấy thứ tôi nôn ra thành phân bón chẳng phải tốt lắm sao. Nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ nảy lên, tim lập tức đập như chống nổi. Đây chẳng phải cơ hội tôi chờ đã lâu sao. Tôi run run bước vào phòng, quay đầu nhìn quản gia và anh ta một người múc nước một người tưới rau liền vội vàng vào phòng làm việc mở máy tính của anh ta lên. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, màn hình hiện lên yêu cầu mật mã, tôi cẩn thận nhập sinh nhật của Tần Thiệu vào, 19.750.619, mật mã sai. Tôi nhớ bắt đầu bằng hai chữ số 19, sao lại sai được. Tôi lại cẩn thận nhớ lại sinh nhật của em gái Tần Thiệu, 19.811.225, vẫn sai. Tôi vốn đã căng thẳng, nay nhìn thấy sinh nhật duy nhất liên quan đến anh ta cũng không phù hợp trong lòng không khỏi hỗn loạn. Chẳng lẽ là sinh nhật của quản gia? Không thể nào, sinh nhật lục khinh thiên. Tôi vội vã dùng điện thoại cấp tốc lên mạng tra cứu, lại nhập 19 triệu 760.218, vẫn sai như trước. Tôi thật sự không cách nào lý giải tần thiệu nữa. Đời này tần thiệu hận nhất bố tôi, anh ta nghĩ bố tôi là nguyên nhân khiến hôn nhân của anh ta không hạnh phúc. Tôi dùng sinh nhật của bố tôi thử xem, 19 triệu 530.728. Hoàn toàn sai. Mọi cách không được tôi đành gõ sinh nhật của mình vào tôi nghĩ có khả năng tần thiệu đã trực tiếp truyền hướng sang thế hệ tiếp theo, là người thừa kế thù hận có lẽ anh ta sẽ dùng sinh nhật tôi làm mã khởi động máy thì sao? Tôi nhập vào dãy số 19.811.025, máy tính bỗng hiện lên màn hình khác cảm ơn trời đất làm việc này đúng là phải có năng khiếu nghiên cứu tâm lý mới được. Nếu không hiểu tần thiệu tôi còn phải lòng vòng rất xa ấy chứ. Vừa vào được máy tính của anh ta tôi càng hoảng sợ. Màn hình máy tinh là tấm ảnh tôi ôm nhiên nhiên nằm trên thảm cỏ. Trời xanh, mây trắng, cỏ tốt tươi, nhiên nhiên đang huyết vào cầm tôi, tôi cười vô cùng ngây thơ, ngay cả lúm đồng tiền bên má trái cũng hiện ra rõ ràng. Tôi không biết anh ta chụp tấm ảnh này từ lúc nào trong trí nhớ của tôi, tôi chưa từng nhờ anh ta chụp ảnh. Nhìn cách ăn mặc đây là thời kỳ tuần trang mật của chúng tôi, khi đó, để có nhiều tiền thưởng hơn, tôi trăm phương nghìn kế tìm cách dỗ anh ta vui vẻ. Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc lâu, nghĩ rằng hoặc là tần thiệu đã yêu tôi, hoặc là hận tôi muốn chết rồi. Tôi nhớ lại những cuộc đấu tranh giữa hai chúng tôi trong thời gian qua nhanh như sao sệt, lập tức phủ định mệnh đề thứ nhất. Tôi lấy chiếc USB treo trên móc chìa khóa ra, copy những văn kiện của công ty vào, nhìn quá trình nhảy tên từng nấc một tôi rõ ràng cảm nhận được cảm giác căng thẳng khi gián điệp Mỹ làm nhiệm vụ. Bọn họ thường nghe được tiếng động từ bên ngoài khi quá trình được 99%, đúng khoảnh khắc được 100% thì rút USB sau đó bình tĩnh đối đáp với người đi vào. Nhưng tôi nghĩ, lúc này không phải đang đóng phim, nếu Tần Thiệu biết tôi vào phòng làm việc của anh ta, nhất định anh ta sẽ bắt tôi lột hết đồ rồi ra ngoài mới yên tâm, vì vậy tôi hoàn toàn không có cơ hội xoay mình, đành phải tự an ủi rằng cuộc sống cao hơn nghệ thuật 100 lần. Khi tất cả dữ liệu đã sao chép xong, tôi tắt máy tính, len lén rời khỏi phòng làm việc, cố ý từ cửa số nhìn ra thấy tần thiệu vẫn đang bận rộn trên ruộng giao tâm tình thoáng yên ổn một chút. Tôi mở máy tính sách tay lên, cắm USB vào, kiểm tra qua một lượt, tìm thấy bên trong có một tài liệu về công ty bất động sản, trong đó có một tiệp còn ghi tên các nhân viên chính phủ, bên cạnh là một chuỗi số kim ngạch. Tôi lập tức gọi điện cho giáo sư ở nước Mỹ, nói có một phần tư liệu thực có khả năng có lỗ hồng và vài cách thức lươn lẻo. Giáo sư của chúng tôi hưng phấn không thôi, nói luận văn của ông ấy còn thiếu một căn cứ chính xác nói rằng nếu vậy đến cuối tháng ông ấy có thể hoàn thành, đầu tháng 2 ông ấy có thể công bố. Sau đó, tôi lại gọi cho Lục Kinh Thiên. Lục Kinh Thiên vẫn dùng ngữ điệu chậm chết người không đền mạng ấy để nói cảm ơn cô Lô chuyện này quả thật là món quà ý nghĩa nhất trong năm nay. Tôi sẽ thừa dịp Tết âm lịch chỉnh lý ổn thỏa tất cả dữ liệu, vì tôi đã có chuẩn bị từ trước nếu nhanh, chờ qua kỳ nghỉ Tết âm lịch, khi nhân viên công vụ đã đi làm, mọi chuyện sẽ được phanh phui. Khi ăn cơm, tâm trạng của Tần Thiệu rất tốt, có lẽ đối với anh ta mà nói lao động chân tay là một cách để thả lòng. Tôi nghĩ thầm yên tâm, sau này ở trong tù mỗi ngày anh sẽ được tham gia dây truyền sản xuất lao động, đảm bảo kéo dài tuổi thọ, sức khỏe dồi dào. Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi cũng đặc biệt thoải mái, còn cô ý nói với Tần Thiệu, Tần Thiệu, ngày mai tôi sẽ về quê. Tôi sẽ nhớ anh đấy. Tần Thiệu ngậm cơm rừng một chốc, sau khi nhai mấy cái nuốt xuống mới liếc mắt nhìn tôi, cô đang nghĩ phải nguyền ruột tôi thế nào phải không? Tôi nghĩ sao anh ta có thể hiểu tôi đến vậy, nhưng dù là kẻ thù, người ta sắp chết cũng nên nói một tiếng bi ai, tôi chân thành tha thiết nắm tay phải bị thương của anh ta mà nói, sao có thể như vậy? Cuộc sống tương lai không gặp được anh tôi sẽ nhớ đến anh mỗi ngày, nhớ đến mức ngày ngày khó yên ổn. Anh nói xem, dù sao chúng ta cũng đã sống cùng nhau lâu như vậy, tuy từ hình thức đến nội dung có chút hoang đường và ly kỳ nhưng dù sao vẫn có tình cảm giai cấp đúng không? Tần Thiệu nhìn vào mặt tôi, nói cô đang phát biểu lời chúc mừng cuối năm đấy à? Tôi cười ha ha Tần Thiệu cẩn thận nhớ lại, loại trừ tất cả tôi thấy anh cũng hài hước đây, trình độ cay nhiệt của anh mà hợp với của tôi là thành song tiện hợp bích rồi. Bề ngoài có cái túi ra tốt có tiền có quyền có nhà có xe, nay còn biết trồng rau, sau này thất nghiệp có thể tay làm hàm nhai tự lực cánh sinh khai hoang trồng trọt nuôi sống bản thân. Trong hôm lễ hôm nay không phải anh đã nói đến Phật hay sao tôi cũng có một câu của Phật tặng cho anh. Phật nói, nỗi thống khổ nhất của đời người là yêu ly biệt oán lâu dài cầu không được bỏ không được. Tôi nghĩ câu này rất phù hợp với hai chúng ta, anh xem, tôi sắp ra đi tạm thời thuộc về yêu ly biệt đi, oán lâu dài thì không cần giải thích nữa, xuyên suốt mọi chuyện rồi, cầu không được, trên cơ bản đây là trạng thái của tôi, tôi luôn cầu anh buông tha cho tôi, bỏ không được cơ bản là trạng thái của anh, anh luôn không bỏ được tôi, đúng không? Anh xem, trạng thái của đôi ta đã được Phật khái quát cả rồi. tần thiệu nhìn chăm chú vào tôi một lúc tôi nhìn thấy trong đôi mắt đen của anh ta là vẻ mặt sẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời của tôi không khỏi vươn tay xoa lên đôi mắt anh ta tần thiệu nhắm mắt lại theo bản năng cặp lông mi dày lướt qua đầu ngón tay tôi có chút ngứa tôi như hồn lìa khỏi xác chậm rãi tới gần gương mặt anh ta nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi anh ta môi Tần Thiệu vì căng thẳng mà khép chặt khi đó tôi nhất định bị ma nhập rồi nên mới càng ngang ngạnh khom người dùng đầu lưỡi cậy mở hàm răng Tần Thiệu. Tần Thiệu vẫn không nhúc nhích tôi càng thêm làm cản nâng cầm anh ta lên say mê công chiếm. Cho đến khi Tần Thiệu bắt đầu phản công tôi mới tỉnh táo lại. Tôi thấy chính mình đang dựa vào bàn ăn, lưng sắp chạm vào mặt bàn còn gương mặt Tần Thiệu đang ở ngay phía trên tôi. Tôi vội vàng dùng sức chui ra khỏi vòng tay Tần Thiệu cầm Tần Thiệu suýt chút nữa đập lên bàn ăn cơm bằng đá cầm thạch Tôi biết mặt mình đang rất đỏ, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh ta Tần Thiệu luôn duy trì lý trí còn tôi hết lần này tới lần khác đi quyến rũ anh ta. Tôi lắp bắp nói, tôi không có cô cố ý, buổi buổi buổi chưa tôi uống say, tôi, tôi tôi tôi tôi một lúc lâu cũng chưa nói tiếp được, không ngờ thật nói lắp này của tôi cách 20 năm rồi còn tái phát. Tần Thiệu im lặng nhìn tôi, tôi bị anh ta nhìn nên càng bối rối tính ngang ngược nổi lên, thế thì sao? Hôn cũng hôn rồi, dù sao cũng không phải chưa làm gì, có gì kỳ quái đâu. Tần thiệu bỗng nở nụ cười, khóe mắt tràn đầy ý cười, có lẽ anh ta nghĩ nụ cười này sẽ khiến tôi sượng mặt đài, vì vậy anh ta ngậm miệng nhẫn nhịn tượng trưng trong chốc lát nhưng không lâu sau đã cong khóe miệng cười thật tươi. Tôi oán hận nghĩ, xem anh còn cười được bao lâu. chương 13, trả thù loạn, dường như trong khoảng không chờ đợi nơi đầu con phố, nụ cười cùng những giọt nước mắt của ngày xưa vô tình hiện về. Đột nhiên đau đớn không cách nào kìm nén, thì ra vốn dĩ chưa bao giờ quên được người. Melody đào chiết, sáng sớm hôm sau, tôi bắt kịp chuyến bay sớm về quê. Máy bay ngày càng lên cao tôi nhìn về phía thành phố A ngày càng nhỏ, nói tiếng tạm biệt. Mùa đông của những thành thị phía nam lạnh hơn rất nhiều, xuống khỏi máy bay quê cũ đang chìm trong một màn sương trắng, nhìn tưởng như không có gì đáng ngại nhưng đi một lúc đã thấm ướt quần áo. Trong dòng người ảo ảo như thủy triều, tôi vác một bao sách vở chen lên một chiếc xe khách quá tải chia sẻ cay đắng ngọt bùi với những người xa quê kiếm sống. Vì đang trên đường về nhà đón năm mới, mỗi người kể nỗi cay đắng của mình không mang theo sự bi thương nhiều lắm, trái lại còn có chút tự hào. Có điều, đường quê quanh năm không thu sửa, mặt đường đầy ổ gà ổ chuột chiếc xe cũ nát sóc này liên tục giống như đang đi tàu thủy cưỡi sóng. Dạ dày lại bốc lên vị chua, tôi cho rằng tại bữa rượu hôm qua, đã qua một ngày rồi vẫn còn hành hạ tôi. Trước đây tôi cũng chưa bao giờ say xe. Có khi tôi ngồi Bentley đã quen, đột nhiên chui vào loại xe thân tàn trí kiên vết tích loang lổ này nên không cách nào thích ứng mà thôi. Cũng có lẽ vì bác tài xế bề ngoài vô cùng phúc hậu này đang cho xe sóc này theo điệu rap tiêu hồn của Phượng Hoàng Truyền Kỳ. Lại có lẽ vì mái tóc bóng loáng có thể vắt ra dầu của bà chị hàng trên, hoặc vì mùi hương ngào ngạt khi mấy ông anh hàng dưới cởi tất gác chân xỉa răng, nói chung tôi mở cửa sổ ra cống hiến đủ loại dinh dưỡng cho con đường quê hương suốt dọc đường. Khi tôi vật vã về đến căn nhà hai tầng nhỏ ở nông thôn thì đã là 5, 6 giờ tối. Nếu muộn hơn nữa tôi đã bỏ lỡ bữa cơm tất nhiên rồi. Đẩy cử bước vào tôi thấy bố mẹ đã bưng đồ ăn lên bàn, chỉ còn chờ tôi về. Tối nay tinh thần của bố tôi đặc biệt tốt nhìn thấy tôi liền ôm một cái thật chặt nói, Phượng Hoàng à, bố nhớ con chết được. Tôi cũng làm nũng kêu, bố, bố muốn mưu sát con gái yêu của bố à. Tôi thấy sắc mặt bố khá hơn trước rất nhiều cũng yên tâm hơn không ít. Bố tôi nói bây giờ chỉ cần đúng giờ tới bệnh viện lọc máu chú ý ăn uống hàng ngày uống thuốc đúng hạn là được. Tuy nói vậy, một số món ăn mẹ tôi làm bố đều không ăn được, ông phải ăn những món được làm riêng, không cho muối. Đối với người thích ăn mặn như bố tôi mà nói, nhìn chúng tôi ăn là một loại cực hình không thể nghi ngờ. Ăn cơm xong, mẹ đi rửa bát bố và tôi cán vỏ sủi cảo chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho ngày mai. Màn múa dân tộc trong tiết mục văn nghệ cuối năm mừng Tết âm lịch đang đến cao trào. Hai bố con nói chuyện câu được câu không? Tôi hoài niệm một cuộc sống như vậy, người một nhà vui vẻ quay quần bên nhau, chờ một năm mới muôn người trông đón. Bố tôi nói một lúc thì mệt tuy ông vẫn vực tinh thần nói chuyện hôn nhân đại sự kế hoạch cuộc đời với tôi nhưng không cách nào chịu nổi kiểu trả lời không có bất kỳ nội dung nào của tôi. Tôi cười, đỡ bố tôi vào phòng nghỉ, đắp chăn cho ông, ngồi bên giường kể một số chuyện thú vị tôi gặp hàng ngày cho ông nghe giống như ông dỗ tôi ngủ khi tôi còn bé. Sau khi ông bị bệnh tôi vẫn nói dối rằng mình đã tìm được công việc tốt trong trường. Trước đây khi gọi điện thoại về nhà, tôi thường dùng một số chuyện nhìn thấy trên tivi kết hợp với cuộc sống của mình để kể cho ông nghe. Nay trong đầu tôi không có chuyện gì mới mẻ tôi liền kể chuyện tôi trang trí lại phòng ở của Tần Thiệu cho bố tôi nghe có điều diễn viên trong câu chuyện đổi thành bạn học A và bạn học B của tôi. Bố tôi chăm chú nghe sau đó nói hai người bạn học kia nhất định có quan hệ rất đặc biệt đúng không? Một căn biệt thự lớn như vậy lại mặc cô ấy phá hoại, nếu bố ở trong một căn nhà cầu vồng nhất định bố không chịu nổi. Tôi nói không sao, nhà bạn học B rất có tiền, giống như ngân hàng là của anh ta mở, phá hoại một căn biệt thự này, anh ta có thể tới chỗ khác ở. Hơn nữa, chỉ cần anh ta ra lệnh một tiếng, cả căn nhà có thể trở về hoàn cảnh ban đầu chỉ trong một đêm. Bố tôi nói không thể nói vậy, có tiền nhà ai là từ trên trời rơi xuống đâu, có thể để mặc cô ấy tiêu xài chứng tỏ bạn học B kia nuông chiều cô ấy. Con tưởng có sự nung chiều nào là vô cơ chắc, dù sao cũng phải có mưu cầu gì đó chứ. Tôi nghĩ một lúc lâu cũng không ra đáp án tiếng gáy của bố tôi đã vang lên. Lớn tuổi rồi, không chịu nổi thức đêm, tôi rón dén ra khỏi phòng thấy mẹ tôi đang gói sùi cào. Tôi mở túi sách lấy ra một lọ st Lauder đưa cho bà. Mẹ tôi ngoài miệng không nói gì nhưng khi ánh mắt liếc đến lọ nước hoa trên mặt không giấu được nụ cười. Tôi không biết làm văn thắn, mẹ tôi cũng không bắt tôi học vì vậy tôi đành ngồi bên cạnh xem mẹ tôi bận rộn. Mẹ tôi nói, lại qua một năm nữa. Không ngờ nhoáng một cái nhiều năm đã qua con cũng thành gái lỡ thì. Nếu gặp người phù hợp thì gả đi. Người có tuổi chỉ cần nhìn đến loại gái ấy như tôi gần như tất cả đề tài sẽ tập trung đến hôn nhân. Dù là trong những buổi tụ tập bình thường, kiểu người lớn tuổi chưa kết hôn như tôi vừa xuất hiện thật sự xứng với cụm từ nhằm tôi mà bắn, huống hồ hiện giờ chỉ có hai mẹ con, nhất định mẹ tôi sẽ lại nhài một trận. Tôi nghịch vỏ bánh sùi cảo nói con còn chưa tìm được một anh chàng có tiền, có thể chăm sóc cho gia đình mình. Chẳng nhẽ không tìm nữa. Mẹ tôi ấn ấn vỏ sùi cảo nói, thật ra mẹ nghĩ cẩn thận rồi, có tiền hay không đều là thứ yếu. Hiện tại nhiều tiền tương lai chưa chắc đã cầm được trong tay. Bây giờ ít tiền biết đâu tương lai sẽ nhiều tiền thì sao? mặc kệ thế nào tiền nhiều hay ít phải cho con cuộc sống yên bình mới được. Tôi biểu môi nói, mẹ yêu cầu mẹ đặt ra còn khó hơn tìm người có tiền. Có tiền hay không dùng mắt là có thể nhìn ra được tốt với con hay không làm thế nào con biết được. Mẹ tôi nói con nhỏ này con giấu mẹ đúng không? Mẹ thấy có vẻ con ở bên ngoài có người thương rồi nên ăn nói càng ngang ngạnh hơn trước đây. Con gái ấy mà, một khi có đối tượng rồi vẻ mặt sẽ không như trước nữa. Con chui từ trong bụng mẹ ra, mẹ còn không hiểu con chắc. Tôi nghĩ thầm, khẩu khí này luyện ra được từ nửa năm qua, làm gì có ai thương con. Chỉ có người khiến con thương đau muốn chết thôi. Tôi thấy sổi cảo đã gói gần xong liền đẩy mẹ tôi vào bếp rửa tay. Mẹ, mẹ đi nghỉ trước đi, bình thường không được ngủ yên một giấc, đừng thức đêm nữa chỗ này để con dọn là được. mẹ tôi rửa tay cười thắng lợi bị mẹ nói chúng tim đen đúng không? con không muốn nói mẹ không ép chờ đúng lúc thì mang về cho bố mẹ gặp một lần. bố con nhắc tới chuyện này nhiều lần lắm rồi. tôi liên thanh nói vâng vâng vâng rồi đuổi mẹ tôi đi ngủ. trong bếp chỉ còn mình tôi tôi vừa bỏ sủi cảo vào tủ lạnh vừa nghĩ chờ khi lục khinh thiên gửi tiền sẽ mua cho bố mẹ một căn nhà tốt hơn trong thị trấn. dù sao giá nhà đất trong thành phố nhỏ chúng tôi chưa tăng một căn nhà trong thị trấn cũng không đắt lắm. Căn nhà hiện tại này là bố tôi tùy tiện mua trước khi có tiền, tuy có hai tầng như trên cơ bản không có thiết bị gì, không khác gì một căn nhà thô sơ. Tầng 1 vì vừa lạnh vừa chóc tường nên luôn để không, hai người già cả nhà tôi chen chúc trong gian phòng nhỏ trên tầng 2 cũng khó chịu. Quan trọng là nông thôn thật sự quá hoang vắng, đêm giao thừa mà tiếng pháo cũng vô cùng thưa thớt, xa xôi như truyền tới từ đầu bên kia của vũ trụ. Nghĩ đến đây, điện thoại đột nhiên vang lên, tôi nhìn vào màn hình, là tần thiệu tôi lập tức bắt máy không cần suy nghĩ. Ở nhà đang làm gì vậy? Tôi muốn trả lời đang lên kế hoạch tiêu tiền của vợ cả nhà anh thế nào. Nhưng nghĩ bây giờ trong tay tần thiệu còn có tiền có thế. Ít nhất còn có thể tác động tới tôi. Tôi tạm thời kiềm chế bản thân. Chờ anh ta hoàn toàn không còn gì nữa rồi mới mở rộng lòng mình. Tôi nói tận hiếu thôi. Có chuyện gì? Bố mẹ cô đâu? Đang ngủ. Sao? Anh muốn chúc Tết cha mẹ tôi à? Lịch trình của bọn họ vô cùng chính xác. Anh muốn gọi điện thì phải hẹn trước. Xuống đi. Xuống. Xuống đâu? Vỏ trái đất lòng đất tâm trái đất tầng nào Xuống dưới lầu Giọng nói tức giận của tần thiệu truyền đến Tôi lại càng hoảng sợ Mở cửa sổ ra nhìn Nông thôn không có đèn đường Tôi không nhìn thấy gì cả Tôi giơ điện thoại soi đường xuống lầu Mở cửa ra cố gắng điều chỉnh tiêu cự của mắt Trong bóng tối giơ tay không thấy ngón Cuối cùng phát hiện một người đang đứng dưới tàng cây táo trụi lùi Tôi mượn ánh sáng từ điện thoại để đi qua Khi nhìn rõ gương mặt anh ta mới nói Có chuyện gì à Không phải chuyện tôi sờ mò máy tính bị anh ta biết rồi đấy chứ, nếu không đêm 30 anh ta vượt ngàn dặm xa xôi tới đây làm gì? Tần Thiệu nói, sợ cô nhớ tôi. Tôi suýt chút nữa nôn ra chuyện cười quốc tế đấy à? Tần Thiệu sâu kín nói, không phải cô nói, không nhìn thấy tôi mỗi ngày cô sẽ nhớ đến tôi, nhớ đến mức ngày ngày bất an hay sao? Vì vậy tôi vô cùng săn sóc mà tới đây. Tôi nhéo cánh tay mình, xác nhận không nằm mơ, nhưng bóng đêm quá sâu thật sự khiến tôi sinh ra một cảm giác đang nói chuyện với bóng ma, huống hồ cuộc nói chuyện lại có nội dung mà tôi không thể tưởng tượng như thế. Tôi nói, anh tới đây bằng gì? Tần Thiệu nói, lái xe tới. Tôi oán hận cãi lại, không nói sớm. Hôm nay tôi ngồi con xe ghẻ cả một buổi trưa, nôn suốt dọc đường, sớm biết anh sẽ tới thì đi nhờ có phải tốt không? Tần Thiệu lộ ra hai hàng răng trắng trong bóng đêm, nói tôi chỉ bất ngờ nảy ra ý định thôi. Tôi nói với hàm răng trắng bóc của anh ta cái gì mà bất ngờ nảy ý định, rõ ràng là cố tình, xấu xa. Tôi nhìn phía sau anh ta một cái, hỏi, xe đâu? Tần Thiệu nói, sợ cô bị đồn đại nên tôi đi bộ một đoạn. Tôi nghĩ thầm coi như đầu óc anh vẫn còn nhanh nhạy, nếu để hàng xóm thấy trước cửa nhà tôi có một con xe hạng sang, sáng mai người đầu tiên biết sẽ là bố mẹ tôi, đến lúc đó chống chế thế nào được. Nhất là loại oan gia không thể công khai như tần thiểu. Tần thiểu hát xì một cách hỏi cô bắt tôi đứng ngoài thế này. Tôi vung tay lên, nói à gặp xong rồi tôi không còn nhớ anh nữa. Hẹn gặp lại, tôi xoay người định bỏ đi. Chưa đi được mấy bước đã nghe tần thiểu ở phía sau liên tục hát xì vài cái. Tôi bắt đầu nổi lòng thương hại, phát triển dựa trên chủ nghĩa nhân đạo phổ độ chúng sinh, nghĩ anh ta không còn thoải mái được mấy ngày nữa sẽ phải nói tạm biệt với cuộc sống hiện tại hơn nữa nhân vật then chốt đẩy anh ta vào kết cục đó là tôi tôi có chút mềm lòng, quay đầu nói anh theo tôi vào nhà. Nhẹ chân một chút đánh thức bố mẹ tôi thì tự sát tạ tội ngay tại chỗ đi. Tôi sợ bố mẹ tôi nhìn thấy sẽ giết anh ta chẳng bằng để anh ta tự sát cho xong. Tần thiệu hừ một tiếng, câu nghĩ tôi muốn gặp lắm ấy. Tôi nghĩ cũng đúng, Tần Thiệu thấy bố mẹ tôi có khi còn muốn giết bọn họ cũng nên. Nếu vậy, tôi có vai trò gì? Người trung gian, hòa giải viên, Tần Thiệu theo tôi vào nhà, ngọn đèn tầng một giấc mờ, là một bóng đèn già 30W, không có chụp đèn, trụi lùi lắc lư giữa không trung Tôi chuyển cho anh ta một cái ghế chúc bảo anh ta ngồi xuống. Anh ta vừa ngồi xuống, cái ghế đột nhiên phát ra tiếng két két vang lên trong ban đêm yên tĩnh khiến Tần Thiệu sợ đến mức đứng bật dậy theo bản năng. Đại khái là từ nhỏ đến giờ Tần Thiệu sống trong môi trường quá tốt, ngay cả cái ghế phát ra tiếng cũng chưa từng ngồi bao giờ. Tôi nghĩ vị công tử này hứng lên tới quê tôi du lịch một ngày, khi trở về thu hoạch lớn nhất hẳn là sự khinh bỉ nông thôn và đổ bệnh. Tôi đá cái ghế nhẹ giọng nói, ngồi đi, đứng để khoe chân dài chắc. Anh đã là người què rồi. Tần Thiệu chậm rãi ngồi xuống, cố gắng cẩn thận để không phát ra tiếng động, ngồi vững rồi mới duỗi chân nói tôi què cũng do cô hại. Tôi lại khe khẽ cãi anh tự ngực còn đổ lỗi cho tôi. Rốt cuộc bị thương tới chỗ nào? Vì sao lâu vậy còn chưa khỏi? Cô hỏi sớm thật đấy. Bị thương gót chân, phải kiễng gót chân lên để đi tưởng ai cũng ra giày thịt béo như cô chắc. Vết thương phải khâu hai lần mới được. Ha, vậy chẳng phải anh sẽ giống như phụ nữ đi giày cao gót à? Giày cao cổ của Huỳnh Hiểu Minh cũng không có hiệu quả tốt như vậy đâu. Cái khỉ gì vậy, thổ dân? Hai người cãi qua cãi lại vài câu cuối cùng không còn lời nào để nói, đặc biệt nhàm chán. Tôi bỗng nghĩ tới một chuyện hỏi chân anh bị thương, vậy anh phanh xe thế nào được? Lái xe đâu? Tần Thiệu nói tự tôi tới. Đêm 30 tôi cho mọi người nghỉ rồi. Tôi hừ một tiếng, Hoàng Thế Nhân đột nhiên nổi lòng chắc ẩn. Khi nên gọi lái xe thì không gọi chân của anh không khỏi cũng là đáng đời. Tần Thiệu cũng hừ một tiếng, cô nàng vô ơn. Tôi hỏi, lái xe cả một ngày rồi. Ăn cơm chưa? Tần Thiệu liếc tôi một cái, lắc đầu. Tôi nói, không phải chứ. Bữa trưa thì sao? Tần Thiệu không nói gì. Tôi nói, để làm gì cơ chứ? Anh muốn trải nghiệm đời sống nhân dân dưới mức nọ ấm đấy à? Tôi nói cho anh biết, bây giờ có tiền không ăn, chờ đến lúc không có tiền muốn ăn cũng không ăn được. Anh nhàm chán quá chứ gì? Chờ đến khi không có tiền sẽ đầy tinh thần ngay. Tôi cần nhằn, trong đầu cũng nghĩ vậy. Ngày lành của Tần Thiệu không còn nhiều, đến lúc đó anh ta sẽ hối hận lúc có tiền mà không dùng đến mức nào không biết. Tôi đứng dậy, nói với Tần Thiệu, anh chờ ở đây, tôi đi tìm xem trong thùng nước gạo còn gì không. Tôi lên lầu, vào phòng bếp, lấy một ít sủi cảo mẹ tôi vừa gói ra lục lên, hâm nóng lại đồ ăn thừa tối nay. Tôi bê mâm cơm xuống dưới lầu. Tần Thiệu vẫn ngồi im tại chỗ như đại gia, không biết đường tới giúp tôi một tay. tầng một không có bàn tôi kéo một băng ghế tới để bánh sùi cảo và đồ ăn hâm nóng lại lên. Tần Thiểu không quen kho người ăn trên băng ghế chỉ thoáng cúi đầu gắp một miếng sùi cảo chấm dấm chậm rãi bỏ vào miệng nhai. Tôi nhìn căn phòng lụi bại của gia đình một mảng tường trên trần đang đung đưa sắp sụng xuống dọc theo bàn lề cửa là nước nhỏ giọt mốc meo thêm ít rêu xanh dây điện vì lâu ngày không lau mà không còn nhìn rõ màu sắc trước kia cơ thế vắt ngang giữa gian phòng bóng đèn phủ một lớp đen xì do sợi vonfram thiêu đốt Dưới bóng đèn là một người mặc bộ quần áo đắt tiền giá mấy vạn tệ, đeo chiếc đồng hồ mấy trăm vạn đang dùng tư thế kỳ quái không người trước băng ghế ăn sủi cáo nhân thịt và cải trắng. Tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy không được hòa hợp, ai coi như để anh ta trải nghiệm sớm cuộc sống sau này đi. cởi quần áo trên người, cười cái đồng hồ kia ra, chẳng phải ai cũng có thể ăn sủi cáo nhân thịt và cải trắng hay sao? Dù đã nhịn đói một ngày chậm rãi cắn nhai nút giống như đang ăn cá muối, hải sâm, vậy không có nghĩa là anh ta không giống người thường, ăn không nổi những thứ của người nghèo. Tần thiệu ăn mấy miếng lại hát xì vài cái. Tôi nhìn anh ta ăn mặc mỏng manh, nghĩ thầm không phải xui xẻo thế chứ, rồi lại vươn tay ra sờ chán anh ta. Không sờ thì thôi, sờ vào mới tá hỏa. Tôi nói tần thiệu tuy tôi luôn nghĩ anh là động vật máu lạnh thì anh cũng không cần đêm giao thừa tới nhà tôi để chứng minh anh là một người đàn ông nhiệt huyết đâu. Anh sốt thế này rồi, hôm nay lái xe không xảy ra chuyện gì đúng là phúc ba đời. Anh nói xem tàn tật như anh còn giờ chứng chạy lung tung xa như thế làm chi. Tần thiệu vẫn cúi đầu ăn sùi cảo không nói gì cũng không đáp lời tôi. Tôi đẩy anh ta, sao không nói gì? Tần thiệu bị tôi đẩy một cái lập tức ngã sấp xuống. Khi vóc người gần 1 m chín này nằm trước mặt tôi, tôi thật sự khóc không ra nước mắt nghĩ thầm đây là oan nghiệt tôi tạo ra từ kiếp nào thế này. bạn nói xem anh ta muốn chết cứ việc chết ở biệt thự của anh ta tôi chẳng thèm nói làm gì nay còn đặc biệt chạy tới nhà tôi ốm cho tôi xem tôi nên mặc kệ anh ta nằm thế thấy chết không cứu hay lên lầu đánh thức bố mẹ tôi để bọn họ bồi thêm ba nhát sao đây tôi dùng sức lắc đầu tần thiệu nói tần thiệu anh tỉnh lại cho tôi trước khi ngất có thể rời khỏi nhà tôi không anh không nghĩ xem nếu anh ngất ở chỗ này tôi có nâng anh lên giường tôi hay không bởi vì nếu anh không ốm chết sẽ bị giết chết anh hiểu không hả Tần thiệu mơ mơ màng màng nhìn tôi, ra vẻ cái hiểu cái không. Tôi nhìn vào mắt anh ta nói, tần thiệu từ tôi mà anh phát hiện ra tiềm lực của con người là vô hạn. Bây giờ anh cũng phải tin tưởng vào tiềm lực của anh. Tôi cõng anh ra ngoài, nhưng tôi không phải tuyển thù cử tạ anh ngừng một ngụm chân khí tự mình dùng chút sức lực nếu không tôi cõng không nổi. Có nghe thấy không, tần thiệu gật đầu, may mà anh ta còn chút ý thức. Tôi vắt một tay anh ta qua vai mình, một tay đỡ thắt lưng anh ta chậm rãi đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn là màn đêm đen khiến người ta run sợ, đã lâu tôi chưa về nhà, không thể dựa vào trực giác và kinh nghiệm để ra ngoài, đành phải lấy điện thoại ra soi, đi vài bước lại soi một lần, nhiều lần như vậy tôi đã thoát mồ hôi đầy người. Tôi vừa mắng chửi nơi tần thiệu dừng xe sắp đến thành phố A đến nơi, vừa vất vả đi vài bước khó khăn lắm mới kéo được anh ta vào trong xe thắt dây an toàn. Tôi lục tìm trong túi anh ta chìa khóa xe, khởi động máy, phóng thẳng về phía thị trấn. Đêm giao thừa, may mà thị trấn nhỏ này của chúng tôi còn một bệnh viện công mở cửa. Không ngờ chỗ cấp cứu cũng rất bận rộn, người trực vốn không nhiều lại gặp phải một đám bệnh nhân bị thương vì nổ pháo hoa nên người phát sốt vào đêm 30 như Tần Thiệu người ta vẫn chưa thèm xử lý. Bóng đèn huỳnh quang trong bệnh viện mở hết cỡ, lúc này tôi mới nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như giấy của Tần Thiệu, y tá vội vã đưa tôi một cái nhiệt kế rồi bỏ đi. Tôi nói gì Tần Thiệu cũng chỉ lẩm bẩm. Tôi nói với cái nhiệt kế Tần Thiệu anh mau mở mắt ra nhìn một cái, cái nhiệt kế này phải nhét trong miệng, dưới nách hay là nhét vào mông hả. Nếu anh không tỉnh lại nhìn tôi sẽ trực tiếp nhét vào miệng anh đấy. Cuối cùng Tần Thiệu cũng ỉu diều liếc tôi một cái, nói cô dám. Tôi nghĩ thầm, may mà còn nói được vài chữ tôi bật dậy nhét nhiệt kế vào dưới tay anh ta. Một lát sau tôi lấy nhiệt kế ra nhìn, 40, độ chẳng trách nóng sốt như vậy. Tôi vội vàng cầm nhiệt kế đi tìm y tá, nói y tá, 40, 7 độ rồi, nhanh đi xem đi. Y tá vội vàng nói cô phải tìm bác sĩ mới được. Tôi nói, vậy bác sĩ đâu? Y tá nhíu mày nói, bác sĩ đang bận khám cho mấy người bị thương rác mạc. Nói đoạn liền đi vào trong, tôi vội vàng kéo cô ấy lại hỏi có bác sĩ khác không? Y tá nói, đêm nay chỉ có ba bác sĩ trực đều bận cả rồi. Ai biết giao thừa năm nay lại xảy ra chuyện? Phải cấm pháo hoa như mấy thành phố lớn mới đúng. Nói xong y tá lại chạy vào trong. Tôi nghĩ chờ cô phân bổ được bác sĩ như thành phố lớn rồi hãy nói tới chuyện cấm pháo hoa. Tôi quay đầu lại nhìn Tần Thiệu đang mong manh thở, nói Tần Thiệu làm sao bây giờ. Tôi mới chỉ nghiên cứu cắt cổ tay tôi, chưa từng nghiên cứu phải hạ sốt thế nào. Anh chờ một chút tôi đi lấy cho anh cốc nước ấm nhé. Tôi lấy cho Tần Thiệu một cốc nước ấm, nâng đầu anh ta dậy, chậm rãi đút cho anh ta uống. Bác sĩ và y tá còn đang bận rộn, bên ngoài vẫn lục tục đưa người bị thương đến. Trong lòng nghĩ tần thiệu năm nay thật không may, ngay cả bị ốm cũng gặp ngay lúc cao điểm ở cái thị trấn khỉ ho cò gái này, có lẽ chẳng cần tôi trộm tư liệu rồi ngáng chân anh ta đã quy tiên ở ngay cái thị trấn này rồi. Nếu người ta biết đường đường xếp tổng tập đoàn thiệu dương nóng sốt mà chết thì thật mất mặt. Thời gian từng giây từng giây qua đi tần thiệu còn sốt, bác sĩ y tá không ai hỏi thăm lấy một tiếng. Tôi thấy tần Thiệu ngày một nóng, sắp giống với sự tưởng tượng của tôi đến nơi, bất chấp cái gì hình tượng trực tiếp giật tung mảnh hét lên, có ai để ý đến chúng tôi hay không đây? Có phải cứ chảy máu sắp chết mới khám đúng không? Người đến sau chúng tôi đã băng bó tạm biệt rồi mà chúng tôi vẫn như không khí. Nóng sốt chết người các người đền được không? Các người có biết anh ta là ai không? Anh ta là xếp tổng của trụ cột kinh tế của nước ta, lợi nhuận kiếm được một năm đủ để đập tan cái bệnh viện rách nát này rồi xây cái mới. Nếu còn không chữa, sau này tra lại bác sĩ mấy người đừng làm nữa, về nhà tự mở phòng khám đi. Bác sĩ và y tá bên trong bị tôi gào đến giật mình, đều quay đầu nhìn tôi. Tôi nói, nhìn cái gì? Nói mấy người đấy, các người có bận nhưng ngay cả thời gian đưa một viên amoxicillin cũng không có chắc. Bệnh nhân đã sốt đến 41 độ rồi, chuyển thành viêm phổi mấy người có chữa hay không? Nếu phải vậy mới chữa tôi sẽ thương lượng với Tổng Giám Đốc Tần, bảo anh ta cố gắng nhịn đến viêm phổi luôn đi. Cuối cùng một bác sĩ đi tới, lật mắt Tần Thiệu, đo nhịp tim, nói tôi viết một đơn thuốc, cô đi lấy thuốc, truyền một bình dịch rồi nói tiếp. Tôi vội vàng nói được rồi vui vẻ đi lấy đơn thuốc, khi đi qua chỗ Tần Thiệu tôi lấy tất cả tiền trong ví của anh ta, chạy về phía hiệu thuốc. Không lâu sau thuốc đã được lấy đến, có lẽ tiếng giống vừa rồi của tôi phát huy tác dụng, cũng có lẽ chức vị của Tần Thiệu khiến bọn họ giao động y tá tới đây rất nhanh. Huyết quản của Tần Thiệu không nhỏ, nhưng y tá đâm vài lần cũng chưa đâm vào được. Tôi nghĩ cô nàng đây đang trả thù phải không, lại mắng, cô y tá này đang thực tập phải không? Sang năm mới phân công công tác đúng không? Nếu cô không cắm vào được, ông chú kỳ quái này nhất định sẽ đảm bảo sang năm cho cô thỏa mãn ở nhà nằm thẳng đến cuối năm luôn. Y tá liếp tôi một cái, không nhịn mà còn cáu cảnh nói cô bị điên à. Chọc không vào là rất bình thường. Tôi nói kỹ thuật của cô không tốt còn không biết xấu hổ. huyết quản của anh ta to như cây cột điện, cô gọi người khác lại đây, người phụ trách của các cô tối nay đâu. Tôi không tin dạo này y tá phải nịnh nọt mới được. Mắt thấy bên này lại ẩm ý lần nữa, bác gái đội mũ y tá trưởng ở bên cạnh đi tới nói cô đừng nóng giận, để tôi làm. Bà cô y tá già ra tài chỉ chọc một cái là xong việc. Tôi chừng mắt khiêu khích cô nàng y tá kia, sắc mặt cô ta đỏ bừng, vô cùng quất ức. Tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng hạ cánh xuống đất, tôi ngồi bên cạnh tần thiệu thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh nghĩ lại kỹ thuật của y tá vừa rồi không tốt, tôi cãi lộn như thế cũng khiến cô ta sượng mặt. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu phỏng đoán người ta tôi đã thấy không vừa mắt, nhìn chuyện gì cũng có thành kiến. Cô gái trẻ, đừng vì người nhà bệnh nhân như tôi mà có bóng ma tâm lý đấy nhé. Vì vậy, chờ cô ta đi qua chúng tôi lần nữa, tôi gọi cô ta lại. Cô nàng chừng đôi mắt sách lên nhìn tôi, có chuyện gì? Tôi nói, xin lỗi nhé, vừa rồi là tôi sai. Là tôi đau lòng quá thôi. Nếu bạn trai cô nóng sốt mà còn bị người ta đâm vài cách cô cũng khó chịu đúng không? Vừa rồi giọng điệu tôi không tốt cô đừng để trong lòng. Cô gái trẻ kia bĩu môi không nói gì. ha cô nương này cũng kiêu căng quá nhỉ. Tôi nói, giận làm gì cô chưa gặp khi anh ta không bị bệnh đấy thôi. Đảm bảo anh ta vừa bước vào cô sẽ là người đầu tiên chủ động chạy tới đón tiếp. Tôi tranh thủ cơ hội cho cô còn gì. Cô nàng kia nói một câu từ cô đi mà tranh thủ. Rồi bỏ chạy mất giảng. Có điều mấy lần đổi bình dịch tiếp theo cô ta cũng để bụng kiểm tra nhiều hơn một chút. Tôi tin tưởng có cô ta quan tâm hẳn sẽ không có vấn đề gì an vị ở bên cạnh tần thiệu ngủ gật. Khi tỉnh lại trời đã mờ sáng. Tôi rụi mắt nhìn tần thiệu đang dựa vào tường mở to mắt nhìn tôi. Tôi sờ sờ chán anh ta, lại sờ chán mình, xem ra đã hạ sốt. Tôi bơ phở nói anh cố tình hành hạ tôi đúng không? Đêm giao thừa chạy tới nhà tôi, đặc biệt tới để làm khổ tôi thật hao tổn tâm sức của anh Hay anh nghĩ cái thị trấn bé bằng lỗ mũi này của chúng tôi đêm 30 khách sạn không mở cửa nên đặc biệt tới bệnh viện ở nhờ một đêm Tần Thiệu cười cười, nói, năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc Tôi ngẩn người, cũng máy móc đáp lại một câu, năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc Phát tài thì đừng nghĩ nữa, giữ sức khỏe đi Trong đầu tôi lại thầm nghĩ vậy Tần thiệu giúp tôi vuốt mớ tóc chồng ngược lên, nói tối qua cô vất vả rồi. Tôi hừ một tiếng nói cũng không vất vả lắm đâu. Anh có biết anh nặng tới mức nào không? Nhìn anh không béo, vì sao lại nặng như vậy? Thịt của kẻ có tiền làm bằng vàng hay sao? Tần thiệu coi như không nghe thấy, nói ừ còn chuyện giúp tôi cãi nhau thì sao? Tôi lườm anh ta một cái, khi đó không phải anh đang sốt đến phát điên à. Tôi cứ nghĩ anh sắp tới cửa đại điện của Diêm Vương đi dạo một vòng rồi ấy chứ. Tần thiệu cười cười, đôi môi trắng bạch nhách thành một vòng cung xinh đẹp. Tôi thấy anh ta như vật rất giống những bà mẹ vừa sinh con xong, mồ hôi đầm đìa nằm trên giường bệnh còn lộ ra được nụ cười tỏ vẻ cuộc sống viên mãn. Khi sắc trời hoàn toàn sáng, tôi gọi điện về nhà. Này tôi nói dối bố mẹ đã quá mức trôi chạy trực tiếp nói thẳng, bố chúc mừng năm mới. Hôm nay con dậy sớm ăn ít sùi cào rồi vào thị trấn. Sợ đánh thức bố mẹ nên lén xuống lầu ăn, nhưng còn chưa ăn hết. Còn mua ít hàng Tết rồi sẽ về, trong nhà mình không có gì hợp cho các cụ ăn, con đi xem một lượt sẽ mang một ít về cho bố mẹ nhé. Tần Thiệu ở bên cạnh nhìn tôi, nói, nhìn cô kìa. Tôi trừng mắt với anh ta, nói, lẽ nào lại nói với bố tôi là, bố, nửa đêm hôm qua, vị đại nhân đang bao nuôi con, chính là vị đại nhân mà con bán thịt để chữa bệnh cho bố, đã tới. con tiếp đại anh ta một chút hiện đang hẹn hò trong bệnh viện. Anh nghĩ nói vậy liệu lúc này tôi còn sống để ở đây với anh hay sao? Sắc mặt tần thiệu lại trắng hơn vài phần giống như lên sân khấu diễn kinh kịch không cần hóa trang, nói cô có nhất định phải nói khó nghe vậy không? Tôi thở phì phì nói, nhưng đây là sự thật, khó nghe vì chính anh cũng cảm cảm thấy việc này thật xấu xí mà thôi. Nhưng cảm quan của anh không thay đổi được tính chất của nó. Đang nói đến đây cô y tá tối qua tới kiểm tra bình dịch một chút rồi nói, mùng một đầu năm cãi vã cái gì? Đêm qua không phải cô còn yêu thương anh ta lắm sao? Vừa tỉnh lại đã cãi nhau, đàn ông đúng là nhắm mắt ngậm miệng vào vẫn tốt hơn. Lòng tôi không khỏi dâng lên sự thành kính đối với cô gái này. tuổi còn trẻ đã nhìn thấu bản chất của bọn đàn ông, một câu nói toạc thiên cơ, đúng là phẩm chất siêu nhiên. Tôi nói, em gái y tá này, chúng ta coi như quen biết, chờ chị kiếm được tiền rồi sẽ mời em ăn ở nhà hàng đắt tiền nhất nhé. Cô y tá không trả lời, chỉ nhìn tần thiệu rồi nói, có điều đàn ông nhà chị mở mắt đẹp trai hơn là nhắm mắt. Thật giống một ngôi sao. Tôi kích động nói, giang rong găn, đúng không? Cô y tá nói, là ai? Tôi lại kích động nói, là diễn viên Hàn Quốc đóng Ô Âu Bao Eva ấy. Vô cùng đẹp trai, nhớ không, chính là ông chú chân dài ấy. Cô y tá nói, bây giờ là năm nào rồi? Tôi chỉ biết siêu junior thôi, khi của chúng tôi thật là đẹp. Tôi nhất thời xuất hiện loại cảm giác bất lực đối với khoảng cách giữa chúng tôi. vì là mùng một tết ở cửa bệnh viện ngay cả quán bán đồ ăn sáng cũng không có cửa hàng duy nhất còn mở là một tiệm tạp hóa tôi mua một ít bánh mì bánh quy lại mua thêm một hộp sữa đậu rồi trở về phòng bệnh khi ngang qua hành lang bệnh viện tôi bỗng thấy một cây mai đang nở rộ thừa dịp xung quanh không có ai hái một cành nhỏ cắm trong túi đồ ăn len lén bỏ chạy tần thiệu bị bệnh nên có vẻ thu lại rất nhiều mũi nhọn nhắm mắt dưỡng thần nhìn anh ta càng giống một ông chú trung niên đẹp trai phong độ Tôi nhìn gương mặt anh ta, nghĩ về ý nghĩa của việc tôi đang làm. Là vì chuộc tôi hay vì yên tâm? Tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc anh ta trong cái thị trấn Hoang Sơn cùng cốc này, mặc anh ta tự sinh tự diệt. Anh ta cũng rất có tiền, chỉ cần vung tiền ra có lẽ rất nhiều người sẽ hầu hạ anh ta như Ngọc Hoàng Đại Đế. Trước kia, khi đối mặt với thần tiệu trong lòng tôi chưa bao giờ buông con dao nhọn ra. Ban đầu vì sợ mới cầm dao làm công cụ phòng vệ sau này vì thù hận mới cầm dao, bất cứ lúc nào cũng muốn đâm anh ta thành thương tích đầy mình. Nhưng nay huyết hải thâm thù cuối cùng đã tới điểm dừng, tôi đã có thể thu hồi con dao nhọn này. Chỉ là ngoại trừ đối mặt anh ta một cách châm chọc đã từ lâu tôi không còn biết phải dùng tư thế nào khác để đối diện với anh ta. May mắn là trong thời gian tới không xa tôi không cần phải đối mặt với anh ta nữa. Tần thiệu mở mắt nhìn tôi, thấy tôi vẫn nhìn mình không nhúc nhích có chút xấu hổ nói, nhìn cái gì? Tôi đưa bữa sáng và sữa đậu cho anh ta, nói, nhìn thêm vài lần khi còn có thể, sau này sẽ không nhìn thấy được nữa. Tần thiệu không nói gì, chỉ nhíu mày uống sữa. Tôi cầm lấy hộp sữa đậu đã hết tới vòi nước bên cạnh lối đi nhỏ rửa sạch rót đầy một bình nước rồi trở về cắm cành mai vào trong. Không khí trầm lặng trong phòng bệnh thoáng chốc sinh động hẳn lên. Tần Thiệu cũng rất thích hoa mai, nhìn cành mai đến ngẩn người, còn nói một câu từ trước đến giờ tôi còn chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Tôi nghĩ thầm chỉ cần đại tài phiệt nhà anh tử tế với tôi một chút là được tôi nào dám hy vọng xa vời. Tần Thiệu nói, chờ khi về thành A, tôi tặng cô một bó lớn nhé, hay là cũng tặng cô hoa mai. Tôi nghĩ, khi quay về thành phố A ước chừng tôi phải mua hoa cúc tặng anh rồi. Thừa dịp tâm trạng Tần Thiệu không tệ lắm, tôi nói với anh ta Tần Thiệu chiều anh về thành phố A đi, anh xem ở đây ngay cả bữa cơm no cũng không có mà ăn, tôi trở về cũng vì muốn ở bên bố mẹ tôi, hai chúng ta trải qua ngày mùng một ở bệnh viện cũng không hay. Sức khỏe bố tôi không tốt vất vả lắm, tôi mới trở về được một chuyến, muốn ở đây khoảng nửa tháng. Khoảng qua mùng 10 tháng 2 tôi sẽ trở về, tiền anh cứ khấu trừ theo ngày đi. Tôi cho rằng Tần Tiểu sẽ không đồng ý, dù sao cũng phải mắng tôi một trận, không ngờ anh ta trầm tư một lúc rồi nói, được. Khi nào muốn về thì gọi cho tôi. Tôi sẽ bảo người tới đón. Tôi gật đầu trong lòng lại nghĩ ngày đó đại khái sẽ không bao giờ đến. Nghĩ đến cuộc nghiệt duyên giữa tôi và Tần thiểu sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, tôi không cảm thấy chút được gánh nặng như đã tưởng tượng ngược lại còn có chút trống rỗng. Cảm giác trống rỗng này không biết trốn trong góc nào tôi muốn gãi cũng không gãi được, muốn lấp đầy cũng không lấp đầy được. Giống như một người chạy marathon đến đoạn cuối, nhưng bước chân vì quán tính nên vẫn không chậm lại được đành phải ở tại chỗ không ngừng dậm chân tới lui. Chuyển nốt bình nước cuối cùng, tôi đỡ anh ta vào xe, sau đó lái xe đưa anh ta tới sân bay. Tần thiệu vốn muốn lái xe về nhà, tôi thấy dáng vẻ suy yếu của anh ta nên nhất quyết đưa anh ta tới sân bay. Cao điểm mùa xuân đã kết thúc vào tối hôm qua, mùng một đầu năm, vé máy bay đi thành phố A vô cùng dễ mua. Chúng tôi mua được vé chỉ 2 giờ sau sẽ cất cánh. Tôi nhét vào trong ví tiền của Tần Thiệu ngồi ở phòng chờ khoang hạng nhất với anh ta một lúc. Bởi vì thự cho đây là vĩnh biệt hơn nữa cuộc sống của tôi sắp sang một chương mới tôi không cứng nhắc như trước kia chỉ yên lặng ngồi bên cạnh anh ta. Tần Thiệu cầm một quyền tạp chí tài chính kinh tế được cung cấp miễn phí trong phòng chờ, đang chậm rãi lật xem. Tôi không có việc gì để làm ở bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang. Ngón tay tần tiệu thon dài, móng tay cắt rất sạch sẽ, mặc dù đã kết hôn nhưng không đeo nhẫn cưới. Từ góc độ này nhìn lại có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết trong lòng bàn tay phải của anh ta từ đầu bên này của lòng bàn tay kéo thẳng sang bên kia, mới nhìn còn tưởng là một đường tình duyên thật dài. Tôi nghĩ khoảng thời gian hai chúng tôi ở bên nhau đúng là một đoạn lịch sử dằn vặt lẫn nhau, luôn là anh đâm tôi một dao tôi cắt anh một dao. Tuy trên thực tế... Vết sẹo trên tay trái tôi là do tự tôi cắt vết thương trên tay phải của anh ta cũng do tự anh ta làm ra. Nhưng chúng tôi đều biết những dấu vết đó đều vì đối phương mà thành. Còn hiện tại giống như một bộ phim điện ảnh vì ngược mà ngược buồn chán, nam nữ diễn viên đã kết sức với tình trạng này, đều vội vã nhìn đồng hồ chờ đợi tan cuộc. Chữ N còn chưa xuất hiện trên màn hình, nữ diễn viên đã vội vã rời đi. Đại khái là tạp chí quá vớ vản, rất nhanh tần thiểu đã xem xong. Tôi thấy giờ bay sắp đến, bắt đầu nghĩ tới chuyện tạm biệt. Tần thiệu bỗng quay đầu nói, chờ cô trở về, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Sau đó anh ta đứng lên, ôm lấy vai tôi nói, những chuyện quá khứ hãy để nó trôi về quá khứ đi. Chúng ta hãy quên hết tất cả đi nhé. Tôi không biết tần thiệu có ý gì khi nói những lời này. Tần thiệu nói quên đi trước kia ý là anh ta định buông tha cho tôi không coi tôi là con gái của kẻ thù nữa. Vậy bắt đầu một lần nữa là thế nào? Là một tình nhân vô tư cùng anh ta yên bình sống qua lúc hoạn nạn. Lịch sử chính là lịch sử, là những thứ chắc chắn đã từng xảy ra. Để quên chúng cần thời gian cả đời, muốn bắt đầu một lần nữa chỉ có thể chờ kiếp sau. Nhưng tôi bỗng nhiên không đành lòng để tần thiệu nói với tôi những lời thiện ý tốt đẹp. Đây là câu nói cuối cùng của cuộc gặp mặt cuối cùng giữa chúng tôi, vì vậy tôi để mặc anh ta ôm tựa vào vai anh ta nói, được. Tôi đứng trong sân bay trống chảy, gió bắc thổi qua một khoảng đất mênh mông, hóa thành một gã thô bạo càn quấy tàn sát trang phục mỏng manh của tôi. Máy bay ngày một xa, dần dần biến thành một điểm đen, cuối cùng biến mất. Tôi vẫy tay về phía chiếc máy bay, nói câu, Sayonara. Tạm biệt tiếng Nhật. Chuyện audio được đọc ở cổ, đọc truyện.com Chương 14, sai đường hoàng. Kịch tàn, khắp khoảng không chỉ còn ghế trống, đèn sáng. Câu chuyện này, sự thật chẳng khác nào ảo ảnh. Của mấy thời gian ngũ nguyệt thiên, trong mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, ngày ngày tôi cùng bố ra ngoài phơi nắng, thỉnh thoảng lại bày một bàn cờ dưới tàng cây chơi cùng ông nội trịnh ngôn kỳ. Ông nội đã già, hàm răng nhai đá lạnh rau gió trước đây nay chỉ còn mấy chiếc thưa thớt nói chuyện có chút theo thao. Nhưng tinh thần nội rất tốt chơi cờ cùng tôi suốt một buổi trưa dưới ánh mặt trời, cho tới khi trời chiều ngả về tây, gió lạnh đến tận xương, nội mới lưu luyến dọn bàn trở về. Đã nhiều năm không chơi cờ kỹ năng của tôi lùi bước không ít lần nào cũng kết thúc bằng sự thất bại, ê chề, ngay cả hòa cũng chưa kiếm được ván nào. Buổi tối, khi nội sang nhà tôi chơi, vô tình nói đến chuyện chơi cờ, nội nói không phải kỳ nghệ của tôi lùi bước mà vì trong lòng nóng nảy hơn nhiều, không có sự nhẫn nại suy tính cầu thắng lại quá mãnh liệt chỉ cần suy nghĩ trước vài bước trong đầu không có những việc khác đương nhiên sẽ chơi tốt. Tôi thổi phòng nội là một ẩn sĩ cao thâm ẩn cư, nhìn mọi việc đều hoàn toàn thông suốt. Nội vuốt dâu cười, rất nhiều đạo lý khi trẻ tuổi không hiểu rõ, khi con già rồi biết rằng mọi thứ trên thế gian không thể mang theo mới học được cách buông tay. Kỳ nghỉ Tết âm lịch trôi qua tôi cầm tất cả báo cáo xét nghiệm của bố tôi và đơn xét nghiệm thận của tôi tới một bệnh viện chuyên khoa thận nổi tiếng nhất của tỉnh, hẹn lịch đổi thận. Vừa qua Tết phòng giải phẫu đã được hẹn trước từ lâu, phải sắp xếp sang tháng sau. Bác sĩ nói với tôi khi nào có lịch trống sẽ bảo y tá nhắn tin cho tôi. Trước đó tôi còn phải kiểm tra lại một lần nữa. Tôi nghĩ thì ra bệnh viện tỉnh đã nhân tính hóa đến trình độ này, đặt trước bàn phẫu thuật còn được nhắn tin nhắc nhở, vội vã sang bên kia đăng ký điện thoại liên hệ. Một tháng nữa có lẽ tôi có thể yêu cầu Lục khinh thiên phí phẫu thuật rồi, thời gian vừa khớp. Ngày một ngày, đảo mắt đã qua mùng 5 tháng 2. Tôi không có chỗ lên mạng nên không biết bên thành phố A đang thế nào. Khi vô tình xem TV, thấy trong tin tức nói công ty mới của Tổng Giám đốc tập đoàn Thiệu Dương bị nghi là hối lộ quan viên, bị cảnh sát triệu tập. Trong TV không thấy Tần Thiệu xuất hiện, nhân viên tin tức còn vô cùng cẩn thận mà phát lại những tư liệu về Tần Thiệu. Đại khái là Tần Thiệu thật sự không thích xuất hiện ở những nơi công cộng. Nhân viên tin tức liên tục chiếu lại tấm ảnh chứng minh thư của Tần Thiệu cũng chính là tấm ảnh tôi đã tải xuống từ trên mạng rồi tải lên trang web dành cho người đồng tính. Chuyên gia khắp nơi bắt đầu ăn mặc bành bao tụ tập vào với nhau, bàn luận từ chuyện hối lộ thời các vương triều phong kiến, sau đó lại nói đến làm sao để có thể chống lại các kiểu tham ô phạm pháp. Còn có những fan cuồng của kinh thi bắt đầu phân tích từ góc độ nhân tính tự hỏi vì sao con người không thể khống chế dục vọng của mình. Nói chung, đầu xuân yên ắng, thanh bình đã vì tần thiệu mà ồn ào hơn nhiều. Tôi tắt tivi theo bố đi lọc máu. Bên ngoài khu trại thận nhân tạo cũng có một chiếc tivi Trong TV đang phát đi phát lại tin tức xung động toàn quốc kia tôi nghĩ Lục khinh Thiên đúng là có khả năng, có thể nháo nhào chuyện này thành như vậy, Tần Thiệu cũng không ép xuống được. Không lâu sau, một ký giả mặt mũi thô bỉ như một tên chuyên săn ảnh đột nhiên xuất hiện ở góc màn hình, dùng giọng nói như bò giống nói. Thưa các bạn, thưa khán giả, tôi đang đứng trước cửa tổng bộ tập đoàn Thiệu Dương. Chúng ta đều biết việc Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiệu Dương, ông Tần Thiệu Tham ô nhận hối lộ dẫn đến cổ phần của Tập đoàn Thiệu Dương đang xuống dốc nhanh chóng. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiệu Dương, bà Lục Kinh Thiên hiện đang một mình ngăn cơn sóng giữa tuyên bố sẽ hoàn toàn tiếp nhận chức vị nguyên Tổng Giám đốc. Xét thấy giữa hai người tồn tại quan hệ vợ chồng, để đảm bảo sự tín nhiệm của toàn thể ban Giám đốc, ông Tần Thiệu chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn. Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, việc này thật sự do ông Tần Thiệu chủ động đưa ra, việc này rốt cuộc vì muốn di rời tài sản hay muốn vạch rõ quan hệ, đảm bảo vợ được bình an. Xin đón xem bản tin tiếp theo của chúng tôi. Sau đó lại là một đống chuyên gia xuất hiện. Lần này cánh chuyên gia còn gồm cả chuyên gia tình cảm, có người nói Tần Thiệu và Lục Khinh Thiên tình cảm thám thiết một mình gánh trách nhiệm không muốn kéo cả lũ chết chùm lại có người nói nhà giàu không có tình cảm chỉ có lợi ích trong chuyện này nhất định liên quan đến một hiệp ước bí mật nào đó. Những tin tức ba hoa trích trè khiến tôi nhìn mà thoáng chết lặng. Tôi không biết hiện giờ Tần Thiệu có tâm trạng thế nào. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta đau đầu về chuyện công ty. Tuy tôi và anh ta ở chung đã nửa năm, nhưng khi làm việc anh ta đều ở trong phòng. Ở trước mặt tôi, phần lớn thời gian đều là dáng vẻ không liên quan đến công việc. Tôi nghĩ đây là một kiểu hình thức an toàn để sống chung với tình nhân cũng là nguyên nhân mà Tần Thiệu yên tâm giữ tôi lại bên cạnh. Chỉ là có lẽ anh ta không ngờ tôi và vợ anh ta lại liên thủ diễn một vở xong thực ký ám độ trần thương hại chết anh ta. Hiện giờ có lẽ Tần Thiệu đang rất hối hận, hẳn là anh ta không khó phát hiện tôi chính là người tuồn tin tức ra ngoài, nhưng đến giờ anh ta chưa từng liên hệ với tôi. Tôi đoán là anh ta quá bận, không dành để truy cứu trách nhiệm dập lửa quan trọng hơn. Nhưng Tần Thiệu là một người thù dai như vậy, theo lý giải của tôi, anh ta thà rằng để lửa thiêu chết cũng phải báo thù rửa hận. Tôi nghĩ một cách tự ngực nếu thần thiệu liên lạc với tôi, chuyện này coi như hoàn toàn kết thúc. Khi tin tức xuất hiện ngày thứ hai, chuyện này ngày một nghiêm trọng, luận văn của giáo sư đã được công bố, phối hợp với truyền thông trong nước để tuyên truyền, tên tuổi giáo sư tiền lý cũng ngày một vang dội biến thành một nhân vật như Phương Chua Tử. Trước tiên, mọi người để ý đến bối cảnh căn nguyên của giáo sư tiền lý, nói ông ấy là một học thuật ra ngay thẳng, cương trực công chính, lúc này công bố luận văn tại truyền thông nước ngoài lại đề cập đến một số căn bệnh trầm kha, những thói quen khó xử của bất động sản trong nước, trong đó nhắc tới vụ án kia tuy dùng tên giả nhưng người sáng suốt vừa nhìn là có thể liên tưởng đến công ty bất động sản tân quý của Tần Thiệu. Tôi vẫn không nhìn thấy Tần Thiệu trong mục bản tin, mấy ngày nay tôi ăn uống không tốt. Trong nhà lạnh giá, lại không có hệ thống sưởi như ở thành phố A, tứ chi tôi vốn dễ bị lạnh, ở nhà mới mấy ngày mà chân tôi đã xuất hiện vết nước ra, còn vết nước trên tay quá nhiều, sưng như một cái giò heo khiến tôi không thể nắm chặt tay được. Những tin tức thi nhau oanh tạc TV làm tôi thở không nổi, tôi nghĩ rõ ràng tôi đang báo thù, nhìn thấy kết cục như vậy phải vui sướng mới đúng, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy mình là một tên đao phủ đẩy người ta xuống vực sâu. Tôi cầm di động lục xem danh bạ, nhìn tần thiệu rồi bắt đầu mần người. Cuối cùng tôi vẫn không có can đảm gọi cho anh ta. Tôi không biết nếu gọi rồi tôi nên nói gì. Tôi nên hỏi, hi anh bận rộn có vui không? Hay nói, sao anh lại dại dột như thế, dẫn sói vào nhà cũng không biết. Tôi đông lạnh ở nhà vài ngày cuối cùng phải gọi một cú điện thoại cho lục khinh thiên. Thứ nhất là đòi tiền, thứ hai là hỏi tình hình đang thế nào. Giọng nói của Lục Kinh Thiên trong điện thoại cũng vô cùng mệt mỏi cô Lô tình hình có chút phức tạp. Tạm thời tôi không thể cam đoan với câu chuyện gì. Tư liệu mà cô gửi cho tôi khả năng có chuyện. Tôi vội vàng hỏi sao tư liệu lại có chuyện. Tôi sao chép từ máy tính anh ta rồi gửi nguyên bản cho cô mà. Tôi biết cô Lô vì vậy tôi mới nói có thể có chuyện nhưng hiện giờ tôi còn chưa xác định. Cô đợi vài ngày nữa. Chờ mọi việc kết thúc thực tôi sẽ liên hệ với cô. Nói xong cô ta liền ngắt máy. Tôi có chút sự cảm bất thường, Lục khinh Thiên giống như muốn qua sông đoạn cầu, nhưng với thân phận như cô ta sẽ không vì hơn 10 vạn tệ mà lằng nhằng với tôi, lẽ nào tư liệu kia thật sự có chuyện. Tin tức ngày hôm sau lại bắt đầu phát triển theo chiều hướng mới, ký giả mặt mũi bị ổi kia tiếp tục dùng giọng nói như tiếng chuông đồng thông báo, căn cứ vào thông tin mới nhất, Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiệu Dương không đồng ý ly hôn với ông Tần Thiệu tiếp theo bà sẽ mở một cuộc họp báo nhỏ để tuyên bố tin tức này, trong đó chỉ những nhà truyền thông trọng điểm được mời tham gia. Đài truyền hình chúng tôi may mắn được mời tham dự phỏng vấn. Xin quý vị đón xem. Sau đó quảng cáo xen vào. Mấy ngày nay, vì tin tức liên quan đến tần thiệu mà tần suất phát sóng của những đài truyền hình này đặc biệt cao, ngành quảng cáo chắc chắn sẽ chờ mình. Tôi nhìn những quảng cáo đủ màu biến đổi ngay trước mắt bỗng cảm thấy thế sự thật vô thường. Cả chuyện này có lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy là kịch hết người tan, thật ra câu chuyện mới chỉ đến hồi cao trào. Còn tôi đã sớm ném cuống vé, bỏ ra ngoài, không ngờ đã hoàn toàn đắc tội đạo diễn và nam diễn viên chính. Cuối cùng cuộc họp báo cũng bắt đầu. Nói là phỏng vấn, thật ra chỉ có mình Lục khinh Thiên nói. Cô ta hoàn toàn không có vẻ gì mệt mỏi như trong điện thoại, cả gương mặt tỏa sáng, quý khí bức người. Tôi nghĩ có lẽ cô ta hoàn toàn không bị vây trong mê cung này như tôi, mọi người xem cô ta mặc một bộ Prada, tóc dài cuộn sóng búi thành một kiều tóc thanh lịch, khi quay cận cảnh tôi còn có thể nhìn thấy cô ta kẻ mắt móng tay đỏ tươi vừa mới sơn. Cô ta ngồi trên bục đôi môi đỏ thắm khẽ mở chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tập đoàn thiệu dương chúng tôi. Tôi chỉ muốn nói tôi tin tưởng vào nhân cách của chồng tôi, anh ấy sẽ không làm chuyện không có lợi với công ty cũng không gây ra chuyện gì có hại với xã hội. Tập đoàn Thiệu Dương do chính tay chồng tôi sáng lập trong mấy năm qua, những cống hiến của anh ấy với sự phát triển của công ty là không thể xóa nhòa. Có thể nói, không có anh ấy sẽ không có Thiệu Dương ngày hôm nay. Mọi người cũng biết, song song với sự lớn mạnh của công ty, chồng tôi chưa bao giờ bỏ quên công tác từ thiện chỉ bằng danh nghĩa cá nhân. Anh ấy đã quyên tặng quỹ thư thiện gần 5.000 vạn tệ bởi vì chồng tôi tương đối giản dị, rất nhiều lần từ thiện đều giấu tên, hoặc dưới danh nghĩa công ty thì có lẽ tôi không cần nhắc đến nữa. Chồng tôi không thể có khả năng làm chuyện có hại cho xã hội, bản thân anh ấy đối với chuyện này cũng vô cùng căm ghét. Tin tức hai chúng tôi ly hôn mà truyền thông đưa tin lại càng giả dối. Tôi và chồng tôi đồng tâm hiệp lực đã nhiều năm, không có lý nào lại tùy tiện chia tay như bên ngoài đồn đại. Trong xã hội có người vì đạt được mục đích hủy hoại hình tượng công ty chúng tôi mà vu oan cho chồng tôi, tôi muốn hỏi sắp tâm của người này ở đâu. Lẽ nào xã hội thiếu đi một thương nhân nhiệt tình với công việc và việc làm từ thiện, người đó sẽ hài lòng hay sao? Tập đoàn Thiệu Dương chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của người này. Hơn nữa chúng tôi sẽ tích cực liên hệ với truyền thông nước Mỹ, hôm nay chúng tôi đã gửi tới giáo sư tiền lý thư luật sư. Tập đoàn Thiệu Dương chúng tôi cây ngay không sợ chết đứng, nhất định phải tra ra manh mối chuyện này, gửi đến mọi người một kết quả xác đáng. Truyền thông ổ lên một trận tình hình thay đổi 180 độ. Cái gáy của tôi giống như bị người ta dùng búa gõ mạnh một cái, máu tươi chảy ra đầm đìa. Toàn thân tôi rét run, không cách nào đoán ra vì sao chuyện này lại diễn biến như vậy. Tôi vội vàng gọi điện cho lục khinh thiên nhưng cô ta vẫn tắt máy. Tôi không biết những câu nào của lũ chính trị gia này là thật câu nào là giả, không biết sự thật có phải như vậy hay không, hay đây chỉ là một vờ kịch chính trị để lừa gạt quần chúng. Tôi đứng sững tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên tiếng điện thoại trói tai vang lên, tôi tưởng lục khinh thiên gọi lại cho tôi, lập tức bắt máy ai ngờ tiếng giáo sư truyền đến. Giáo sư nói tôi nhận được thư luật sư, lồ hân nhiên, không phải cô nói tư liệu cô gửi cho tôi là đáng tin hay sao. Tùy án lệ dùng tên giả nhưng nếu thật sự truy cứu không nhất định có thể chạy thoát. Cổ hỏng tôi đau nhức đột nhiên cảm thấy buồn nôn, tôi nói, giáo sư thầy để em điều tra lại đã thầy đừng vội, em đảm bảo thầy sẽ không gặp chuyện gì. Nói xong, tôi lập tức ngắt máy, chạy về hướng WC, nôn ra mật xanh mật vàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thần thiệu thật sự có bản lĩnh che trời, chèn ép chuyện này xuống? Mà nếu đã chèn ép xuống, vì sao không biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ mà còn khởi tố giáo sư của tôi? Tôi thật sự không nghĩ ra, đành phải chán trường ngồi bên cạnh bồn cầu, ngẩn người với bức tường. Mà kệ thế nào tôi nhất định phải về thành phố A một chuyến. Tôi thu dọn hành lý qua loa, nói với bố mẹ trong trường có việc gấp rồi vội vàng quay về thành phố A. Tôi không dám tới biệt thự của tần thiệu, nay còn chưa rõ tình hình tôi đành tới căn phòng nhỏ trong ký túc xá trước. Tôi tiếp tục gọi điện cho Lục khinh Thiên nhưng điện thoại của cô ta liên tục tắt máy. Tôi phải tới trụ sở chính của tập đoàn thiệu Dương chặn đường cô ta. Tôi phải hỏi cho rõ, vì sao chuyện này lại thành lỗi của tôi. Rõ ràng là cô sai khiến tôi, nay lại phủi mông sạch sẽ cô tính chơi tôi chắc. Cô nhìn kẻ làm tình nhân tôi đây không vừa mắt thì thuê người giết tôi là được cần gì phải hao tâm tốn sức như thế. Tôi quấn một cái khăn quàng cổ cả gương mặt vùi trong khăn, gọi điện cho Lưu Trí. Đúng lúc Lưu Trí đang đi công tác hiện giờ không ở công ty, mấy tiếng nữa mới trở về. Tôi nói không sao tôi sẽ chờ. Tôi chỉ muốn nhờ anh ta để vào tòa nhà tập đoàn Thiệu Dương. Khoản này cần có thể nhân viên mới vào được có lẽ hiện nay đang là thời lý căng thẳng. Bảo vệ rất nghiêm ngặt nhất định phải quẹt thẻ thỉnh thoảng còn đi tuần Giờ tôi có biến thành ruồi cũng không bay vào được Trong khi đợi lưu trí, tôi như một nhân viên cục điều tra Ngồi xổm sau bồn hoa trước cửa tập đoàn Thiệu Dương Nhìn chằm chằm vào cửa ra vào 4 giờ chiều, người ra vào không nhiều Mặt trời dần chìm xuống, gió thổi khiến tôi run run Tôi quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, hà hơi vào bàn tay sưng vù như móng heo Tôi nghĩ, vì sao mình lại lưu lạc đến nước này đây có phải là gieo gió gặt bão không nhưng tôi đâu có làm sai tôi chỉ vạch trần chứng cứ phạm tội của tần thiệu mà thôi loại bỏ một số vướng mắc cá nhân tôi có thể coi như sứ giả chính mỹ nằm vùng vạch trần tội ác của tần thiệu ấy chứ thế nhưng có vẻ tôi đã khuấy cho mọi thứ be bét ra rồi khi tôi lạnh đến mức sắp co rúm thành một quả cầu bỗng cảm thấy có người vỗ vai mình tôi quay đầu lại thấy tần thiệu đứng phía sau Anh ta không có biểu hiện gì, đối với dáng vẻ khổ sở của tôi lúc này cũng tuyệt đối không lộ vẻ đắc ý. Tôi có chút sợ nhưng chuyện tới tận đây, những người biết rõ đầu đôi câu chuyện đã ở chỗ này, tôi vất vả chờ lục khinh thiên cũng chưa chắc có được một đáp án chân thực. Ít nhất tôi còn hiểu người này hơn một chút, so với chờ chết chi bằng liều một phen. Tần Thiệu cười găng tay ra ra, nói với tôi cô có việc hỏi tôi đúng không? Đúng lúc tôi có việc cần nói với cô, đi theo tôi. Anh ta mặc kệ tôi có đồng ý hay không, chỉ chăm chú đi về phía trước. Trong lòng tôi có chút hoang mang, bỗng nhiên phát hiện Tần Thiệu hiểu tôi nhiều hơn tôi hiểu anh ta nhiều lắm. Anh ta không cần tôi nói đã biết tôi sẽ ngoan ngoãn theo sau. Anh ta hiểu tôi như lòng bàn tay, còn tôi càng ngày càng cảm thấy anh ta xa lạ. Chiến dịch này đã định trước tôi là một kẻ thua cuộc bị động. Tôi không ngờ Tần Thiệu lại đưa tôi về biệt thự. tôi từng cho rằng mình sẽ không bao giờ bước vào nơi này nữa. Không ngờ chưa tới nửa tháng tôi đã trở về đây. Trước đây, khi bước vào nơi này tôi còn biết được mục tiêu, phương hướng và số phận của mình, nhưng lần này tôi như một con ruồi không đầu bay tới bay lui trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt mà tần Thiệu chụp lên, cái hộp chỉ cần khẽ nhách lên tôi sẽ phấn đấu quên mình mà chui ra cho rằng tự do ở ngay trước mắt. Không ngờ bên ngoài cái hộp đó còn là một cái khác lớn hơn, tôi bay thật xa mà anh ta chưa thèm để vào mắt, anh ta có thể dễ dàng bắt tôi lại, chỉ việc tiện tay túm lấy đôi cánh của tôi tôi lập tức mất đi khả năng bay lượt lại bị bắt về chiếc hộp thủy tinh trong suốt. Tôi được Tần Thiệu dẫn đến phòng khách nhỏ trên tầng 2. Nửa năm trước tôi đã ở đây, thương lượng một vụ mua bán thay đổi cuộc đời tôi với Tần Thiệu. Sự nhục nhã ngày đó vẫn rõ ràng ngay trước mắt, không ngờ mới nửa năm chúng tôi lại ngồi đây, nghiêm túc bàn chuyển. Vẻ mặt tần thiệu giống ngày đó như đúc dường như thờ ơ với mọi chuyện chỉ nói cô còn nhớ lời tôi nói với cô ở sân bay không? Tôi nhớ anh ta nói chúng ta hãy quên đi quá khứ, sau đó bắt đầu một lần nữa. Tôi gật đầu, sắc mặt tần thiệu dường như ôn hòa hơn một chút nói, vậy cô lặp lại một lần cho tôi nghe. Tôi quay đầu, không nói một lời. Chiếc đồng hồ treo thường gõ đinh đong năm lần rồi lại yên lặng. Tần thiệu đột nhiên cầm cái chén bên cạnh lên ném về phía tôi. Tôi nghiêng đầu cái chén chỉ đập tới một bên đầu tôi, máu nhỏ xuống. Tôi bỗng nhớ lại, ngày đó cũng nơi đó tôi đã bị thương. Lúc đó anh ta hất tôi xuống đất, đầu tôi đập lên sàn gạch, anh ta còn gọi người băng bó cho tôi. Nhưng hôm nay tôi không may mắn được như khi đó, rõ ràng tần thiệu không có ý định dừng tay. Anh ta nhìn máu tôi từng giọt nhỏ xuống, gầm lên, con mẹ cô lặp lại lần nữa cho tôi. Tôi cũng không còn là tôi của nửa năm trước, nửa năm trước tôi sẽ sợ hãi lùi về sau rồi thỏa hiệp này tôi đã bị rèn đúc đủ để coi thường tất cả mọi người, vì vậy tôi lau máu trên chán nói, nhớ thì sao? Đã quên thì thế nào? Đều như nhau cả thôi, chúng ta vĩnh viễn không có thể bắt đầu một lần nữa. Cả hai chúng ta đều biết rõ, tần thiệu nhìn tôi chằm chằm giống như nghiên cứu một loại sinh vật lạ, tôi không ngờ trên đời này còn có người bạc tình bạc nghĩa như cô. Cô coi tôi là nam sinh mười mấy tuổi hay sao? Cô nghĩ rằng tôi thích nói với phụ nữ những lời lãng mạn tại sân bay. Tôi nghiêm túc nói những lời đó như vậy, trong lòng cô đã nghĩ sao? Cô muốn chơi tôi có phải còn non một chút hay không? Tôi bỗng nhiên muốn cười, rồi thật sự cười rộ lên, tôi cười đến mức hết hơi. Tần Thiệu ý của anh là tôi không chơi được anh, vậy anh quan tâm để bụng thế làm gì? Tôi chỉ là một tình nhân mà thôi, có gì đáng để anh đề bụng như vậy? Lẽ nào anh nghĩ tôi ngu ngốc như vậy? Không hề hoài nghi tất cả mọi chuyện đắp xảy ra. Tần thiệu không nói gì, chỉ chừng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta nói, anh cũng coi tôi là bé gái mười mấy tuổi phải không? Nếu tôi là bé gái mười mấy tuổi tôi còn tưởng anh yêu tôi rồi ấy chứ. Nhưng đâu có tình yêu nào đau khổ như vậy, yêu đến mức tổn thương lẫn nhau cũng không đủ. Tần thiệu tôi có đầu óc, không phải một quân cờ mặc anh sắp xếp. Tôi sẽ nghĩ vì sao anh cố tình chọn tôi, vì sao hận tôi không chết đi. Bi kịch của gia đình tôi đều do anh tạo thành, vậy còn chưa đủ, anh còn muốn tôi chôn cùng, dùng hạnh phúc cả đời tôi, dùng thân phận tình nhân dơ bẩn để chôn cùng loại ác ma như anh. Anh là kẻ thù của cả gia đình tôi, anh cảm thấy như vậy thú vị lắm đúng không? Xích kẻ thù ngay trước mắt như một con chó, khi vui thì đùa nó, khi không vui có thể đá vang ra, khi thức giận còn có thể làm thịt nhắm rượu. Tôi nói cho anh biết, mỗi ngày tôi ở nơi này đều là dài vò. Khi biết tất cả sự thật tôi hận không thể xé anh thành tám mảnh. Anh có biết để lấy được thứ ở trong máy tính của anh tôi đã tốn bao nhiêu công sức không? Anh có biết khi lấy được chúng tôi phấn khích đến mức nào không? Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh sẽ ở trong thù suốt quãng đời còn lại tôi đi ngủ cũng có thể cười tỉnh lại. Tôi nhìn ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính của chiếc đồng hồ treo tường. Máu từ trên trán đã chảy đầy một bên mặt tròng mắt lồi ra giống như một kẻ điên biến thái. Không sai, ở cạnh Tần Thiệu tôi cũng sẽ biến thành một kẻ điên. Tần Thiệu đột nhiên cười to, nói, đây là những gì Lục khinh Thiên đã nói với cô phải không? Tôi hung hăng trừng mắt với anh ta, anh theo dõi tôi. Anh đã biết tôi sẽ lấy tư liệu trong máy tính của anh đúng không? Tần Thiệu nói, tôi không theo dõi cô, tôi chỉ theo dõi Lục khinh Thiên. Cô ta muốn xử lý tôi không phải ngày một ngày hai, tôi biết cô ta đi tìm cô, cũng biết cô ta có tính toán gì đó. Vì vậy đã chuyển tất cả tư liệu quan trọng đi, để lại một ít tư liệu giả. Tôi không nói vì muốn nhìn xem rốt của cô có bao nhiêu lá gan để làm việc này. suýt chút nữa tôi đã tin cô. Không ngờ cô cũng kết bè với cô ta. nay từ cô thu dọn tàn cục đi, vì ân oán cá nhân mà cô đã đắc tội với giáo sư của cô. Cô tự nhìn xem cô đáng thương tới mức nào. Tôi nhìn anh ta cần từng câu từng chữ, anh thật buồn nôn, anh là người khiến tôi cảm thấy buồn nôn nhất. Tôi nhìn thấy anh là muốn nôn, thật sự nôn, buồn nôn về mặt sinh lý. Nói xong, tôi ngồi xuống một bên bắt đầu nôn. Tôi không biết vì sao gần đây tôi luôn buồn nôn, có lẽ do áp lực quá lớn, cũng có lẽ bản thân Tần Thiệu là một thứ khó tiêu hóa, chỉ cần tôi muốn nôn là có thể nôn ra. Tần Thiệu nhìn tôi ngồi xổm ở đó, đột nhiên nói cô nhìn tôi là thấy buồn nôn. Tôi thật sự buồn nôn như vậy. Cô nghĩ chỉ có người như ôn khiếu thiên mới là người tốt, nhìn cậu ta ăn cơm ngon lắm phải không? Vậy cô đi hỏi cậu ta xem 7 năm trước người báo cáo công ty nhà cô với cục thuế, người suối rục cổ đông là ai? Là tôi sao? Cô cho rằng là tôi hay sao? Nếu cô không phải bé gái mười mấy tuổi vậy cô đã từng điều tra hay chưa? Một tảng đá lớn trong lòng tôi bắt đầu chìm xuống, cảm giác như sắp chạm xuống sàn nhưng không có chỗ nào để hạ xuống. Tôi nói, anh có ý gì? Anh đừng ngậm máu phun người. Khiếu thiên là ai tôi rõ nhất, anh đừng dùng suy nghĩ dơ bẩn của anh để phỏng đoán người khác. Phỏng đoán, người luôn phỏng đoán là cô, không phải tôi. Lẽ nào cô chưa từng tìm hiểu bệnh án của ôn khiếu thiên? Cậu ta đi Mỹ 3 tháng mới phát hiện bị bệnh. Vì sao trong 3 tháng kia cậu ta chưa từng liên lạc với cô? Anh ấy bị nhốt, anh ấy tuyệt thực. Tôi điên cuồng gào lên. Tuyệt thực 3 tháng, có bố mẹ nào nhẫn tâm nhìn con mình tuyệt thực 3 tháng? Lẽ nào một cơ hội tiếp xúc với điện thoại cậu ta cũng không có? Cậu ta không liên lạc với cô vì cậu ta biết đầu sỏ khiến nhà cô phá sản là bọn họ. Cậu ta không dám liên lạc với cô, ngay cả khi về nước cậu ta cũng không dám liên lạc với cô. Người cô luôn giữ trong lòng kia mới là kẻ thù thực sự của cô, cô còn ngu ngốc ngóng trông cậu ta trở về còn muốn vì chuyện làm ăn nhà cậu ta mới tới gần tôi. Công ty nhà bọn họ vốn là dẫm xác công ty nhà cô mà đi lên. Cô không tới nhìn xem công ty nhà ôn khiếu Thiên làm gì, sản phẩm điện tử. Cùng một sản phẩm với nhà cô, cô trốn tránh trong câu chuyện giả dối mà cô bịa đặt ra trước giờ chưa từng nghi ngờ bọn họ. Cuối cùng trời cũng tối sầm xuống, phòng khách không bật đèn, chìm trong một màu đen kịt. Tôi cảm thấy một sự mệt mỏi chưa từng có, giống như một người già bị bệnh nan y cuộn mình trong một thùng hàng kín mít, chờ đợi bị chuyển lên xe đưa tới nơi tập kết bụi bạm rác thải, chìm dần vào trong đám chất thải tanh hôi, bị đẩy mạnh vào trong lò thiêu. Ngay cả thi thể cũng thối, ngay cả cho cốt cũng thối. Tôi biết Tần Thiệu sẽ không hèn hạ đến mức nói dối tôi, nhưng tôi đã đánh mất tất cả những lời nói kiên cường, chỉ biết ngồi trong một xó hô lên, anh nói dối, anh nói dối. Anh là kẻ dối trá. Tần Thiệu không hề thương tiếc tôi, vô cùng tận tình với việc đẩy tôi về phía đống giáp thải bụi bặm Cô nói cô có đầu óc, vì sao cô không thèm nghĩ tới chuyện hai tháng trước khi nhà cô phá sản, bố của ôn khiếu thiên lại đưa cậu ta ra nước ngoài. Bởi vì từ ngày đó, bọn họ bắt đầu ra tay với nhà cô. Nhà cô vốn xử lý quan hệ xã giao không tốt, có rất nhiều kẻ thù, chỉ thiếu một người khởi đầu mà thôi. Cô biết vì sao tôi biết rõ chuyện này như vậy không? Bởi vì bọn họ từng tìm tôi, muốn tôi hỗ trợ tôi không có hứng thú với chuyện làm ăn nhà hai người, càng không có hứng thú với chuyện bỏ đá xuống giếng mới không tham gia. Chính cô cẩn thận nghĩ lại đi, lẽ nào cô chưa từng phát hiện ra một chút tín hiệu hay sao? Hiệu đến mức mù quáng như vậy, còn hận không thể đem tất cả cho cậu ta uất ức bàn điều kiện với tôi. Tôi không ngừng lắc đầu, muốn hất văng tất cả những chuyện nghe được ra ngoài, nhưng nó như một miếng thuốc cao bôi trên da chó, dính chặt lấy tôi. Dường như tiếng đồng hồ quả lắc treo tường ngày một lớn tựa như tiếng sấm bao phủ toàn bộ căn phòng, âm thanh càng ngày càng cao, càng ngày càng nhanh, như tiếng thuốc sục giáo giết ép tôi tới góc tường. Đầu tôi đau như muốn nước ra, nắm những mảnh chén tàn lên đập về phía cái đồng hồ. Miếng thủy tinh vỡ tan rơi xuống đất, nhưng âm thanh kia vẫn còn dai dẳng. Tôi đứng lên, liều mạng ôm lấy cái đồng hồ giống như nó ngừng lại thì mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Thủy tinh lờm chởm đâm vào da, nhưng tôi không cảm thấy đau chỉ ngây ngốc nhìn những miếng thủy tinh này cắm sâu vào da thịt đẹp đến mức kỳ cục. Gương mặt tần thiệu lung lay trước mắt tôi, tôi không biết vì sao anh ta còn ở đây. Cuối cùng anh ta cũng thỏa mãn rồi, cuối cùng cũng thành công khiến tôi bị thương rồi. Anh ta biến tôi thành câu chuyện cười lớn nhất thế gian, ngay từ đầu anh ta đã biết toàn bộ chân tướng. Vì vậy anh ta mới giữ tôi lại bên cạnh, nhìn tôi một khóc hai nháo ba thắt cổ như nhìn một trò cười, nhìn tôi vì tình yêu thần thánh trong lòng mà dãy rủa nhìn tôi vì thù hận trong lòng mà ngớ ngẩn. Tôi sai rồi, tôi cho rằng anh ta là diễn viên nam chính, thật ra anh ta còn kiêm luôn cả biên kịch và đạo diễn nữa. Này câu chuyện đã công bố đáp án, nữ diễn viên cuối cùng đã phát điên rồi. Tôi bỗng đứng lên, nắm lấy áo thần tiểu như kẻ điên, nói, đưa tôi đi gặp ôn khiếu thiên, đưa tôi đi gặp ôn khiếu thiên. Tần Thiệu bất động chỉ nhìn tôi, tôi nói chỉ cần gặp anh ấy một lần tôi sẽ hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Tôi không bao giờ hận anh nữa, tôi không hận bất cứ kẻ nào nữa, tôi hận không nổi, các người là những kẻ thao túng vĩ đại tôi hận không nổi. Tần Thiệu nói kiểm tra vết thương trước rồi đi tìm cậu ta. Tôi nhìn anh ta vết thương, vết thương ở đâu, tôi vỗ ngực nói ở đây sao, ở đây có hai lỗ thủng thật lớn, hai người mỗi người cho tôi một dao anh muốn kiểm tra không. Tôi móc ra cho anh xem. Tôi bắt đầu liều mạng cười quần áo tay vạch qua miếng thủy tinh cũng không hề hay biết. Vết rách ra thấm ra dòng máu đỏ thẫm. tôi chỉ cảm thấy thật sung sướng. Những cục máu động trên người cuối cùng cũng được thải ra, tôi chỉ cảm thấy vui sướng. Tần thiệu đột nhiên cầm lấy tay tôi, nói, được tôi hứa với cô, nhưng gặp rồi phải kiểm tra vết thương. Sau đó, anh ta bế tôi đặt vào trong xe. Tôi ngồi trên ghế phó lái, hai tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tôi nhớ lại khi ôn khiếu thiên đứng đắn chất vấn tôi bên bờ biển, sao em lại trở nên thực dụng thế này? Anh biết việc nhà em phá sản mang đến biến cố rất lớn cho cuộc sống của em, nhưng nếu dục vọng của bản thân em không lớn, sao em có thể méo mó thành thế này? Tôi lại nghĩ tới trong hôn lễ của ngài tĩnh ôn khiếu thiên tái nhật nói với tôi, nhiên nhiên em hận kẻ khiến nhà em phá sản muốn chết đúng không? Những câu nói này luôn phiên oanh tạc tôi, khiến tôi không biết phải làm thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào công ty của Ôn Khiếu Thiên. Trên tường đá hoa cương trước cao ốc của công ty treo những chữ vàng công ty trách nhiệm hữu hạn điện từ Ôn Viễn rất lớn. Tôi cố tình không cho tần thiệu đi theo mà lẻ loi một mình, z run cầm cập bước vào tòa cao ốc. Bảo vệ tòa nhà nhìn thấy dáng vẻ của tôi lập tức ngăn lại. Tôi đẩy anh ta ra, nói với cô gái có cách cầm như mũi dùi trước bàn tiếp tân, tôi tìm Ôn Khiếu Thiên. Cô ta liếc mắt nhìn bảo vệ một cái, nói, xin hỏi cô có hẹn trước không? Tôi nói cô chỉ cần nói có Lô Hân Nhiên tìm anh ta là được. Cô ta lại nhảy như tin nhắn của hộp thư thoại, không hề có gì mới mẻ, xin lỗi, nhật trình của Tổng Giám Đốc Ôn chúng tôi đã kín. Nếu cô muốn gặp anh ấy cần hẹn trước, tôi vỗ bàn quát con mẹ nó, gọi anh ta ra đây. Từ lúc nào tôi muốn gặp anh ta còn cần hẹn trước. Bây giờ anh ta quỳ trước mặt tôi, liếm giày cho tôi còn không xứng. Cô gái kia và bảo vệ đều giật mình kéo tay tôi ra ngoài. Tôi gào lên với phòng khách trống trải, Ôn Khiếu Thiên, mẹ nhà anh, lăn ra đây cho tôi. Con mẹ nhà anh, lăn ra đây. Khi sắp bị kéo đến cửa tòa nhà, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Ôn Khiếu Thiên. Anh ta vội vàng chạy tới quát lên với bảo vệ, bỏ cô ấy ra. Sau đó, anh ta túm lấy vai tôi, liếc mắt nhìn tôi nói, "Nhiên Nhiên, em có chuyện gì vậy? Có phải Tần Thiệu đánh em không?" Khốn kiếp, một ngày nào đó anh sẽ cho anh ta biết mặt. Nhiên nhiên, một ngày nào đó anh sẽ bắt anh ta phải khóc xin em tha thứ. Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đến thuần khiết đeo cả vạt đen nhánh, dù có lăn lộn trên thương trường anh ta vẫn sạch sẽ, giản dị như nhiều năm trước. Tôi nói ôn khiếu thiên, hãy nói thật với tôi, 7 năm trước người khiến gia đình tôi phá sản có phải nhà anh hay không? Có đúng không, ôn khiếu thiên bỗng giật mình, nét mặt giống như đứng hình, hoặc giống một con cá đang chết khiếp bị nhét vào ngăn đá. Tôi biết trong đại sảnh trống trải này, có một viên pha lê mang tên chân tâm đang từ trên cao rơi xuống với tốc độ chóng mặt, tôi luôn cho rằng nó là kim cương, không thể tan vỡ, nhưng vào một khắc chạm xuống đất nó thật sự vỡ thành trăm mảnh, khi chỉ còn một đống mảnh vụn tôi mới biết thì ra nó không cứng rắn như vẻ bề ngoài. Nó chỉ ngụy trang rất tốt, nhưng dù ngụy trang tốt thế nào nó cũng không thể thay đổi cấu tạo của bản thân. pha lê vĩnh viễn là pha lê, vĩnh viễn không thể biến thành kim cương. Tôi khàn khàn gào lên, anh trả lời tôi có đúng hay không? Rốt cuộc có phải như vậy hay không? Mọi người đang vây xem từ xa xa, bọn họ biểu thị sự quan tâm cao độ đối với việc lãnh đạo của mình khắc khẩu với một người phụ nữ điên giữa sảnh đường. Trong lòng tôi nghĩ các người xem đi, xem đi. Cuộc sống của tôi đúng là thất bại như thế, tôi là một vật phẩm đầy tì vết bị tạo hóa ghét bỏ. Thế nhưng người biến tôi thành vật phẩm tì vết như thế chính là kẻ đứng ngay trước mặt này. Hắn dối trá, hắn ra vẻ đạo mạo, hắn lừa gạt tấm chân tình của tôi suốt 10 năm. Nay sự việc bại lộ, hắn không còn lời nào để nói nữa rồi. Ổn khiếu thiên kéo tay tôi nói, nhiên nhiên, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi. Tôi hất tay anh ta ra, nói, vì sao phải ra chỗ khác. Anh sợ mất mặt, anh còn biết mất mặt. Ổn khiếu thiên đột nhiên xoay người, ra lệnh với những người phía sau, tất cả lên lầu, không có lệnh của tôi không ai được xuống. Những diễn viên quần chúng vây xem lập tức xoay người lên lầu. Tôi vỗ tay nói, ôn khiếu thiên, được lắm, thì ra thế này mới là anh. Anh luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ trước mặt tôi, làm tôi không biết thì ra anh cũng khí thế như vậy, xử lý mọi việc đúng là mạnh mẽ. Tới đây, mau phổ cập cho tôi một chút ngày đó khi dẫm nát gia đình tôi dưới lòng bàn chân, anh đã có những thủ đoạn độc ác thế nào? Không phải từ 10 năm trước anh đã có ý tiếp cận tôi đấy chứ? À, nhầm nhầm, là tôi không biết xấu hổ mà bám lấy anh, anh chỉ tương kế tựu kế thôi, đúng không? Anh đã phải gắng gượng đến mức nào không biết vì lấy được tin tức của gia đình tôi mà nhẫn nhịn chịu đựng tôi cố tình gây chuyện. Khi ngồi lên máy bay sang Mỹ có phải cảm thấy từng lỗ chân lông giãn ra không? Ba tháng kia đặc biệt sung sướng như chim sổ lồng phải không? Thả lỏng như sau khi kết thúc mùa thi đại học mờ mịt đúng không? Nay anh trở về lại tới tìm tôi thế nào? Thông cảm à? Hay thấy tôi đáng thương? Thấy tôi sống vô tri vô giác như vậy khiến anh cảm thấy đặc biệt thành công, thỏa mãn phải không? Lồng mì ôn khiếu thiên rất dài, anh ta chấp chớp mắt nhìn tôi nói, nhiên nhiên em đừng như vậy, em đừng nói như vậy. Tôi cười nói, vậy anh muốn tôi nói thế nào? Không phải anh từng hỏi tôi, phá sản hay không đối với tôi quan trọng như vậy sao? Đến mức khiến tôi méo mó vặn vẹo. Này tôi trả lời anh, khi nhà tôi phá sản, ngoại trừ chấp nhận tôi vốn không còn cách nghĩ nào khác. Tôi nghĩ nếu bố tôi xảy ra chuyện những gì nên nhận chúng tôi sẽ đều nhận. Nhưng anh biết không, nhà tôi vì nhà anh bỏ đá xuống giếng nên mới suy sụp hoàn toàn cắt đứt nguồn tài chính. Người ta nói tiền là thứ chết rồi không thể mang theo có phải anh thấy tôi cứ lằng nhằng mãi ở chuyện này là thực dụng lắm đúng không? Nhưng anh biết không, vì chữa bệnh cho bố tôi tôi mới tìm đến thần thiểu. Ở chỗ thần thiểu vì lấy được phí chữa bệnh cho bố những khi nén giận đến mức không cách nào nhẫn nhịn nữa tôi đều nghĩ tới anh. Thậm chí vì anh, vì muốn anh không đi vào vết xe đồ của tôi, tôi còn ngu ngốc đẩy anh lên vị trí của anh lúc này, còn tôi chọn trở về bên cạnh tần thiệu, điều kiện trao đổi chính là bảo vệ cho anh. Còn anh đã làm gì? Anh chờ mắt nhìn tôi rơi vào vũng bùn, anh có tư cách gì nói yêu tôi? Còn mẹ nó, anh dùng phương pháp này để yêu tôi. Ổn khiếu thiên kéo tay tôi chậm rãi quỳ xuống, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi nói, nhiên nhiên, khi đó anh không biết bố anh làm chuyện như vậy, khi anh biết thì nhà em đã thành như vậy. Anh có nói gì cũng không còn kịp nữa. Em bảo anh phải mở miệng thế nào. Ông trời đã khiến anh gặp báo ứng, anh bị ung thư thực quản, vì vậy những gì anh nên nhận anh đã nhận cả rồi. Nhưng anh không biết em vì chuyện gia đình mà gặp phải nhiều biến cố như vậy. Anh không biết, vì vậy anh có thể tiếp tục lừa gạt tôi, tiếp cận tôi. Ngày đó anh đã nói với tôi nguyên nhân anh biến mất 7 năm thế nào. Anh dùng chiêu bài không nỡ khiến tôi đau lòng làm ngụy trang, dùng ung thư thực quản làm kim bài miễn chết để chiếm được sự thông cảm thương hại của tôi. Những ngày ở Hải Nam, mỗi ngày tôi sống quấn quýt thế nào tôi ao ước thời gian dừng lại tại khoảnh khắc đó đến mức nào. Tôi dùng nhiều tình cảm như vậy, 10 năm tràn đầy hai lòng bàn tay. Thứ anh cho tôi là gì? Là thạch tín, anh hủy hoại toàn bộ tình yêu của tôi, anh hủy hoại toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi. Ổn khiếu thiên, sau này hai chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt đến chết cũng đừng gặp lại nhau nữa. Ổn khiếu thiên nắm chặt tay tôi, bỗng hét lên, việc anh làm kinh khủng như vậy sao? Nhà anh có lỗi với em, anh biết, nhưng người lấy đi toàn bộ trái tim anh là em. Anh chán ghét cảnh ngươi lừa ta gạt nên mới lựa chọn rời khỏi thương trường. Vì em, mỗi ngày anh đã ở đây tiếp xúc với những thứ mà anh chán ghét chính vì muốn em rời khỏi tần thiệu, Rời khỏi tần thiệu. Rõ ràng anh biết tôi trở về bên cạnh tần thiệu vì báo thù, vì để tập đoàn anh không bị tần thiệu chèn ép, anh nói xem anh có ý đồ gì. Anh để tôi đi tìm tần thiệu báo thù, để anh ta làm kẻ chết thay tất cả là vì lợi ích thương trường ngươi lừa ta gạt mà anh nói. Anh không nghĩ như vậy, ngay từ đầu anh đã muốn em đi cùng anh. Vậy ngay từ đầu anh nên nói cho rõ ràng, anh nên nói với tôi rằng tôi đã tìm nhầm người tần thiệu không phải kẻ thù của tôi, là anh mới đúng. Khi mới về nước anh nghĩ em đã yêu anh ta, hoặc yêu tiền của anh ta. Anh rất sợ hãi, anh không biết xa nhau 7 năm, nếu tình cảm của em đã thay đổi anh nên làm thế nào bây giờ. Khi chúng ta lại về bên nhau, anh lại không mở miệng được, anh sợ nói với em rồi em sẽ giống như bây giờ. Nhưng sau đó em lại muốn về bên anh ta, không cho anh hỏi nguyên nhân, chỉ bảo anh tới công ty chờ tin tức. Anh sắp phát điên rồi. nhiên nhiên khi em trở về bên anh ta em có biết anh đã sợ thế nào không? Bất tri bất giác em đã yêu Tần Thiệu, ngay cả chính em cũng không biết. Chúng ta xa nhau 7 năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Em bảo anh phải đối mặt với sự thay đổi của em thế nào. Anh phải cho em tự do, không cần ở cùng con trai kẻ thù này nữa hay không cố kỵ bất cứ chuyện gì mà cột em vào bên mình. Cho đến khi anh biết em vì trả thù mà ở bên anh ta. Anh lại sợ em biết chân tướng, cũng ích kỳ hy vọng vì thế mà em không yêu anh ta được mà quay về bên anh. anh đừng chụp cái mũ thay lòng đổi dạ lên đầu tôi nỗi hận của tôi với tần thiệu không phải thứ mà anh có thể hiểu được nhiên nhiên em lừa anh nói trí tôn bảo yêu bạch tinh tinh nhưng kết thúc câu chuyện lại là tôn Chí bảo yêu từ hà có một câu thoại mà em nên đọc cho anh có đôi khi người phát hiện người yêu một người mà người căm ghét tình yêu đó mới là điểm chết người tôi lạnh lùng nhìn anh ta vì vậy toàn bộ chuyện này chỉ vì tôi thay lòng đổi dạ còn anh vô tội đúng không được thôi ôn khiếu thiên anh cứ ôm suy nghĩ như vậy mà sống nốt quãng đời còn lại đi tôi xoay người muốn đi ôn khiếu thiên ôm lấy tôi từ phía sau nói nhiên nhiên chúng ta không quay lại được nữa đúng không tôi hất tay anh ta ra nói ôn khiếu thiên trên mặt cỏ trong đại học a anh đã nói với tôi chúng ta phải quên hết tất cả những chuyện không vui trước đây tương lai vĩnh viễn không bao giờ rời xa nhau khi đó tôi nghiêm túc Bởi vì khi đó cái không vui kia không bao gồm ân oán giữa nhà anh và nhà tôi, không bao gồm ngươi lừa ta gạt, không bao gồm trái tim phức tạp và không đủ dũng cảm của anh. Chỉ cần anh nói cho tôi sớm nửa năm tôi có lẽ tôi sẽ chọn tha thứ cho anh. Tôi nghĩ khi đó chỉ cần anh đưa bố tôi đến bệnh viện tốt nhất có lẽ tôi còn cảm kích anh không biết chừng. Nhưng anh đã bỏ lỡ thời hạn cuối cùng. Xin lỗi, tất cả mọi chuyện không thể cứu vãn nữa rồi. Tôi sải bước lao ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài đèn đường rực sáng trói mắt, gió bút đến tận xương. Tôi thấy đèn xe tần thiệu chợt lóe lên rồi vụt tắt tựa như đang bắt chuyện với tôi. Tôi rụt cổ chui vào xe tần thiệu không hỏi một lời, lập tức nổ máy rời đi. Tôi biết ôn khiếu thiên đang đứng phía sau nhìn tôi. đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu đối phương thường có thể giảm đi hơn nửa đau khổ, vậy thì cứ để anh ta huyễn tưởng rằng tôi đã yêu tần thiệu đi. Tần Thiệu gọi bác sĩ riêng tới, vết thương trên người tôi đều là những vết cắt nhỏ, khử trùng đơn giản một chút là được. Tôi không muốn uống thuốc, cũng không muốn bác sĩ quấy rầy. Tôi cảm thấy tôi vừa trải qua một trận chiến long trời lửa đất ngay cả tâm trạng để phân tích vì sao hiện giờ tôi còn ở nhà Tần Thiệu cũng không có. Những ngày tiếp theo tôi ngoại trừ ngủ cũng chỉ có ngủ. Đại khái là tôi bị mắc chứng thèm ngủ rồi, mỗi ngày mở mắt ra đã đến trưa, vừa ăn trưa xong tôi lại bắt đầu mệt mỏi dã rời, gần như ngay cả khi đang ăn cũng là nửa tỉnh nửa mê. Tôi cũng lười tắm, có khi tóc trồng ngược lên 3 ngày không gội, tần tiệu liền ném tôi vào bồn tắm. Dù vậy, tôi cũng ngủ luôn trong bồn tắm, bình thường không cẩn thận còn ngủ đến hôn mê. Có một lần nằm quá thẳng, toàn bộ cơ thể chìm hết vào trong nước, tôi cũng không muốn tỉnh lại, nghĩ cứ thế ngủ thôi, cuối cùng là tần tiệu phát hiện, sách tôi lên. Để tránh xảy ra huyết án, mỗi lần tắm giờ Tần Thiệu sẽ ở bên canh chừng. Nếu đã vậy tôi hoàn toàn thả lỏng. làm phiền Tần Thiệu lần nào cũng phải mò lên vài lần. Cuộc sống không có cảm giác tồn tại như vậy diễn ra trong khoảng nửa tháng, bệnh trạng dần dần chuyển biến tốt hơn. Thời gian tỉnh táo mỗi ngày của tôi cũng ngày một dài hơn. Bởi vì lười suy nghĩ tôi hỏi Tần Thiệu, vì sao tôi còn ở đây? Vì sao anh chưa đánh đuổi tôi đi? Tần Thiệu nói, bởi vì thực cô chưa đi. Tôi gật đầu, nghĩ cũng có lý, nói, một thời gian nữa tôi sẽ đi. Tần thiệu lườm tôi một cái, vậy nhớ mang cả con chó kia đi. Tôi chỉ cần nhìn hai người đã thấy phiền. Tôi nói, được chờ tôi chọn một ngày hoàng đạo đã. Đúng rồi, tôi làm khoảng nửa năm rồi, bớt thời gian tổng kết tiền lương cho tôi đi. Tần thiệu liếc nhìn tôi, nói, có phải khi nhìn tôi, trong đầu cô chỉ có nhân dân tệ không vậy? Tôi và một miệng cơm, nói, ừ, có khi nhìn thành đồng euro, có khi lại thành yên nhật. Cụ thể khi nào lấy được tiền thưởng rồi nói, có một ngày, mặt trời lên cao đến mức phải ngửa thẳng cổ mới nhìn thấy, giống như muốn hòa tan toàn bộ địa cầu. Khắp mặt cỏ là ánh hào quang rào rạt tôi ngồi trên mặt cỏ phơi nắng. Tần thiệu bỗng cầm điện thoại của tôi, nổi giận đùng đùng hỏi, đây là cái gì? Tôi cầm lấy nhìn qua, thì ra là tin nhắn từ bệnh viện gửi tới, nói đã có bàn phẫu thuật chống, nhắc tôi và bố tôi đi kiểm tra xác nhận một lần nữa rồi có thể làm phẫu thuật thay thận. Tôi nói, mù chữ à? Trên đấy chẳng phải viết rồi hay sao? Tần thiệu vỗ vào gái tôi một cái, đang nói nghiêm túc với cô đấy. Vì sao muốn thay thận Thay thận của ai? Tôi nói thay của tôi chứ ai, tôi cũng muốn thay bằng của anh nhưng sợ không hợp. Tần thiệu nói, không được đi. Tôi mặc kệ anh ta, nằm xuống phơi nắng. Tần thiệu kéo tôi dậy, nhắc lại lần nữa, không được đi, có nghe không? Tôi nói, anh quản trời quản đất giờ còn quản người ta đánh rắm nữa à? Ngăn tôi tận hiếu sẽ có báo ứng. Tần thiệu nói tôi sẽ không cho cô tiền thưởng. Đây là lần đầu tiên tần thiệu dùng tiền uy hiếp tôi. Trước đây những thứ anh ta dùng để uy hiếp tôi tương đối đa dạng. Có lẽ giờ không còn gì để uy hiếp nữa nên đành phải lấy ra vũ khí cuối cùng. Tôi chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Nói tôi quyên một quả thật bán một quả là được. Nếu không có thận không sống được thì tôi bán một bên rác mạc hay gì đó. Sau này tới chợ đêm tìm sau. Tần thiệu ngồi xuống nhìn tôi. đầu anh ta vừa vặn che khuất ánh mặt trời bóng của anh ta hất lên mặt tôi anh ta nhìn vào mắt tôi nói không được đi nếu cô không đi tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp giáo sư của cô đối phó với tòa án học thuật này cái này là dụ dỗ đấy tần tiểu nói thật hai chúng ta không ai nợ ai nữa anh ấy mà cũng đã làm không biết bao nhiêu chuyện điên cuồng với tôi còn tôi suýt chút nữa khiến anh phá sản vì vậy sau này hai chúng ta hết nợ Nếu mấy người tố cáo giáo sư của tôi, tôi sẽ tung giao dịch giữa tôi và lục khinh thiên gia ngoài dư luận, chắc rằng ác chiến giữa vợ chồng hai người cũng có ảnh hưởng xấu tới công ty. Dù sao tôi cũng bất chấp tất cả rồi, không còn gì để mất nữa. Đến lúc đó anh sẽ bị người ta chê cười. Rất không tốt đúng không? Vì vậy, theo ước định anh cho tôi tiền rồi giải tán đi. Lằng nhằng mãi cũng không có gì thú vị. Tần Thiệu nghe tôi nói hết suy nghĩ một chút rồi nói cô chờ tôi tìm xem có thận khác hợp với bố cô không đã cũng không chậm hơn vài ngày. Cô còn ít tuổi thiếu một quả thận sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống. Tôi bật dậy từ trên mặt cỏ, nhìn Tần Thiệu nói Tần Thiệu sao bỗng nhiên lại có lòng tốt quá vậy. Tôi sắp không nhận ra anh rồi. Nhìn anh ta một lúc tôi tiếp tục nói anh gặp nhiều người như vậy có phải chưa thấy ai thảm hơn tôi nên mới thương hại không? Tần Thiệu quay mặt đi, nói, đúng vậy tôi thương hại cô. Nếu em gái tôi còn sống, tôi tuyệt đối sẽ không để con bé vì tôi mà bỏ đi một quả thận trên người mình. Bố cô cũng vậy, cô không nên tùy tiện dùng phương pháp của cô để cứu ông ấy. Tôi nhìn gương mặt anh ta, đã lâu không cẩn thận nhìn, dường như lần cuối cùng tôi nhìn kỹ anh ta là ở bệnh viện quê tôi. Tôi nói cảm ơn sự thương hại của anh, thật đấy, nhưng tôi sợ bệnh của bố tôi không thể tiếp tục kéo dài được nữa, xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Những chuyện như tìm thận này hy vọng vốn mong manh tôi không chờ được. Tần Thiệu kích động nói, vậy cũng phải chờ thử xem sao. Vì sao chưa cố gắng đã vội bỏ cuộc, tôi bị lây nhiễm cảm xúc chân thành tha thiết của anh ta, đành nói, vậy được rồi, tôi chờ 10 ngày. Nếu qua 10 ngày còn chưa có tin tức thì coi như ý trời đi. Tần Thiệu do dự một lát rồi gật đầu. Tôi nghĩ, nếu tôi biết 10 ngày sau sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi vĩnh viễn sẽ không đồng ý yêu cầu của Tần Thiệu. Đó là một buổi sáng đầy mây đen, cũng là ngày cuối cùng của thời hạn 10 ngày mà tôi giao ước với Thần Thiệu. Mây đen ép xuống rất thấp gần như muốn chạm xuống mặt đất. Tiếng sấm ầm ầm rung chuyển, tia sét như những vệt roi màu bạc quật xuống trái đất. Tôi vừa đi thăm đám cà chua mà tôi mới trồng trên mảnh ruộng, đi ra đã thấy Thần Thiệu đang đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi thấy vẻ mặt của anh ta nặng nề đến mức sắp sánh được với bầu trời đầy mây đen kia, nghĩ thầm không phải anh ta thật sự phá sản rồi đấy chứ, năm đó khi bố tôi phá sản cũng như thế này. Tôi đi tới, nhìn Tần Thiệu còn đang sững sờ, nói Tần Thiệu, sao vậy? Tần Thiệu vươn tay, trong tay là điện thoại của tôi. Tôi không vui nói, sao anh lại xem điện thoại của tôi? Tần Thiệu nói, bên kia còn đang chờ. Tôi nhận máy, bên kia là một giọng nói xa lạ, alo, là người nhà của Lô Quốc Phú và Vương Cần phải không? Chúng tôi là bệnh viện Hoàng Thành. Xin cô nhanh một chút. Mẹ cô gặp tai nạn xe cậu nghiêm trọng, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vô hiệu, vừa bất hạnh qua đời. Bệnh viện thông báo cho bố cô. Bố cô nghe tin tai biến chảy máu não, hiện đang cấp cứu, bệnh nhân còn có dấu hiệu suy thận, tình huống không mấy khả quan. Tôi nghe âm thanh còn đang lải nhảy trong điện thoại, suy nghĩ lại lừng lơ trong không gian. Tôi nói, các anh xác định chứ? Xác định rõ ràng rồi chứ? Âm thanh xa lạ kia nói, chúng tôi xác định trên người bọn họ còn có giấy tờ xác nhận. Người nhà nhanh đến thực hiện các thủ tục cần thiết, nói xong, anh ta lập tức ngắt máy. Tôi nghe những tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, đứng chết lặng tại chỗ. Đột nhiên phía sau vang lên một tiếng sấm khiến tôi tỉnh lại. Tôi kéo cả Tần Thiệu đi theo, nói Tần Thiệu, đưa tôi ra sân bay. Tần Thiệu lập tức gọi xe tôi ngồi trong xe, nhìn những hạt mưa lớn đập vào cửa kính. Cần gạt nước không ngừng quét sạch tấm kính, tôi nhìn cần gạt nước mà sững sờ. Tôi nghĩ thế giới của tôi rốt cuộc có thể bi thảm tới mức độ nào ông trời mới vừa lòng. Tôi vừa mới từ quê trở về. Hương vị sủi cả mẹ làm còn chưa dứt trong miệng, tiếng bố trò chuyện việc nhà còn quanh quẩn bên tai, cớ gì đột nhiên lại trở nên xa xôi như vậy. Tần Thiệu ở bên cạnh nhìn tôi nói, muốn khóc thì khóc ra đi. Tôi chừng mắt nhìn tần thiệu, vì sao tôi phải khóc? Không phải bố tôi còn đang cấp cứu hay sao? Đã không còn mẹ thì tôi còn bố. Tôi không phải trẻ mồ côi, dựa vào cái gì mà bảo tôi khóc? Nói thì nói vậy, nhưng tôi cảm thấy trên mặt vừa ướt vừa lạnh. Tới sân bay, tất cả chuyến bay đều bị trì hoãn. Tôi tuyệt vọng nhìn trời quỳ dạp xuống trước cửa kính lộng lẫy lóng lánh ánh nước. Trước giờ tôi chưa cầu ông trời điều gì, nay tôi cầu chỉ cầu hãy tha cho người nhà tôi, tha cho tôi. Đừng tàn khốc như vậy, đừng khiến tôi không còn nhà để về. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, tôi không nên làm tình nhân của người ta, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Cả đời này tôi chỉ làm sai một chuyện đó, muốn trách phạt thì hãy phạt tôi đi. Tôi thề chỉ cần tôi có thể gặp bố tôi lần cuối tôi sẽ không bao giờ làm tình nhân người ta nữa. tha cho bố tôi đi, hãy tha cho bố tôi đi. Tôi khóc đến gần như kiệt sức, tần thiệu ở bên cạnh ôm tôi. Tôi thấy ánh đèn chói mắt trong sân bay biến cái bóng của hai chúng tôi trở nên dài dằng dặc. Dạ dày tôi lại cuộn lên, tôi đứng lên sông vào WC, những thứ vừa ăn chảy ra cuồn cuộn. Nôn xong, vừa ra cửa nhìn thấy Thần Thiệu lại cảm thấy buồn nôn. Tôi nghĩ liệu đây có phải một tín hiệu mà ông trời gửi cho tôi hay không, để tôi biết đây chính là kết quả của việc làm tình nhân. Cửa nát nhà tan, ngay cả nhìn thấy người ngày đêm chung gối cũng phải nôn đến trời đất quay cuồng. Cuối cùng tiếng sấm cũng ngừng, mưa đã nhỏ hơn một chút. Chuyến bay rốt cuộc lại bắt đầu khởi hành. Tần Thiệu mua hai vé sớm nhất về quê tôi. Anh ta cầm vé nói với tôi tôi đưa cô đi. Xe của tôi còn ở đó, vừa vặn có thể đưa cô tới bệnh viện. Thời gian không thể chậm trễ được nữa. Thật ra tôi cũng không nghe rõ anh ta đang nói gì. Tôi nghĩ hiện giờ tôi chỉ là một cái xác không hồn, không còn bất cứ phương hướng để làm gì nữa. mười 15, vực sâu nhói. Gió thổi bờ cát vàng gợn sóng tại nơi tận cùng trời đất trao nghiêng. Ngàn năm dù có cũng chỉ là những hình ảnh chậm rãi trôi qua. Mirat Thái Y Lâm, Đại Khái khoảng 4, năm tiếng qua đi tôi tới bệnh viện như một bà lão mất trí, hai mắt vô hồn, ngẩn ngơ đi lạc trong bệnh viện. Tần thiệu dẫn tôi đi hỏi khu cấp cứu, rất nhanh tôi đã được đưa tới trước cửa phòng phẫu thuật. Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Tôi nghĩ đây thật là một ca phẫu thuật lớn, đã qua 5 tiếng còn chưa xong. Chưa xong là tốt chưa xong chứng tỏ bố tôi còn sống. Ông có đồ quật cường để chống lại vì tôi. Thế nhưng chưa đợi tôi nghĩ xong, y tá bên cạnh đã hỏi cô tên gì. Tôi nói, Lô Hân Nhiên tôi là người nhà của Lô Quốc Phú. Y tá nói, vì sao cô tắt điện thoại, vừa rồi chúng tôi liên tục gọi cho cô. Tôi nhìn điện thoại rồi nói, xin lỗi, vừa rồi trên máy bay phải tắt điện thoại, khi khởi động lại có lẽ đã hết pin nên lại tự động tắt máy. Bố tôi còn phải phẫu thuật bao lâu? Y tá liếc nhìn tôi, nói bệnh nhân Lô Quốc Phú không còn ở trong, ông ấy đã qua đời. Mời cô theo tôi, tôi cảm thấy mình đã ngã vào một cái giếng cạn sâu không thấy đáy, trong đó tôi bị thương đến mức hoàn toàn thay đổi hình dạng, nhưng tôi vẫn hô to cứu mạng với cái miệng giếng, không ai tới cứu. Khó khăn lắm mới thấy động tĩnh lại là người ta tới che miệng giếng lại, che khuất một vòng ánh sáng duy nhất. Tôi ở trong giếng, gào khóc không ngừng lại không cách nào thoát khỏi đó. Tôi được y tá đưa tới một căn phòng, trong phòng có hai người nằm song song, không, là hai cỗ thi thể mới đúng. Tôi biết dưới một tầng khăn trắng kia chính là khối đá đã che lại miệng giếng của tôi. Thật ra từ bản chất mà nói, việc này đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào với đường đời đầy trông gai của tôi nữa, nhưng nó lại có tác động tâm lý vô cùng lớn. Nó nhấn mạnh với tôi rằng, khi tảng đá kia lấp lên tỷ lệ tử vong vốn là 100% của tôi nay đã là 10.000%. Chạy đâu cho thoát. Vì vậy tôi cố chấp không vén tấm khăn kia lên. Dù phải chết tôi cũng không thể để số phận cười nhạo mình như thế. Nhưng y tá bên cạnh đã thấy quen những cảnh như vậy. Đại khái là rất nhiều người sẽ mất đi dũng khí đối mặt trong giờ phút này. Với tôi mà nói, đó là một đời tràn ngập tai ương, còn đối với nhân viên bệnh viện tôi chỉ là một trong vô số những trường hợp sinh ly tử biệt âm dương cách trở mà bọn họ phải đối mặt hàng ngày. Những người có hoàn cảnh càng bi thảm hơn tôi chỗ nào cũng có, có thể là trẻ con còn nằm trong tã cũng có khi là đứa trẻ tàn tật, hoặc là người già tóc trắng, bọn họ đều ở đây tiễn bước những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Vì vậy, y tá vô tình sốc tấm vải trắng lên. Cô ấy thay ông trời nâng lên khối đá rất lớn không rõ thành phần kia rồi đặt xuống. Tôi nhìn hai người nằm song song trên giường bệnh, một người luôn tự hào gọi tôi là Phượng Hoàng, một người lại nhảy nhắc tôi dẫn người yêu về ra mắt. Bọn họ đã cãi nhau cả đời, nay lại yên tĩnh nằm cùng một nơi, giống như đang ngủ say, giống như chỉ cần ngủ một lát nữa một người sẽ ngáy, một người sẽ liên tục chờ mình, chờ tới trời sáng bọn họ sẽ lục tục rời giường, một người cầm làn đi chợ, một người mở TV nghe kịch. Nhưng tôi biết chuyện như vậy vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Tất cả mọi chuyện đã bị chặt ngang không lâu trước đây, tất cả hồi ức đã không còn có thể tái diễn được nữa. Hồi ức mãi mãi chỉ có thể là hồi ức tôi biết đây là báo ứng, đây là báo ứng. Tôi luôn hỏi ông trời cực hạn của báo ứng ở nơi đâu. Ông ấy đã chỉ cho tôi thấy, đó, như vậy cô có chịu được không? Tần thiệu ở bên cạnh muốn ôm lấy tôi, tôi bỗng đẩy anh ta ra. Tôi quay đầu gào lên, đều tại anh, đều tại anh. Là anh ngăn tôi về đổi thận Nếu tôi trở về, mẹ tôi sẽ không bị tai nạn, bố tôi cũng sẽ không bị chảy máu não. Nếu tôi trở về, cả nhà tôi vẫn yên ổn nằm trong bệnh viện, đều tỉnh táo mà sống. Anh có nhiều tiền như vậy vì sao luôn keo kiệt với tôi? Nửa năm nay tiền tôi kiếm được từ anh còn chưa bằng phí bảo dưỡng xe một năm của anh. Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Nếu anh đưa tiền cho tôi sớm một chút có lẽ tôi đã chữa trị được cho bố tôi. Nếu không bị suy thận, có lẽ bố tôi chảy máu não vẫn có thể cứu được. Đều tại anh, đều tại anh, anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của anh bụng dạ khó lường, anh và ôn khiếu thiên đều như nhau, đều là kẻ hại chết cả nhà chúng tôi. Tôi hối hận muốn chết, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì tới anh nữa. Tần thiệu chỉ nhìn tôi, không tức giận dù chỉ một chút chỉ nhìn tôi. Tôi hét lên, giờ anh hài lòng chưa? Xem kịch vui lắm đúng không? Cả nhà tôi phối hợp với anh chỉ vì diễn cho cười này cho anh xem. Này cuối cùng tôi đã hoàn toàn cô độc rồi, không còn nơi nào để dựa vào nữa. Tôi không còn sợ gì nữa, các người không còn gì có thể uy hiếp tôi được nữa. Sau đó tôi cũng không biết bản thân đang nói gì nữa tôi chỉ muốn nói, rồi cảm thấy mọi thứ trước mắt quay cuồng, càng ngày càng tối cuối cùng ngã phịch một cái. Khi tỉnh lại tần thiệu còn đang ở bên cạnh, tôi sờ lên ngực trái của mình, trái tim bên trong vẫn kiên cường đập, tôi nghĩ tới chuyện từ nay về sau tôi chỉ còn một mình, không còn bất cứ ai để lo lắng nữa, hoàn toàn cô độc, sau đó ở lại thị trấn nhỏ này tìm một công việc bình thường, rồi lại cô độc sống nốt khoảng đời còn lại. Tới khi lớn tuổi tôi chủ động vào ở trong viện dưỡng lão, ngồi trên xe lăn, được một cô gái trẻ đẩy tới gần bồn hoa phơi nắng, phơi tới khi trái tim này ngừng hoạt động. Tôi quay đầu nói với Tần Thiệu Tần Thiệu, mấy lời trước đó chỉ là giận quá mới nói thôi. Giữa chúng ta sao có thể nói rõ đúng sai? Anh cũng trở về đi. Mấy ngày trước ở thành phố A tôi đã nói với anh chọn một ngày hoàng đạo dọn khỏi nhà anh. Này suy nghĩ không bằng hành động chúng ta tan đi. Sau này anh ở thành phố A sống cuộc sống vui sướng của anh tôi ở quê cũ sống cuộc đời bình thản của tôi. Nếu có duyên chúng ta gặp lại cũng không cần làm như quen biết. Tần Thiệu kéo tay tôi chậm rãi vuốt ve những đầu ngón tay của tôi. Tôi rút tay ra, nói hôm nay cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải bận rộn làm lễ tang cho bố mẹ tôi, có lẽ không có thời gian ra sân bay tiện anh. Tôi nghĩ nói đến đây Tần Thiệu Hàn phải đứng lên bỏ đi rồi, nhưng lúc này Tần Thiệu vẫn rất kiên nhẫn nghe tôi nói hết, ngồi bên cạnh tôi không nhúc nhích. Tôi hỏi, anh còn có việc gì à? Tần Thiệu thấp giọng nói, tôi ở lại giúp cô, một mình cô làm lễ tang quá vất vả. Tôi vội vàng xua tay nói, không cần, còn chuyện gì tôi chưa trải qua, thậm chí còn ở trong ổ sói, tôi bỗng ngậm miệng, nghĩ rằng quá khứ như vậy đối với mọi người đều là gánh nặng, đành phải nhảy qua tôi không sao. Hơn nữa để anh sắp xếp lễ tang tôi phải giới thiệu anh với mọi người thế nào. Nói anh là người bao nuôi tôi chắc, vẫn là đừng làm đỡ thêm phiền. Tần thiệu nhìn tôi nói, dùng thân phận bố đứa trẻ được không? Tôi nhìn tần thiệu trong đầu còn đang suy nghĩ xem bố đứa trẻ là khái niệm gì. Bỗng tôi như nhớ tới chuyện gì đó, sờ sờ bụng mình nói tần thiệu tôi không muốn mang trẻ con ra nói đùa. Tần thiệu dịu dàng nhìn tôi, lại kéo tay tôi nói tôi cũng không muốn mang trẻ con ra nói đùa. Tôi ngồi bật dậy, dãy ruộng xuống khỏi giường. Tần thiệu muốn tới giúp tôi bị tôi hất ra. Khi ngồi vững rồi mới hỏi anh ta ai nói với anh. Làm sao có thể? Tần thiệu vô tội nhìn tôi, vừa rồi cô mất xỉu, bác sĩ kiểm tra xong đã nói vậy. Hai tháng rồi, cô không cảm giác được chút gì. Tôi nuốt nước miếng, nghĩ lại hai tháng qua tôi đã làm gì. Tôi thích ngủ trước khi thích ngủ, tôi chấm dứt với ôn khiếu thiên trước khi chấm dứt với anh ta tôi ở quê trước khi ở quê tôi nằm vùng ở nhà tần thiệu. Từng ngày của tôi hoặc là quá kích thích hoặc quá hỗn độn tôi chưa từng để ý kỳ nghỉ của tôi đã chậm bao lâu. Kỳ nghỉ của tôi bình thường đã không chuẩn trước lại uống thuốc tránh thai nên thời gian càng thêm hỗn loạn. Nhưng hai tháng nay tôi chưa từng tiến hành hoạt động trên giường, chúng thường từ lúc nào được. Tần thiệu nhìn tôi im lặng suy nghĩ căng thẳng nhìn tôi, vươn tay chỉ vào vết sẹo tôi tính qua rồi chính là chuyện hôm đó. Tôi bừng tỉnh, ngày đó chỉ mải đánh nhau, sau đó đã quên mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi nhớ hôm đó Tần Thiệu đã nói bên tai tôi, sinh con cho tôi đi. Bỗng dùng mình, anh ta đúng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nhưng vì sao tôi phải sinh con cho anh ta? Ông trời à, ông còn có thể hoang đường hơn nữa được không? Cuối cùng nghiệt duyên giữa tôi và Tần Thiệu có thể chấm dứt rồi, vì sao ông còn muốn chen thêm một chân? Chẳng nhẽ vẫn ngại vận mệnh của tôi chưa đủ thảm hay sao? Tôi hoàn toàn không hứng thú với tiết mục mẹ quý nhờ con tình nhân tranh chỗ vở cả mà tivi hay diễn này. Những trò như nghe ngóng đời sống riêng tư của người nổi tiếng tôi cũng không muốn tham dự. Tôi chỉ muốn thật yên lặng sống nốt một đời tôi đã chuẩn bị để cô đơn cả đời rồi. Đứa trẻ này đã định trước từ lúc sinh ra sẽ gặp phải ánh mắt khác thường từ người ngoài, bóng ma con riêng sẽ luôn làm bạn bên mình. Nếu giống như phim truyền hình TVB hay chiếu, đứa bé này sau khi lớn lên còn có thể tìm bố ruột báo thù dù được bố nhận nuôi, nó cũng sẽ nếm mật nằm gai chịu nhục sau đó phá hoại sản nghiệp của bố ruột. Tôi thật sự không muốn con tôi phải đối mặt với những chuyện này. Ít nhất tôi còn được hưởng thụ 23 năm bình thường tốt đẹp, tôi không muốn đứa bé bị người ta chỉ trỏ ngay từ khi còn chưa hiểu chuyện. Huống hồ giữa tôi và tần thiệu đâu chỉ là tình nhân thông thường. Ngay cả vợ chồng Smith cũng không lục đục tổn thương nhau như chúng tôi Tần Thiệu nắm chặt tay tôi, ánh mắt rực sáng nói với tôi Trước đây cô từng nói sẽ không phá hỏng một sinh mạng Nếu có con, dù ung thư giai đoạn cuối cô cũng sinh đứa bé Tôi cố gắng nhớ lại xem mình từng thốt ra lời nói cao thượng như thế từ lúc nào Tôi hoài nghi nhìn anh ta Tần Thiệu tức giận nói, ngày đó cô bị tôi nhốt trong phòng Cô đá tôi sau đó nói như vậy Tôi suy nghĩ một chút hình như có chuyện đó thật Tần Thiệu, nếu tôi phá thai anh sẽ thả sói cắn tôi à? Tần Thiệu nhìn tôi không nói một lời, đôi mắt mở lớn hơn trước rất nhiều. Tôi nói Tần Thiệu, anh cũng nói, ngày đó khi anh nhốt tôi trong ổ sói, anh coi tôi là thức ăn cho sói, còn tôi thì đã anh. Anh nghĩ quan hệ như chúng ta là quan hệ có thể có con sao? Tần Thiệu mí môi cơ mặt cứng nhắc nhìn tôi. Tôi lại nói, anh hỏi bà vợ cả công bố cùng anh đồng tâm hiệp lực nhiều năm kia chưa? Cô ta có đồng ý không? Cuối cùng Tần Thiệu nói, vấn đề của cô ta tôi sẽ giải quyết. Truyền thông đưa tin vấn đề ly hôn không phải lời đồn tôi đang xử lý. Tôi nói, nếu hai người ly hôn tôi thật sự sẽ bị treo tiếng xấu hồ ly tinh chia rẽ hôn nhân người khác. Xin lỗi, tôi không muốn nhận. Nửa năm qua vốn có thể coi như một đoạn nhạc đệm của cuộc đời rồi cho qua tôi không muốn thêm cho đoạn quá khứ này bất cứ ý nghĩa nào. Chuyện ly hôn không liên quan đến cô. Dù không có cô tôi vẫn sẽ ly hôn với cô ta. Không quan trọng dù sao hai người ly hôn cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới tôi. Anh ly hôn rồi cũng đừng vì đứa trẻ mà tìm tôi. Tôi không muốn có liên quan gì tới anh nữa. Tần thiệu đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi, hỏi, vậy cô định làm gì đứa bé? Bỏ nó, hay nuôi nấng một mình? Tôi dùng sức tránh ra, nói một đáp án chân thật nhất tôi không biết. Tôi không cách nào làm được như trịnh ngôn kỳ, bỏ đứa bé như cắt một đoạn tóc nói cắt là cắt, có lẽ cắt tóc còn phải suy nghĩ năm 10 phút, phá thay lại là quyết định không có đường lùi. Tôi thật lòng thích trẻ con, trước đây không có cảm giác gì, vài năm qua tuổi đã lớn tình mẹ ngày một rõ ràng. Đôi khi đi qua cửa hàng đồ dùng trẻ con sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với đôi giày, đôi tất nhỏ như lòng bàn tay, thỉnh thoảng nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp cũng muốn vươn tay ra ôm một cái. Tôi yêu trẻ con, nhưng không có nghĩa tôi muốn đẩy đứa bé này vào bi kịch đã được dựng sẵn. May nhờ có ông nội giúp đỡ tôi mới biết được trình tự của tang lễ. Nội nói tôi phải chuyển di thể bố mẹ về nhà, sau đó mua áo liệm mũ thỏ, sau khi mời người liệm phải để trong phòng khách hai ngày, đồng thời mời sư thầy khấn siêu độ vong linh. thân bằng cô hữu cũng phải được thông báo tiện cho họ đến phúng viếng, phúng viếng xong còn phải mời mâm cơm cuối cùng mới đưa tới nhà hỏa táng. Từ sau khi phá sản, bố tôi đã không còn bạn bè. Thân thích bản tính lạnh nhạt nhưng dù sao quan hệ huyết thông vẫn còn đó, vì vậy tôi vẫn thông báo đến từng người từng người một trên đường về nhà. Có điều khi thông báo đã là buổi chiều nên bọn họ đều tỏ ý phải hôm sau mới tới. Tần Thiệu chưa từng rời đi tôi không biết anh ta theo sát tôi như thế có phải vì sợ tôi tới bệnh viện phá thai hay không? Thật ra anh ta không cần lo lắng như vậy, hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của tôi là an táng bố mẹ tôi muốn phá thai cũng không sức đâu mà làm. Khi tôi nói với Tần Thiệu ý này Tần Thiệu cũng không thèm để vào tay anh ta nói, dù không có đứa bé tôi cũng không muốn để cô một mình ở đây. Từ khi có thai Tần Thiệu nói chuyện có chút không giống bình thường tôi luôn cảm thấy nay anh ta đối xử với tôi như với một chiếc bình thủy tinh dễ vỡ. Tôi nghĩ đúng vậy là bình thủy tinh, nay tôi là cái bình đựng huyết mạch Tần gia anh ta. Anh ta quý trọng tôi chỉ vì quả trứng đã thụ tinh trong bụng tôi mà thôi. Buổi tối hôm nay, căn nhà cũ vẫn chìm trong ngọn đèn mờ mờ. Ông nội đã bị tôi đuổi về tôi sợ nội tuổi lớn, nhìn cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này càng thêm khó chịu. Nội vừa đi chưa lâu, hàng xóm đều tới an ủi. Tôi quanh năm xa nhà, vốn chỉ quen biết sơ qua với hàng xóm láng giềng, vì vậy khi bọn họ nói với tôi những lời này tôi luôn tự giấu mình sau so một bức tường dày. Tôi biết nếu phá bức tường kia đi, những lời họ nói sẽ như một liều thuốc tê, khiến tôi thất thanh gào khóc tôi cũng sẽ không còn khó chịu nữa. Tiếc rằng bức tường kia càng đắp càng cao, bọn họ càng an ủi tôi càng khách khí đáp lễ. Có lẽ người đi an ủi người khác cũng có tâm lý mong chờ, khi bọn họ nói cô nén bi thương cũng là lúc tiềm thức họ mong chờ người được an ủi kia sẽ gào khóc lau nước mắt như vậy mới thể hiện được lòng giúp đỡ của họ. Người an ủi cảm thấy thành công, người được an ủi thấy yên ổn. Chỉ có tôi không như vậy, bọn họ chưa từng gặp hoàn cảnh như vậy. Bọn họ nói với tôi, ai cũng có ngày này, sớm hay muộn mà thôi. Tôi nói, cháu biết, bọn họ còn nói, bệnh của bố cháu kéo dài cũng là chịu tội, nay coi như giải thoát sớm một chút, sớm ngày đầu thai. Tôi nói, cháu hiểu, bọn họ còn nói, nhà cháu chỉ còn mình cháu, sau này cháu phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi lại nói, cháu sẽ nhớ. Tôi máy móc đáp từng câu một rồi hiểu ra trước giờ mình làm thùng rác đã quen, đến mức quên mất chia sẻ nỗi khổ của bản thân thế nào. Đạo lý tôi đều hiểu, nhưng tôi phải nói với người khác tuy vậy cháu vẫn rất đau lòng thế nào. Sau đó nhắc tới từng chuyện về bố mẹ ra làm sao. dốc bầu tâm sự như vậy, tôi không biết cách. Tôi chỉ biết truyền đi sự tức giận khi tức giận tôi đặc biệt nói nhiều, còn khi đau lòng tôi lại không biết nói sao. Ánh đèn trong phòng khách vẫn mờ mịt như trước. Tiếng sư thầy gõ mõ chiêng trống lanh canh, có người hô hào, có người múa may, miền cực lạc tôi không hiểu có lẽ âm thanh ẩm ý này có thể tạo thành một cây cầu, đưa bố mẹ tôi bước qua khoảng đường nhấp nhô. Vì tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng chiêng, tiếng trống hòa tấu rất lớn nên trong thôn nhỏ yên tĩnh này, chuyện bố mẹ tôi qua đời rất nhanh đã được mọi người biết đến. Có vài đứa trẻ hiếu kỳ lấp ló sau cửa nhìn vào còn có mấy người lớn đứng từ xa bàn luận. Tôi nhìn bọn họ nghĩ thầm có lẽ vở diễn hoang đường này ban đầu không vì siêu độ vong linh mà để hồn phách rời khỏi thân thể tạm biệt một đời, đặc biệt mời người sống tới cho náo nhiệt một chút giống như từ nhỏ đến lớn chúng ta tham gia lễ tốt nghiệp hết lần này đến lần khác vậy. Tần thiệu ngồi bên cạnh tôi. Mọi người nhìn cảnh náo nhiệt cũng không quên phát hiện ra anh ta bởi vì tôi không giới thiệu nên đại khái bọn họ coi anh ta là chồng tôi. Dù sao ở nơi này, nếu đến tuổi tôi còn chưa kết hôn nhất định được quy về quái thai. Tần Thiệu từ lâu đã quen với sự quan tâm của người lạ, vì vậy anh ta chỉ yên lặng ngồi bên tôi không lên tiếng. Dù trong mớ diễn tấu không có bất cứ âm luật nào thế này anh ta vẫn nhẫn nhịn. Tôi lèn lén nói với anh ta anh coi như đang xem kịch nô Nhật Bản đi. Bởi vì tạp âm quá lớn Tần Thiệu ghé vào tai tôi hỏi kịch nô. Đó là cái gì? Động tác thân thiết của Tần Thiệu rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ở nơi nông thôn dân phong còn tương đối bảo thủ này, dù là vợ chồng cũng không biểu hiện như vậy. Trường hợp nam nữ tương đối công khai chỉ giới hạn trong ngày kết hôn, vì vậy ngày đó mọi người sẽ nghĩ tất cả biện pháp khó xử cô dâu chú rể. Tôi khoát tay với Tần Thiệu, không muốn trao đổi với anh ta nữa. Tần Thiệu cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, ngoan ngoãn ngồi về chiếc ghế trúc cũ. Khi diễn tấu tạm dừng 10 phút Tần Thiệu hỏi tôi có đói không tôi lắc đầu. Tần thiệu lo lắng nhìn tôi, nói cô không ăn gì sao được. Cả ngày cô chỉ dựa vào một lọ dinh dưỡng ở bệnh viện để chống đỡ được không chịu nổi đâu. Anh ta lại lộ ra ánh mắt nâng niu bình thủy tinh. Tôi thở dài nói, anh đói à? Tần thiệu lắc đầu, lại gật đầu. Nay tôi cảm thấy hai chúng tôi có chút giống vợ chồng nhiều năm. Hơn nữa tần thiệu biểu hiện rất bình tĩnh, vô hại khiến tôi hoài nghi trước khi anh ta chỉ đang giả vờ. Tôi nói tôi không biết nấu cơm, hiện giờ tôi cũng không có khả năng nấu cơm cho anh. Vậy đi anh ra ngoài, đi theo hướng bắc khoảng 200 mét, dễ phải có một con đường đặc biệt nhỏ, đi vào đó vài bước, dễ phải vào một ngõ nhỏ, ở đó có một quán tạp hóa rất khó nhận ra. Khi mua nhớ chú ý hạn sử dụng, cẩn thận mua phải đồ uống nhái. có lẽ cả đời tần thiệu chưa từng bị người ta sai thành chân chạy cũng có lẽ anh ta chưa từng biết tới một tiệm tạp hóa tại vị trí phức tạp như vậy mua đồ là khái niệm thế nào khi đứng lên còn có chút chân chờ nhưng rất nhanh anh ta đã bước ra ngoài tần thiệu rất có khí thế anh ta vừa bước đi ngoài cửa đã giãn ra một con đường tần thiệu cúi đầu đi về bên trái vài bước ngừng lại nhận ra mình đi sai hướng lại cúi đầu tiếp tục đi về hướng ngược lại đến khi màn diễn tấu thứ hai kết thúc tần thiệu vẫn chưa trở về Tôi nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, không khỏi có chút lo lắng. Tôi không lo lắng có người giật tiền cướp sắc dân phong chỗ chúng tôi chưa đến mức xuống cấp như thế. Tôi chỉ lo tần thiệu không cẩn thận bước hụt xuống rãnh. Tôi không muốn con tôi từ con riêng biến thành mồ cô cha. Rốt cuộc tần thiệu đã trở về. Anh ta xách một chiếc túi đen lớn, khi anh ta bước vào đám người tôi bỗng có chút buồn cười. dáng vẻ anh ta chật vật hiếm có, giống như trải qua một cuộc hành trình mạo hiểm. Khi nhìn thấy tôi, anh ta có chút an tâm, sau đó mở túi lấy ra một đống đồ ăn lung tung không phải chính hãng. Tôi nghĩ đại khái anh ta nhặt ra tất cả hàng hóa trong cửa tiệm như ở Bắc Triều Tiên kia. Tất cả đồ ăn được bày trước mặt để tôi chọn. Sau khi cầm lên một cái bánh xốp tôi hỏi anh ta, sao lại lâu như vậy? Lạc đường à, Tần Thiệu nhẹ nhàng nói ở qua tối. Tôi nói, vòng trở về thế nào? Không thẳng hướng bắc về tới thành phố A luôn à. Tần Thiệu nói, có kim chỉ nam là cô đấy thôi. Bánh xốp mắc kẹt trong họng tôi ra sức ho khan. Tần thiệu vội vàng mở một chai nước đưa tới bên miệng tôi. Tôi uống mấy ngụm mới thoáng bình tĩnh lại. Tần thiệu nói, đã biết cô không nghe được những lời thế này mà. Nói thật là chỗ cô có một con chó luôn không nhanh không chậm theo sau tôi. Tôi đi theo tiếng nhạc ở đây càng đi càng gần cuối cùng đột nhiên đi tới cửa nhà cô. Hài lòng chưa, tôi liên tưởng tới dáng vẻ thảm hại vừa rồi của tần thiệu quả thật vô cùng hài lòng. Chờ sư thầy, phường bát âm đã đi, đám người ở cửa cũng tan theo. Trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn tôi và Tần Thiệu cùng di thể bố mẹ tôi. Tôi hỏi Tần Thiệu anh đói không? Tần Thiệu nói không. Tôi cười cười chỉ lên lầu, nếu buồn ngủ thì lên lầu ngủ đi. Trên đó có phòng tôi. Tôi phải ở đây gác đêm. Tần Thiệu lại dùng ánh mắt nhìn bình thủy tinh để nhìn tôi. Như vậy sao được sức khỏe hiện giờ của cô sao có thể thức đêm? Tôi nói, tôi trước phải là con gái của bố mẹ sau mới là mẹ của đứa bé. Tần thiệu hiểu được ý của tôi, nói tôi ở đây trò chuyện với cô một chút. Tôi nhìn anh ta nói, vô duyên vô cơ có gì mà nói. Ví dụ như đặt tên gì cho con, đi đi, đi đi, lượn ra kia đi. Tần thiệu lại ngồi thừa sang một bên, vẻ mặt có chút uất ức. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, nghĩ người thích sạch sẽ như anh ta mà vì tôi hôm nay chưa được tắm còn bị chó đuổi thật đúng với câu hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Tôi bỗng nghĩ tới một chuyện nói với anh ta, anh chờ một chút tôi lên lầu lấy vài thứ. Sau đó tôi lên lầu, lục lọi trong phòng bố mẹ tôi lấy ra một quyển sách giày cũ kỹ rồi lại chạy xuống lầu. Hai chúng tôi lại ngồi trụ đầu dưới bóng đèn đen xì, lật từng trang giấy mỏng. Trong đó có tấm ảnh cưới đen trắng của bố mẹ tôi. Ảnh bố tôi thời đi lính ảnh mẹ tôi làm ruộng nhưng phần lớn là ảnh của tôi. Ảnh của tôi từ nhỏ đến lớn được bố mẹ tôi bảo tồn rất cẩn thận. Tấm ảnh đen trắng khi 100 ngày của tôi được phóng lớn, chiếm trọn một trang. Tôi chỉ vào tấm ảnh nói, tấm này chụp lúc tôi tròn trăm ngày. Tần thiệu vuốt ve gương mặt trẻ con trong tấm ảnh, trong mắt lộ ra vẻ, không thể tin, liệu con của chúng ta sau này có giống thế này không? Tôi nghe vậy gập quyền album lại, nói, anh còn nói, tôi sẽ không cho anh xem nữa. Tần thiệu vội vàng nói, được, được, được, tôi không nhắc tới nữa là được. Tôi nghe anh ta đảm bảo xong mới mở quyển sách ra lần nữa, chậm rãi lật từng trang. Tôi chỉ vào tấm ảnh tôi đang ngồi trên ngựa gỗ nói tấm này chụp hồi 3 tuổi, anh biết không con ngựa gỗ này là bố tôi tự tay làm đấy. Ông nhặt mấy miếng gỗ cạnh giường làm cho tôi một con ngựa gỗ có thể lắc lư thế nào. Bố tôi lợi hại không? Tần thiệu gật đầu, nói ừ cười thật ngọt ngào. Thì ra khi đó đã có má lúng rồi, tôi lại chỉ vào một tấm ảnh khác tấm này tôi và mẹ chụp ở bờ ruộng. Khi đó tôi 5 tuổi. Có điều mẹ tôi nói khi đó tôi rất hay khóc nhè, trên mặt còn nguyên hai vệt nước mặt. Thật xấu đúng không, còn đeo một cái găng tay, cái còn lại có lẽ tôi làm mất rồi. Ha ha, Tần Thiệu nói, cũng tạm không xấu như bây giờ. Tôi lườm anh ta nói, đúng rồi, anh xem tấm này đi, chụp lúc tôi được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong. Cái áo len tôi đang mặc là do mẹ tôi thảo áo của mẹ ra để đan cho tôi. Tạo hình cánh rơi, cả trường có tôi mốt nhất. Khi đó tôi rất phấn khích nghĩ đến chuyện mình là người nối nghiệp chủ nghĩa cộng sản là hương phấn không để đâu cho hết. Mỗi ngày đi học về là phải gấp khăn quàng đỏ cẩn thận trước tiên, nếu bẩn lập tức bắt mẹ giặt sạch phơi khô. Tấm này chụp khi tôi được giải nhất thư pháp toàn tình. Hình như là lớp 6. Tôi đang mặc vải bông mã hải, ngày đó đặc biệt lưu hành loại vải này. Khi về tôi muốn bố tôi thưởng một chiếc đàn điện tử. Anh biết không, khi đó đàn điện tử đối với nhà tôi xa xỉ như Lamborghini với anh, không, với những nhà bình thường khác. Ngày nào tôi cũng ôm đàn bấm lung tung, hận không thể mang tới trường biểu diễn cho mọi người lắc mắt. Sau rồi để khoe khoang, tôi còn mời bạn về nhà chơi. Tiếc rằng sau này cái đàn này cũng không biết bị tôi ném đi đâu. Cứ như thế, từng tấm từng tấm ảnh một tôi trong ảnh ngày một lớn, ngày một giống tôi lúc này còn bố mẹ tôi chậm rãi biến chuyển từ thời thanh niên bồng bột năng nổ tới trung niên vững vàng cuối cùng thành đôi người già mặt đầy phong xương. Tóc mai không biết đã bạc từ lúc nào, lưng không biết đã cong từ lúc nào, nếp nhăn không biết đã khắc sâu từ lúc nào. Cứ như vậy, cho tới sáng ngày hôm qua, thời gian hoàn toàn ngừng lại trên người bọn họ. Từ nay về sau, trong ảnh chỉ còn một mình tôi, vĩnh viễn chỉ còn một mình tôi. nước mặt tôi rơi xuống từng giọt nhỏ vào trên quyền album từ sau khi rời bệnh viện không biết vì sao tôi không thể khóc được giống như đường ống bị tắc nhưng nay đường ống này cuối cùng cũng thông tất cả đau đớn trong lòng tôi bắt đầu tan chảy liên tiếp tràn mi tôi ôm tần thiệu lớn tiếng khóc tôi vừa khóc vừa nói tôi không muốn bọn họ rời khỏi tôi tôi không muốn còn một mình tôi không muốn thành trẻ mồ côi Tôi muốn bố mẹ tôi còn sống khỏe mạnh, nhìn tôi kết hôn sinh con, bọn họ làm ông bà ngoại, dẫn cháu ra ngoài đi dạo Tôi còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành cùng họ, tôi còn chưa kịp làm gì cả, sao họ có thể bỏ đi đơn giản như vậy? Sao bọn họ có thể nhẫn tâm bỏ mặc tôi? Tần thiệu nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không nói một lời. Anh ta là một người biết lắng nghe biết thấu hiểu, hiện giờ tôi chỉ cần một bờ vai như vậy, không cần bất cứ lời nào khác. Tôi không muốn những lời như cố nén bi thương chăm sóc bản thân tất cả rồi sẽ qua tôi chỉ muốn một nơi để tôi khóc, để tôi kể, vậy là đủ rồi. Chờ khóc mệt tôi lại co mình trên ghế chúc bình tĩnh suy ngẫm. Tần thiệu lấy một tấm chăn bông từ trên lầu xuống từ lúc nào tôi cũng không biết. Phòng khách sau nửa đêm lạnh đến đáng sợ, tần thiệu quấn chặt chăn bông quanh người tôi, lại kéo băng ghế tới để tôi gác chân lên. Tôi cứ thế nằm dài trên chiếc ghế kết hợp này. Một lát sau Tần Thiệu lại chạy lên lầu thật lâu không thấy động tĩnh gì, tôi cho rằng anh ta đã đi ngủ bù, liền một mình run run trong bọc chăn. Tần Thiệu đi xuống, trong tay bưng một cái khay đặt trước mặt tôi. Anh ta chỉ một bát gì đó vàng vàng nói tôi nấu ít mì, dù thế nào cũng phải làm dùng chút đồ nóng làm ấm người. Nếu không tay cô lại nứt ra, tôi cầm đũa trộn đều một chút phát hiện mì trong bát sắp vón thành cục nhưng không nói gì, chỉ hỏi anh ta, vậy còn anh? Anh cũng ăn chút gì đi chứ? Tần Thiệu chỉ một cái bát bên cạnh nói tôi ăn cái này. Tôi nói, đó là cái gì? Tần Thiệu nói, đây là bàn thử nghiệm của cô là bàn cải tiến. Mì nhà cô bị tôi nấu hết rồi. Tôi cũng không lấy đâu ra bàn cao cấp hơn được nữa. Tôi gật đầu ăn một miếng mì bàn cải tiến, gần như không có bất cứ vị mặn và béo nào, có lẽ chưa có gia vị. Tôi cũng coi như bản thân là người bệnh tiểu đường, ăn từng miếng một. Tần Thiệu thấy tôi ăn cũng ăn vài miếng mì bàn thử nghiệm của mình. Đối với tác phẩm của mình anh ta cũng đã đoán trước nên không lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ chậm rãi ăn hết. Tôi nói có phải còn ngon hơn mì Ý trong nhà hàng cao cấp không? Tần thiệu cười cười thành thật nói nếu mì Ý nghe cô nói vậy sẽ lấy nước mắt rửa mặt. Tôi nói anh không thừa cơ khoe khoang một chút thật không giống phong cách của anh. Có điều nếu mì Ý lấy nước mắt rửa mặt sẽ thành mì nước rồi. Nói xong, ngay cả tôi cũng dùng mình vì câu chuyện cười thiếu muối này. Tối nay tôi đã nghĩ cẩn thận một việc. Tôi muốn sinh đứa bé này, chờ đứa bé trưởng thành tôi cũng có thể thêm vào từng trang của quyền album dày khi tôi chết còn có đứa bé lật từng tấm ảnh mà tưởng nhớ tôi. Mặt khác tôi biết được chuyện mình mang thai trong khoảng thời gian bố mẹ qua đời có lẽ cũng là điểm báo bố mẹ muốn tôi có thể truyền thừa sinh mệnh này. Tôi biết bà mẹ độc thân trong nước không thể nào dễ dàng như TV hay diễn. Không có đăng ký kết hôn sẽ không thể làm giấy khai sinh, không có giấy khai sinh đứa trẻ sẽ không có hộ khẩu, sẽ liên quan đến một loạt vấn đề trường lớp. Vì vậy, mặc kệ thế nào tôi cũng sẽ vì đứa bé mà tạo một gia đình tìm một người đàn ông lớn tuổi trung thực chưa kết hôn, hoặc một người chất phác không vợ không con hay đã ly dị tôi muốn đứa bé lớn lên như bao đứa trẻ khác yên bình, mạnh khỏe. Mà cuộc sống như vậy hẳn không bao gồm tần thiểu. Ngày hôm sau, thân thích lục tục trình diện. Có người khóc giống lên với di thể cũng có người vẻ mặt bình tĩnh đứng một bên. Cháu trai, cháu gái của tôi cũng tới, xa lại nhìn chằm chằm hai người nằm trên giường. Tôi chia đồ ăn mua từ tiệm tạp hóa cho bọn chúng. Trẻ con vừa nhìn thấy ăn đã quên ngay mọi chuyện tự đi chơi. Góc người tần thiệu cao lớn, khi thế anh ta hiển hiện, 360 độ không có góc nào là góc chết, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra ánh sáng ta là kẻ có tiền, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ buồn phiền chuyện tiền nong nhóm thân thích lén quan sát tần thiệu một lúc rồi đi tới bắt tay với tần thiệu làm quen. Lúc này tần thiệu mới thể hiện vẻ ra giáo tốt lễ phép lại không khiến người ta cảm thấy quá thân thiết trả lời từng vấn đề một. Tôi đã quen gây sự, mồm mép ác độc mỗi khi tranh đấu với anh ta, nay nhìn cách anh ta giao tiếp với mọi người như vậy thật sự không quen. Chú tôi là người đầu tiên tắt máy khi nghe tin bố tôi phá sản. Tôi còn nhớ mình từng chắn trước cửa nhà ông ấy, muốn đòi lại pho tượng Phật bằng vàng mà bố tôi tiện tay tặng. Khi đó là tháng 12, gió lùa qua hàng hiên khiến tôi run rẩy như một cụ già 90 tuổi. Tôi ở đó đợi hai ngày, bọn họ cũng không dám ra ngoài. Cuối cùng, ngày thứ ba, bọn họ sách hành lý vội vàng chạy về phía chiếc Satana 2.000 quà tặng sinh nhật 50 tuổi mà bố tôi mua cho ông ấy. Khi nhìn thấy Tần Thiệu ông ấy đặc biệt thân thiết nắm tay Tần Thiệu hỏi, lần đầu gặp mặt tôi là chú của Tiểu Nhiên. Cậu thanh niên tên gì? Nhiễm nhiên khoác vẻ bề trên. Tôi nghĩ chưa từng có ai gọi anh ta là cậu thanh niên, anh ta hẳn sẽ khó chịu. Tần Thiệu lộ ra nụ cười công việc là loại nụ cười giật cơ mặt mà thành, nhưng trong ánh mắt không có bất cứ ý cười nào. Anh ta cũng bắt tay chú tôi nói, chào chú, cháu là Tần Thiệu Tần trong Tần Quốc Thiệu trong Thiệu Hưng. Ông chú lập tức hỏi, à Tần Thiệu tên rất hay. Cậu làm việc ở đâu? Tôi lèn lén kéo góc áo Tần Thiệu, dùng ánh mắt ám chỉ anh ta. Chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy dù sao cũng có ăn ý. Tần Thiệu nói, làm việc trong một công ty. À kiểu công việc gì? Ông chú đã có chút thất vọng, nhân viên văn phòng, đọc tài liệu nghe điện thoại, tần thiệu nói bóng nói gió. Tôi có chút buồn cười, cảm thấy thật ra tần thiệu không nói dối, tôi thấy anh ta làm tổng giám đốc đơn giản cũng chỉ có đọc tài liệu nghe điện thoại mà thôi. Ông chú hoàn toàn thất vọng, nói nhân viên văn phòng còn mặc quần áo cao cấp như thế. Ông ấy đang nói chiếc áo khoác armani trên người tần thiệu. Chú tôi tuy đã nhiều tuổi nhưng tinh mắt hơn bố tôi nhiều quen thuộc các loại hàng hiệu bởi vậy khi nhà tôi còn có tiền đã lấy đi không ít quần áo của bố tôi. Tần Thiệu chỉ chỉ quần áo trên người à, đây là hàng nhái thôi. Chợ nào cũng có, tôi vội vàng bổ sung chợ trời ngã năm thành phố A. Tần Thiệu nói, đúng vậy, chính là chợ ngã năm Ông chú im lặng bỏ đi. Ông ấy luôn được thân thích ca ngợi có ánh mắt chuẩn nhất, độc nhất. Ông ấy vừa đi các thân thích khác cũng tự giải tán, không để ý đến Tần Thiệu nữa. Tôi nghĩ, bọn họ chưa từng tốn chút thời gian hỏi xem quan hệ giữa tôi và tần thiệu là gì, ngay cả dự định bao giờ kết hôn cũng chưa hỏi, đúng là ra vẻ một chút cũng không thèm. Tôi nghĩ bố mẹ tôi thật đáng thương. Bố tôi có bốn anh em, mẹ tôi có ba chị em, khi nhà tôi mới giàu có bọn họ còn có qua lại, khi tiền tài xuống dốc tình thần lập tức bốc hơi. Ngay cả cái chết có thể dễ dàng được thông cảm nhất cũng không khiến bọn họ biểu hiện ra một chút quan tâm với tôi. Thậm chí tôi còn biết ơn đứa bé trong bụng khiến tôi có cảm giác mình không cô độc. Tần thiệu đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm tay tôi. Tôi nhìn về phía anh ta, anh ta không quay đầu nhìn tôi. Tôi cảm nhận được độ ấm truyền tới từ lòng bàn tay, dường như khiến tôi thêm sức mạnh. Bữa cơm tang lễ thật sự hỏng bét. Có lẽ do tần thiệu phụ trách anh ta đặt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đắt tiền mà tang sự bình thường hiếm thấy. Tuy bị đầu bếp địa phương xử lý không ra gì nhưng vẫn bị mọi người phát hiện. Những người đến viếng không một ai bỏ về, bàn ngồi không đủ đành đứng bên cạnh ăn Khắp sân rộn ràng nhốn nháo ầm ý náo động Tôi nghĩ nếu bố tôi thấy nhất định sẽ hài lòng ông thích dùng tiền để khiến mọi người vui vẻ Vì vậy tôi cũng không trách Tần Thiệu tiêu tiền hoang phí Chỉ là tôi phát hiện thật ra Tần Thiệu cũng là một kẻ phố phường biết luồn lách Anh ta không đưa nguyên liệu tốt nhất cho đầu bếp mà nhét hết vào tủ lạnh trên tầng 2 Sau khi chúng tôi ăn hết hai bát mì vô vị kia anh ta đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, thừa dịp chuẩn bị cho bữa cơm tang lễ liền nhét đầy tủ lạnh trên lầu. Lại qua một ngày tôi đứng trong nhà hỏa táng, nhìn bố mẹ lần cuối. Hai mắt khô khóc giống như mứt quả bị phơi khô. Tôi không khóc được đành phải cắn chặt môi cho đến khi nhân viên nhà hỏa táng hoàn thành công việc giao cho tôi hai bình cho. Bình cho có chút nặng, tôi mỗi tay ôm một bình, thật ra tay đã tê cứng, nhưng việc này chỉ có thể là tôi làm. Tôi không có chồng, không có anh em, tôi là người con duy nhất của bố mẹ, vì vậy tôi cố sức ôm hai bình cho. Thời tiết không có mưa bụi bay bay hợp với hoàn cảnh như TV hay chiếu. Mà mặt trời rực rỡ, cây cối ven đường trải một tầng màu xanh đậm là một ngày thích hợp để đạp thanh hát dân ca. Tôi mặc một bộ trang phục màu đen từng bước ra khỏi nhà hỏa táng. Tần thiệu đang ở ngoài chờ tôi. Tôi bỏ hai bình cho vào trong mộ, thân thích cũng ở bên cạnh. Tôi bỗng nhớ tới ngày tôi cùng Tần Thiệu đi thăm em gái anh ta, liền hỏi Tần Thiệu khi em gái anh mất anh làm thế nào vượt qua. Tần Thiệu nhìn về phía núi non xa xa, im lặng không nói. Núi rừng bên kia vẫn một màu xanh um như trong ký ức của tôi qua nhiều năm như vậy chỉ càng thêm rậm rạp, không bị chặt phá tựa như thời gian hoàn toàn dừng lại ở nơi tôi cười khanh khách được bố bế đi chơi đùa. Tôi nói cô ấy đã mất bao nhiêu năm, khi nhớ tới vẫn còn khó chịu lắm sao. Tần Thiệu lứt nhìn tôi, ánh mắt anh ta rất phức tạp giống như một hồ nước nhìn như yên ả lại thâm sâu khó lường. Anh ta nói, 7 năm rồi, mỗi lần nhớ tới con bé đều sẽ nghĩ nếu như con bé còn sống hiện giờ tôi sẽ thế nào, có đi tới bước đường ngày hôm nay hay không. Nhưng trên đời nào có nhiều nếu như như vậy, xảy ra là đã xảy ra thứ nên nhận tôi cũng đã thừa nhận. Tôi nghĩ cái chết của em gái hẳn là vết thương không muốn bị chạm vào của Tần Thiệu. Mỗi người đều sẽ có những nỗi đau riêng không muốn phải đối mặt. Khi hơn 10 tuổi tôi không thể đối mặt với chuyện bố rời quê hương, khi hơn 20 tuổi tôi không thể đối mặt với chuyện bạn trai bỏ đi không từ biệt, nay tôi 30 tuổi, đứng trên trạm rừng thứ ba của cuộc đời, lại không thể đối mặt với chuyện bố mẹ đã buông tay trần thế. Mà đoàn tàu năm tháng sẽ không vì sự bi thương nói không nên lời của tôi mà nhân từ, nó ầm ầm chuyển động bánh xe nặng nề, phun cuộn khói trắng, vô tình tiến về phía trước. Bất luận chúng tôi có phú quý quyền cao thế nào, hay cứng cỏi, mạnh mẽ thế nào chúng tôi đều bị trói trên chuyến tàu đó. Không ngoại trừ ai, tôi học tần thiệu nhẹ nhàng cầm tay anh ta. Nhưng lòng bàn tay tôi không có độ ấm, chỉ có một mảnh lạnh lẽo, không biết có thể cho anh ta sức mạnh hay không. Sau khi tất cả các nghi thức tang lễ kết thúc tôi về nhà ngủ một giấc. Một giấc này đại khái phải đến hai mươi mấy tiếng, trong khoảng thời gian dài như vậy. Tôi chưa từng mơ lấy một giấc, tôi không mơ thấy bố mẹ từ biệt cũng không mơ thấy bố mẹ dặn dò tôi có chút thất vọng. Tôi cho rằng bọn họ sẽ dùng một sức mạnh thần bí nào đó nói những lời chưa kịp nói. Khi tỉnh lại Tần Thiệu đang rửa một chùm nho cho tôi. Mùa này, mỗi một quả nho là một tờ nhân dân tệ lóng lánh tôi cũng không biết anh ta từ lúc nào và dùng bao nhiêu tiền để mua đồ ăn. Tôi còn lười đánh răng tiện tay vặt mấy quả ăn trước. Tần Thiệu nhẹ nhàng nói chúng ta về thành phố A đi. Sức khỏe hiện giờ của cô không thích hợp ở lại đây. Ở đây quá lạnh hơn nữa không có cách bảo quản thực phẩm. Tuy hiếm khi tần thiệu ăn nói khép nép như vậy nhưng tôi biết nguyên nhân của hành động này là vì đứa bé trong bụng tôi. Tôi không thích người khác nói quê tôi không tốt tôi nói thì được nhưng người khác thì không. Vì vậy tôi thức giận nói có chỗ nào không tốt. Tôi sinh ra lớn lên ở đây. Thức ăn không tốt tôi còn có thể cao 1m7 có thể đỗ vào đại học A hay sao. Tần Thiệu nói tôi không có ý này, tôi chỉ muốn nói dù sao thành phố A cũng lớn hơn, muốn mua gì cũng được. Nhỡ may cần tới bệnh viện cũng nhiều người quen kiểm tra cũng thiện. Tôi hừ một tiếng, này Tổng Giám Đốc Tần, thế lực của ngài còn chưa thâm nhập tới thị trấn nhỏ của chúng tôi sao? À, đúng rồi, lần trước ở Hoàng Thành chúng tôi ngài suýt chút nữa còn bị y tá bỏ quên, để lại bóng ma tâm lý tôi hiểu mà. Có điều con tôi rất kiên cường, không cần những kiểm tra phức tạp này. Tần Thiệu không tức giận ánh mắt người sáng hỏi tôi cô quyết định sinh đứa bé rồi. Tôi phun ra một miếng vỏ nho chậm rãi nuốt quả nho trong miệng xuống. Ánh mắt Tần Thiệu vẫn sáng như đuốc, tôi đành phải nói có sinh cũng là chuyện của tôi. Đứa bé là của tôi, liên quan gì tới anh? Tần Thiệu vẫn vui vẻ, vươn tới xoa đầu, nhéo má tôi nói tôi đã biết cô sẽ không nhẫn tâm bỏ đứa bé mà. Tôi gặt tay anh ta ra, nói, nói thật cho anh biết. Muốn về thành phố A không phải không được nhưng chờ qua ngũ tuần của bố mẹ tôi rồi lại nói. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tôi phải ở trong nhà, không thể đi đâu. Không thể vì bố mẹ tôi vừa mất mà cả nhà bỏ không. Người xưa nói qua ngũ tuần hồn mới rời nhà. Tôi ở đây với bố mẹ tôi. Anh về thành phố A trước đi, đừng để viên kim cương vùi trong đống cát Kim cương không thích ứng được đống cát chúng tôi nhìn cũng khó chịu. Tần thiệu hài lòng nói, vậy sau này bàn tiếp. Sau này bàn tiếp của Tần Thiệu là chỉ anh ta sẽ không nhắc tới chuyện trở về nữa. Anh ta ở lại nhà tôi. Anh ta ở căn phòng trước kia của tôi. Tôi ở trong phòng bố mẹ. Anh ta cứ thế nhét dáng người cao lớn của mình vào căn nhà thấp bé của tôi. Ngày ngày nghiên cứu thực đơn, xem những chương trình dành cho phụ nữ có thai trên TV, hoàn toàn không còn dáng vẻ quân vương lúc đầu. Tôi nhìn anh ta như vậy mà cảm thấy có chút bất rứt. Để một xếp tổng của tập đoàn trọng điểm quốc gia tới làm cơm, nấu canh cho tôi, tôi có chút không chịu nổi. Nhưng tần thiệu làm rất thỏa mãn, nhất là khi khả năng nấu ăn của anh ta tăng tốc theo từng ngày, gần như anh ta còn ham mê nấu những món ăn Trung Quốc và phương Tây. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi mà trên đời này sẽ mất đi một thương nhân ưu tú, thêm một đầu bếp cao cấp kiệt xuất cũng nên. Nhà chúng tôi không có hệ thống sưởi, căn phòng âm u, vừa chạng vạng trong nhà đã lạnh như trong hầm băng. Có một ngày Tần Thiệu vào thị trấn mua về rất nhiều máy sưởi điện mỗi phòng một cái. Ý đồ của anh ta rất tốt đẹp nhưng vừa chạy được hai cái thì cầu chỉ cháy. Gần chỗ chúng tôi không có nhân tài kỹ thuật điện hơn nữa đang là buổi tối trong thị trấn không có nhân viên sửa chữa 24-24 bởi vậy tối hôm đó chúng tôi đành thắp nến ăn cơm. Vốn là một chuyện rất lãng mạn nhưng khi tôi và Tần Thiệu ở chung trên cơ bản không cách nào coi là lãng mạn được. Chúng tôi chưa nói được vài câu đã bắt đầu tranh cãi, tôi nổi ý xấu trước kể chuyện ma cho anh ta nghe tần thiệu không tỏ vẻ gì tôi lại kể một câu chuyện càng dài dòng đáng sợ hơn. Tôi vốn yêu bóng vía, ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem, nhưng vì lòng hiếu thắng mà cố gắng kìm nén sự sợ hãi, chỉ nói mấy câu đã khiến bầu không khí ngày một căng thẳng. Tôi nói, có một người trong đầu luôn nghĩ những chuyện ma quái, vì vậy một hôm, sau khi trở về nhà, anh ta nhìn vào nhà qua lỗ khóa. Thế nhưng thật kỳ quái, anh ta không thấy bất cứ động tĩnh gì, chỉ thấy một màu đỏ tươi như máu. Anh biết vì sao không? Tần Thiệu phối hợp hỏi, vì sao? Tôi nói, bởi vì anh ta đang đối mặt với một con quỷ. Con quỷ trong nhà cũng đang dùng con mắt đỏ ao nhìn anh ta qua lỗ khóa. Nói xong, hai chúng tôi cùng im lặng. Không ai nhận mình thua, vì vậy chúng tôi làm bộ im lặng ăn cơm. Thật ra tôi đã bị chính mình làm cho hết hồn rồi. Ngày đó khi nghe câu chuyện này vài buổi tối tôi không dám ngủ, phải rất lâu sau mới quên được. Hôm nay vì lòng hiếu thắng tôi mới đào ký ức này lên, nhưng sau khi kể xong hai tay tôi càng lạnh cóng, lưng thấm mồ hôi lạnh, ngay cả tay gắp thức ăn cũng run run. Bỗng bên ngoài vang lên một tiếng mèo hoang cắt ngang bầu không khí nặng nề. Đồng thời tôi cũng hét lên. Trong tình hình căng thẳng này, nhánh cỏ cũng là ma quỷ. Tần thiệu kéo tay tôi nói, xem cô đi, đang yên đang lành kể chuyện ma làm chi. Không biết chịu thua là gì, tôi ôm Tần Thiệu hồ lên, mẹ ơi, tôi sắp sợ đến xảy thai luôn rồi. Tần Thiệu vỗ lưng tôi nói, được rồi, đừng sợ, đừng sợ, là lừa người ta thôi, làm gì có nhiều ma quỷ như vậy. Tôi hồn hến dựa vào vai Tần Thiệu chờ tâm trạng dần ổn định mới chậm rãi nói ơ Tần Thiệu cô gái không có chân đứng bên cạnh anh là ai vậy. Cơ thể Tần Thiệu đột nhiên cứng đờ cuối cùng tôi cũng cảm thấy hòa được một ván, ngồi về ghế của mình cười ha ha. Ngày hôm sau, Tần Thiệu đưa tôi tới bệnh viện hoàng thành kiểm tra. Thế lực của anh ta không phải chuyện đùa, trong thị trấn nhỏ thế này cũng được anh ta chuẩn bị sẵn sàng, chọn ngày mà chuyên gia sản khoa làm việc hẹn trước với chuyên gia rồi mới tới. Cũng may đã sắp xếp trước, nếu không tôi cũng không biết mình phải đăng ký ở sản khoa hay phụ khoa nữa. Bác sĩ hỏi tôi ăn cơm chưa? Tôi lắc đầu, bác sĩ lại kiên nhẫn hỏi tôi muốn đi tiểu chưa? Tôi lại lắc đầu, sau đó bà ấy nói uống nước trước đi. Nếu không không làm siêu âm B được, Tần Thiệu đành phải vui vẻ đi mua cho tôi một cốc sô-cô-la nóng. Trước đây người ta thường hay nói tôi thẳng ruột uống nước giống như không cần qua hệ tuần hoàn trực tiếp chảy thẳng xuống bàng quang, nhưng bây giờ không biết hỏng hóc ở chỗ nào uống bao nhiêu nước vẫn khỏe ri, không hề thương nhớ cái nhà vệ sinh. Tần Thiệu đã ra ngoài mua sô-cô-la nóng cho tôi tới lượt thứ ba. Tôi nghĩ còn uống nữa tôi sẽ biến thành làn da sô-cô-la mất. Cho đến tận trưa tôi mới bắt đầu nhộn nhạo nhưng khi nhìn thấy trước cửa phòng siêu âm B ghi nghỉ chưa từ 11 giờ 30 đến 1 giờ 30 tôi gần như không nhịn được nữa. Biểu hiện của tần thiệu bình tĩnh kinh người, anh ta cầm điện thoại không ngừng gọi điện. Tôi dí sát vào bên cạnh điện thoại anh ta nghe lén, đối phương đang nói, hoàng thành. Chỗ nào vậy, bác Kinh à? Tần Thiệu mắt lời anh ta, nói, hôm qua tôi đã liên hệ qua Lý Sương để gặp chuyên gia sản khoa ở đây, câu bảo Lý Sương giúp tôi liên hệ với phòng siêu âm B ở đây, phải nhanh, hạn cho cậu 10 phút. Tôi dùng chân trái vắt qua chân phải, sắc mặt khó nhịn mà nói, không thể trực tiếp liên hệ với chuyên gia sản khoa kia. Tần Thiệu lạnh lạnh nói, gọi chuyên gia tìm người của phòng siêu âm hỗ trợ không nhanh bằng tôi tìm người khác xử lý. Quả nhiên chưa đến 10 phút, có người đứng trước cửa phòng siêu âm B hỏi ai là Tần Thiệu. Muốn khám thai, tôi giật bắn lên từ trên ghế, giơ tay nói tôi, tôi, tôi. Người kia liếc nhìn tôi nói, không phải là nam sao. Tôi nghĩ thầm người này có vấn đề gì không vậy, có người đàn ông nào tới phòng siêu âm B khám thai hay sao? Tần thiệu phong độ người người đi tới, bắt tay với người kia, nói tôi là tần thiệu chúng tôi cùng tới khám thai. Trong phòng siêu âm B, tôi nằm trên giường, đầu máy lạnh lạnh dính dính lan qua lăn lại trên bụng tôi run run, suýt chút nữa tè ra quần. Trên màn hình xuất hiện một màu đen xì, tôi dễ dụa muốn nhìn, dù sao trong tivi chiếu đến đây luôn xây dựng một bầu không khí hạnh phúc rưng rào cảm giác thần thánh tăng cao. Tôi đang chờ bác sĩ chỉ cho tôi thai nhi trên màn hình thì bác sĩ nói một câu, sao lại nhịn nhiều nước tiểu thế này, chỉ thấy toàn bảng quang. Nghe đến đó, mặt tần thiệu tái đi rồi, có lẽ từ khi sinh ra đến nay anh ta chưa từng mất mặt nhiều lần như thế. May mà bác sĩ bổ sung một câu thấy không, là chấm nhỏ như quả nho kia kìa. Khoảng 2.5 phân rồi, tôi ngửa đầu tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng bác sĩ chỉ vào một điểm đen nói với tôi, cô xem, nhìn thấy vành tay rồi này, đây là miệng, đây là mũi. Môi trên hoàn toàn thành hình rồi. Những bộ phận khác cũng bắt đầu phát triển, nhưng chưa biết được giới tính. Có điều lúc đó hai người muốn biết bệnh viện cũng không thể nói. Tần thiệu xuất thần sơ sơ màn hình, vuốt ve hạt đậu kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ hiền hòa của người làm cha. Ngược lại tôi thấy bình thường, có lẽ đã nhìn quen cảnh tượng như thế này trên TV, đã dự đoán được sẽ thế này nên không có sự kích động nhất định, chỉ cảm thấy thần kỳ, một sinh mệnh đang hình thành trong cơ thể tôi, hơn nữa 7 tháng sau sẽ hăng hái chào đời. Nhưng điều kiện khách quan tôi phải đối mặt không cho phép tôi lún mình trong cảm giác thần kỳ này quá lâu. Bác sĩ vừa lau sạch bụng xong, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng siêu âm B thẳng tiến về phía WC. Sau khi vui sướng bước ra khỏi WC, tôi thấy Tần Thiệu đang cầm báo cáo siêu âm B mà sững sờ có chút khó có thể tin. Tôi đi tới vỗ vỗ anh ta, anh ta chỉ vào điểm nhỏ trên bức ảnh, nói với tôi, tôi nghĩ con nhất định là một cô bé, hơn nữa còn rất giống cô. Tôi nói, tôi nhìn giống thế này à? Tần Thiệu nói, ừ, thật sự giống nhau như đúc. Ra khỏi bệnh viện, mặt trời ấm áp phủ lên người, trên khoảng sân của khu dân cư bên cạnh phơi những tấm chăn đủ loại màu sắc mặt tiền tầng một là một loạt cửa hàng. Bên cạnh cửa hàng bán quan tài, bình đựng cho cốt là trung tâm chăm sóc sắc đẹp, bên cạnh trung tâm chăm sóc sắc đẹp của cửa hàng rèn, bên cạnh cửa hàng rèn là tiệm vàng. Bố cục như vậy không cách nào gặp được ở thành phố A, không hiểu người sống trước khi mua quan tài có nên đến sát vách chăm sóc ra hay không, hoặc là vào lò rèn mua một cái ống đồng rồi sang tiệm vàng bên cạnh đánh thành một cái vòng cổ. Nhưng ở Hoàng Thành, vì chỉ là một thị trấn nhỏ nên tất cả cửa hàng kinh doanh tập trung hết trên con phố này, người dân sẽ không cảm thấy nó hỗn loạn, ngược lại còn thấy tiện lợi, muốn mua gì chỉ cần đến đây là được. Đi tới đi lui Tần Thiệu bỗng kéo tôi vào một cửa hàng bán đồ trẻ con. Cửa hàng này ước chừng chỉ rộng 10 mét vuông chỉ bán những mặt hàng cơ bản cho trẻ em, hơn nữ hình dáng lỗi thời, giống như bị loại xuống từ những thành phố lớn. Thẩm mỹ của Tần Thiệu xuống dốc không phanh. Anh ta hưng phấn cầm một đôi giày bé bằng lòng bàn tay, vẫy vẫy trước mặt tôi, sau đó so với giày của mình. Tôi nói ừ tỷ lệ giữa đà điểu và ong mật. Tần thiểu cũng không chê tôi mắng anh ta là đà điều tiếp tục cầm lên một cái bình sữa ngắm nghía. Anh ta không ngại, tôi lại ngại anh ta mất mặt cố hết sức kéo anh ta ra ngoài. Trong lúc vội vội vàng vàng anh ta còn kịp rút ra vài thờ một trăm tệ thuận tay cầm đôi giày kia đi. Tôi nhìn thấy, lập tức giật tiền lại, đặt một thờ vào tay bà chủ. Tần Thiệu mang theo đôi giày trẻ con kia tiếp tục dạo phố. Khi đi ngang qua một tiệm bán hoa, Tần Thiệu dừng chân, đi vào mua một bó cúc ba tư đưa cho tôi. Anh ta dơ hoa nói với tôi, lần trước đã hứa sẽ mua hoa cho cô. Nhìn xem, tôi nhìn bó cúc ba tư đang nở rộ, liếc mắt khinh bỉ nói, anh thích hoa cúc gây nhỉ. Sao không tặng tôi một bó cúc trắng luôn đi? Tiện đây nói một câu, đàn ông thích hoa cúc không phải thói quen tốt. Tần Thiệu nói, tôi cảm thấy nó rất giống cô. Tặng cô là hợp nhất, tôi lục lọi trong đầu ý nghĩa của hoa cúc ba tư, nhưng loại người kiến thức có hạn như tôi chỉ dừng ở nghiên cứu những loại hoa mà ai cũng biết như hoa hồng, hoa ly, với loại hoa ít người lưu ý như cúc ba tư tôi thật sự không biết gì. Tôi cầm trong tay bó cúc ba tư đang nở rộ vừa quyến rũ vừa thanh thoát, ngồi trong xe của tần thiệu, mở cửa sổ ra một khoảng nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu vào trải lên bó cúc ba tư một màu vàng ươm. Đi cùng ánh dương là từng làn gió mát tựa như mùa xuân phá kén thoát ra khỏi cuối đông lạnh lẽo, khắc nghiệt. Tần thiệu bật một đoạn nhạc không lời, đại khái là dùng cho phụ nữ có thai dưỡng thay, khiến người ta buồn ngủ. Tần thiệu kẹp tấm ảnh siêu âm lửng lơ giữa không trung, ở đó vốn có một con khỉ đồ chơi tôi giành được khi chơi trò mở bình có thưởng, bởi vì tôi cầm tinh con khỉ, dù đường may rất thô giáp, đôi mắt dán lé sạch một bên nhưng tôi vẫn móc nó vào một cái giác hút dính lên cái xe tôi thường đi. Hiện giờ hai tay của con khỉ vừa vặn có thể kẹp lấy tấm ảnh, gió từ cửa sổ thổi tới khiến tấm ảnh lúc lắc dưới ánh mặt trời soi lên người tần thiệu một cái bóng bất định. Yên bình và ấm áp thanh thản và yên ổn mà tần thiệu từng nói có lẽ chính là giờ phút này. Nhìn gương mặt anh ta, tôi nhớ tới những ngày tôi ở bên ôn khiếu thiên, phần lớn thời gian tôi rất cẩn thận, rất sợ một ngày nào đó ôn khiếu thiên sẽ rời xa tôi. Bởi vì anh ta là mối tình đầu của tôi, có thể coi như yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi luôn luôn lưu ý, bất an tới từng giây. Bởi vì quan tâm nên mỗi lần nhìn thấy nụ cười của anh ta tôi đều cảm thấy chuyến choáng mỗi lần anh ta nhíu mày tôi cũng cảm thấy đau lòng. Tình yêu kiên định như vậy, mà kệ đối phương có tiếp nhận hay không tôi đều như một sợi dây cót không thể căng hơn được nữa kéo căng trái tim mình. Xa cách 7 năm, khi ôn khiếu thiên lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi không còn như vậy nữa. Không còn chỉ có anh ta trong mắt tôi phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Tôi không còn là con chim hoàng yến của năm đó mà là một con chim sẻ, dù mùa đông giá rét cũng phải bay ra khỏi tù tìm cái ăn. Vì vậy, tình yêu đã từng được tỉ mỉ gìn giữ như món đồ sứ trơn bóng cũng phải đối mặt với miếng phải thô giáp và đá vỡ nổi lên cuồn cuộn chỉ trong chốc lát đã đầy vết chảy sức nứt vỡ. Tình yêu không chịu nổi. Sự lừa dối của ôn khiếu thiên chỉ là một cú đả kích cuối cùng, chọc lên món đồ sứ đó một lỗ thủng lớn, khiến tôi sớm kết thúc đoạn tình 10 năm này mà thôi. Nhưng đối với tần thiệu từ lâu tôi đã không thể nói rõ. Chúng tôi nằm trong cái lưới mà chúng tôi cùng nhau bệnh thành, tôi vốn có thể thoát khỏi đó nhưng vì đứa trẻ trong bụng mà lại trở về đây. Từ lâu tần thiệu đã không còn là tần thiệu trước kia tôi cũng không còn là tôi lúc trước. Tôi không còn kiên kỵ anh ta, đã quen dùng phương thức không tốt mà đối xử với anh ta, sự không tốt đó khiến tâm trí tôi bình an. Chúng tôi đều là những chiến sĩ vĩ đại, dù có con cũng không buông vũ khí, chỉ có điều đại pháo mang tính hủy diệt biến thành gạch đá trong cuộc sống hàng ngày. Hình thức ở chung cũng biến đổi từ chiến tranh hạt nhân sang hội nghị hòa bình. Tôi nghĩ đối với tôi anh ta không có tình cảm giống như vậy. Chỉ ít anh ta cũng nóng lòng chờ mong đứa trẻ của tôi và anh ta. Có lẽ tôi chỉ nói có lẽ, nếu không có một tầng quan hệ tình nhân này, tôi sẽ yêu tần thiệu, hoặc có lẽ tôi đã yêu tần thiệu. Có lẽ tới cuối cùng chúng tôi sẽ yêu nhau. Xé bỏ quá khử, bắt đầu lại một lần nữa. Chuyện audio được đọc ở cụ, đọc chuyện.com. Chương 16, Sự thật trốn. Trên bầu trời chỉ còn mình em trôi giạt, chỉ còn gió hong khô dòng lệ em. Lẽ nào đôi cánh của người chỉ để thoát ly thế giới khốn cùng. Thoát ly hắc báo, tuy nhiên, rất nhanh tôi đã bị báo ứng. Tôi đã biết một khi tình nhân dù chỉ nảy sinh ý đồ chiếm giữ, báo ứng sẽ nốt gót mà tới. Bắt đầu từ tối ngày hôm đó, mỗi đêm tôi đều gặp ác mộng. Từng cơn ác mộng giống như được người ta cẩn thận viết lên những cánh hoa tươi đẹp. Cánh hoa dạng giữa lại vạn vẹo bóp méo cuộc đời tình nhân của tôi thành nhiều màn tôi bị tần thiệu vung tay ném xuống sàn nhà cầm thạch tôi bị tần thiệu bóp cổ. Anh ta giữ rằn nguyền ruột tôi chết đi tần thiệu ở trong xe vừa chăm chú vừa biến thái cười thắt lưng của tôi tần thiệu đè tôi xuống bắt tẩy hình xăm tần thiệu dẫn tôi đi xem sói, nhốt tôi và bọn sói vào cùng một phòng tần thiệu đẫm máu dẫm lên những mảnh thủy tinh trên tay đầy vết thương. Những hình ảnh này từng chút một ghi lại sự tàn bạo của tần thiệu đối với tôi. Nó nói cho tôi biết tần thiệu chỉ vì đứa trẻ mới nhẫn nhịn từ đầu đến cuối anh ta luôn là một kẻ ác độc. Trong tim anh ta không có tình yêu, trước giờ tôi chỉ là đồ chơi của anh ta, là đối tượng ức hiếp, là cái bình đựng trẻ con. Mỗi một lần tỉnh lại trong mồ hôi đầm đìa tôi đều cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Tôi chạy tới WC nôn hết những thứ vừa ăn ra để bồn cầu cuốn trôi tất cả, nhưng sự thật là bồn cầu vẫn hỗn loạn hiển hiện ngay trước mắt. Tôi quỳ gối trên nền gạch nôn đến mức không biết trời đất gì nữa tần thiểu ở bên cạnh tay trái cầm cốc nước tay phải vỗ lưng tôi. Anh ta càng như vậy tôi lại càng sợ hãi. Đã lâu tôi chưa từng sợ anh ta như thế. Trước đây tôi sợ vì anh ta là một tên bạo quân xa lạ hiện giờ sợ lại bởi vì tôi phát hiện tôi thậm chí còn dám yêu một người như vậy. Do ngày ngày bị ác mộng hành hạ tôi dần không muốn ăn gì nữa. Tần thiệu liên tục gọi người đưa tới những món ăn đầy đủ màu sắc hương vị, món tây món ta đủ loại, phần lớn là gửi qua đường hàng không. Nhưng tôi chỉ ăn vài miếng là lại nôn ra bằng sạch. Tôi không biết đây là phản ứng của phụ nữ có thai trong truyền thuyết hay do nỗi sợ hãi trong lòng. Nói chung tôi cơm nước không đủ, ngủ chập chờn, ngày ngày hoảng hốt. Ngay cả cúng hàng tuần cho bố mẹ tôi cũng phải cố gắng vực dậy tinh thần mới tiến hành được. Tần Thiệu luôn lo lắng nhìn tôi. Tôi biết anh ta đang lo cho sức khỏe của đứa trẻ. Trước đây ngay cả khi tôi cắt cổ tay anh ta cũng không chớp mắt lấy một cái, không thể nào vì tôi nôn mửa mà tốn công tốn sức đi lo lắng. Vừa nghĩ vậy, trong lòng tôi có chút bi thương lạnh lạnh, cảm giác bi thương này rất nhanh đã chuyển hóa thành những cơn buồn nôn, khiến tôi nằm sấp trên bồn cầu, ngay cả sức để đứng lên cũng không còn. Tôi nghĩ tới lời thoại kinh điển của Châu Tinh Trì, người nôn mãi thành quen rồi. Nhưng tôi chưa từng quen, lần nào nôn xong đều cảm thấy như sống sót sau tai nạn. Người ta mang thai cân nặng có chiều hướng tăng lên, chỉ có tôi là giảm xuống. Tôi nghĩ, người ta vì khó sinh mà chết còn tôi vì nôn mà chết chuyện này truyền ra ngoài có thể coi như trò cười vĩ đại nhất thế giới. Cuối cùng, một ngày nào đó của tháng 4 tôi bắt đầu khôi phục khẩu vị, có thể miễn cưỡng uống cháo và ăn thực phẩm nhẹ, bụng cũng hiện ra một chút giống như bình thường khi ăn cơm no. Nhưng thường ngày quần áo mặc quá nhiều nên vẫn chưa nhìn ra là phụ nữ có thai. Tần thiểu không có cơ hội để nhìn tôi cũng không định để anh ta nhìn. bởi vì tôi từng hứa qua ngũ tuần tôi sẽ cùng anh ta quay về thành phố a tôi nghĩ trở về chỗ kia ác mộng sẽ càng thêm đày đọa mà trong kế hoạch nuôi con của tôi vốn không có tần thiệu vì vậy tôi nghĩ không nên để anh ta nhìn thấy bất cứ biến hóa nào của đứa bé như vậy sau khi chia tay sẽ không quá đau lòng ngũ tuần tới rất nhanh hoa đào ở quê đã nở rộ tựa sắc đẹp thiếu nữ vừa mơn mờn vừa nồng nhiệt thể hiện sự rạng rỡ đầy sức sống tôi và tần thiệu chậm rãi tàn bộ dưới tán hoa đào Thỉnh thoảng có một chú ong mật đào vòng trên đỉnh đầu tần thiệu khen tôi ngọt hơn hoa, đẹp hơn hoa nên ong mật mới tìm nhầm đối tượng. Còn tôi cũng thản nhiên thừa nhận hái một đóa hoa đào dắt bên tai. Chưa đi được mất bước tôi đã thoáng mệt ngồi xổm xuống bên dòng nước suối nghỉ chân. Tần thiệu lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh tôi. Tôi vội vàng giật lấy nói, dùng của tôi đi. Tần thiệu mần người, gió nhẹ thổi qua mái tóc anh ta, anh ta nhận lấy điện thoại của tôi, nói chúng ta chụp chung đi. Vì vậy chúng tôi ngồi bên dòng suối, ngốc ngách sơ lên một chữ V với màn hình. Phía sau là hoa đào đang nở rộ như lửa, dường như vĩnh viễn không biết đến héo tàn. Tần Thiệu nhìn bức ảnh, một lúc sau mới trả điện thoại cho tôi. Một đêm trước ngũ tuần, Tần Thiệu nói ở thành phố A có một chuyện cần anh ta tự mình xử lý. Anh ta cần rời hoàng thành vài ngày, chờ mọi chuyện xong xuôi sẽ tới đón tôi trở về. Tôi lập tức gật đầu nói được. bởi vì tôi gật đầu quá nhanh tần thiệu có chút không vui giống như tôi đang ngóng trông anh ta đi vậy vì vậy tôi ôm chặt lấy anh ta ké sát vào tay anh ta nói chúc anh mọi điều suôn sẻ tần thiệu hất cảm nói đương nhiên không thấy tôi là ai sao tôi nói đúng vậy anh là tần thiệu không gì không làm được đúng ngỗ tuần tôi đốt tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày của bố mẹ lại mời phường bát âm và sư thầy tới theo tập tục Tôi nhớ tới ngày đó tôi và Tần Thiệu đã trộm đầu xem ảnh, lại nhớ tới bát mì siêu cấp khó ăn kia trong lòng bỗng trống rỗng. Nay không còn ai tới nắm lấy tay tôi nữa. Mỗi tuần vừa qua tôi mang theo vài bộ quần áo, bỏ lại điện thoại, nghĩ một chút lại bỏ đôi giày trẻ con mà Tần Thiệu đã mua vào trong túi. Sau đó vội vã chạy tới ga tàu hòa, mua vé tàu chậm tới thành phố A. Tôi không thể xuất trình chứng minh thư. Bản lĩnh của tần thiệu tôi đã được trải nghiệm nhất định anh ta có thể dựa vào một chút dấu vết để tìm được tôi. Tôi bỏ lại điện thoại cũng vì không rõ bỏ sim ra thì điện thoại có còn chức năng định vị hay không. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Trên đất nước rộng lớn như vậy cuối cùng tôi lại chọn thành phố A. Trong toa tàu chậm tràn ngập mùi khói và mùi mồ hôi giống như một sòng bạc khiến tôi cảm thấy không được an toàn. Tôi ngậm một viên ô mai, nghe nhạc dành cho thai nhi, nhìn phong cảnh không ngừng trôi ngược ngoài cửa sổ. Lúc này, ở xa hàng trăm cây số thần thiệu đã hoài nghi hay chưa anh ta luôn gọi điện vô cùng đúng giờ, có lẽ hiện tại anh ta đã ở trên máy bay tới hoàng thành, không lâu sau một căn nhà vắng vẻ không một bóng người đang chờ. Nếu anh ta tìm được tôi, có lẽ anh ta sẽ lại nhốt tôi vào ổ sói, có lẽ ngay cả đứa bé cũng không cố kỵ. Vì vậy tôi nhất định không thể để anh ta tìm được tôi. Trải qua hành trình 25 giờ, Không khí vẫn đục đến mức gần như phủ một màn sương mù dày đặc, ngay cả tầm nhìn cũng giảm xuống đến giật mình. Tôi mang theo một thân mồ hôi và khói bụi xuống xe lửa, sau đó gọi xe đi thẳng tới nơi tập trung làm giả chứng minh ở thành phố A, dùng tên giả làm một thẻ chứng minh thư và một tờ giấy đăng ký kết hôn. Người chồng trên tờ đăng ký kết hôn là người tôi tùy tiện tìm trên mạng, tôi nhìn gương mặt như tội phạm truy nã kia mà không biết nói gì, chỉ bảo người ta nhanh chóng giao giấy tờ cho tôi. Muốn sinh sống tại thành phố A, một người phụ nữ độc thân có thai cần thẻ chứng minh và giấy đăng ký kết hôn mới có thể nhập cư. Đây là biện pháp duy nhất mà tôi nghĩ đến. Hiệu suất của mấy người làm giả giấy tờ rất nhanh, ngày hôm sau tôi đã nhận được cho dù vì làm gấp nên tôi bị cắt cổ rõ đau nhưng nhờ có 3 vạn tệ cuối cùng mà tần thiệu cho nên tôi có thể tạm đối phó với cuộc sống sau này được chỉ cần tiết kiệm một chút. Mà nơi lý tưởng nhất để tiết kiệm chính là ngoại thành thành phố A. Sự tranh lệch dân số giữa nội ngoại thành thật đáng kinh ngạc. Một vòng lớn xung quanh nó trên bản đồ là núi non trùng điệp suối nguồn uốn lượn chưa được khai phá có điểm giống với quê tôi. Tôi xách hành lý, ngồi xe buýt tới vùng ngoại thành. Tôi không lập tức tìm chỗ ở mà hỏi thăm xem trong thôn có bà đỡ có kinh nghiệm hoặc bác sĩ sản khoa hay không. Bởi vì ở nông thôn nên khi lâm bồn rất có thể chưa kịp tới bệnh viện đứa trẻ đã ra đời. Tuy rằng như vậy tương đối nguy hiểm nhưng đây là biện pháp tốt nhất để đảm bảo không bị tần thiệu phát hiện. Cuối cùng tôi ở lại một nơi gọi là thôn ngật đáp. Tôi ở nhờ trong nhà một quả phụ. Chị ấy khoảng hơn 40 tuổi, một mình nuôi một người con đang học xa nhà, hàng năm dựa vào bán đồ thổ sản và tiền làm thêm của con để đóng học phí. Chị ấy cần một nguồn thu nhập ổn định sau khi biết tôi muốn ở dài ngày đã vô cùng hy vọng tôi ở lại. Tôi nói với chị hiện giờ tôi đang mang thai, vì chồng thường xuyên đánh đập nên tôi lo lắng cho đứa bé mà lén lút chạy trốn. Sau đó tôi cho chị ấy xem giấy đăng ký kết hôn. Chị nhìn ảnh người đàn ông vô cùng hung dữ kia rồi lập tức tin tưởng. Người dân vùng thôn quê rất chất phác, ngay cả chứng minh thư cũng không yêu cầu ra đã để tôi ở lại. Tôi trả cho chị mỗi tháng 500 đồng tiền nhà và 300 đồng tiền ăn. Tôi chỉ yêu cầu mỗi bữa phải có trứng gà quê làm đồ ăn. Nhiều hay ít không quan trọng, nhưng nhất định phải có trứng gà tôi chỉ biết ở thời cổ đại vật chất văn minh lạc hậu chị em phụ nữ chúng ta đều dựa vào trứng gà để bổ sung dinh dưỡng, vì vậy tôi tin trứng gà có thể bù đắp được nỗi tiếc nuối thiếu thốn thực phẩm phong phú này. Chị quả phụ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vùng nông thôn chủ yếu ăn đồ ăn do nhà mình trồng, không tốn kém là bao. Tôi ở lâu tương đương với chuyện mỗi năm chu cấp cho chị một vạn thể. Chị quả phụ kích động kéo tay tôi hỏi em gái em tên gì? Tôi nhìn gương mặt bị mặt trời phơi nắng vô cùng khỏe mạnh của chị quả phụ bỗng nhớ tới lọ st Lauder, món quà cuối cùng tôi tặng mẹ trong lòng trượt bi thương. Tôi nói em họ Kim tên Phượng Hoàng. Chị quả phụ cười như một đóa hoa thực dực chị nói tên này thật hợp với tên ông chồng đã chết nhà chị. Chồng chị tên Thổ Ban cưu chim ngói, ha ha, ha ha, tôi nghĩ đau đớn có lẽ cũng chỉ là một hồi như vậy. Vốn là người đàn ông hứa hẹn sẽ cùng nhau qua cả đời, khi người đó vừa qua đời, mỗi lần nhắc tới tên người đó hẳn phải lấy nước mặt rửa mặt cảm thấy mỗi ngày đều là tận thế. Thế nhưng qua 5 năm, 10 năm cái tên chỉ còn là một loại ký hiệu đã mờ nhạt khi nhắc tới sẽ không bao giờ khóc nữa, sẽ không ngập ngừng, chỉ như bàn luận về một chuyện gì đó trong trí nhớ chỉ là sự trần thuật khách quan mà thôi. Tôi nói, vậy chị tên gì à? Chị quả phụ kéo tay tôi nói, chị là Nghiêu Thúy Hoa. Mọi người gọi chị là chị Miu, ha ha, vốn nên gọi là chị Thổ, gọi tới gọi lui lại biến thành chị Miu. Trong lòng có chút cay đắng, tôi nói, vậy em cũng gọi chị là chị Miu đi. Tôi đã ở lại nhà chị quả phụ như vậy, ở vùng nông thôn, điều khiến người ta đau đầu nhất là Internet. Tôi không thể ôm ba vạn tệ ăn uống chờ chết, tôi cần Internet để tìm một vài loại công việc như biên dịch soạn thảo. Tôi hỏi thăm một lượt nhà trưởng thôn có con lớn học đại học về nghỉ đông cố ý yêu cầu nên trong thôn mới có đường dây mạng, có điều cả thôn chỉ có nhà trưởng thôn là có internet hơn nữa trong khi con họ đi học bọn họ cũng ngừng dùng mạng. Tôi cố gắng thuyết phục trưởng thôn rằng thổ sản có thể được tiêu thụ qua internet, ví dụ như qua blog và các phương thức bán buôn. Trưởng thôn nghe mà không hiểu gì, hai mắt dại ra nhìn tôi ba hoa chích trè đến miệng sùi bọt mép. Cuối cùng tôi đành chi ra 200 đồng cho trưởng thôn, nói mỗi ngày muốn tới nhà ông ấy lên mạng, máy tính tôi tự mang, đây là tiền mạng và trà nước hàng tháng. Vợ trưởng thôn lập tức cầm tiền, nói tháng sau sẽ thông đường mạng, còn cố ý dọn một căn phòng sáng sủa để tôi làm việc. Tôi ở lại trong thôn nhỏ này, dưới sự thuyên truyền của chị Miu tỷ lệ quay đầu mỗi khi ra ngoài rất cao, bởi khi tôi đi trên bờ ruộng, những người phụ nữ đang làm việc dưới đồng đều ngừng tay, nhìn tôi chằm chằm. Chị Nhiêu vốn là một quả phụ nghe nói bình thường rất ít khách tới chơi, vì tôi vào ở mà mỗi ngày có người còn chạy từ thôn Đông tới thôn Tây hỏi thăm. Còn tôi, trong sự quan tâm nồng nhiệt như thế suýt chút nữa cũng tin luôn câu chuyện chính mình bịa ra. Tôi thầm nghĩ thần thiệu thật sự có tát tôi một cái coi như đã đánh tôi, cơ bản là tôi ăn ngay nói thật thôi. Bởi vì hoàn cảnh của tôi khiến mọi người thương hại nên đôi khi trên đường làm ruộng về qua nhà chị như bọn họ còn tặng chị như một ít thực phẩm tươi mới. Để báo đáp thỉnh thoảng tôi giúp họ dạy bọn trẻ học bài, có một lần vô tình tôi nói với bọn họ tôi từng làm chủ nhiệm lớp một thời gian, ánh mắt bọn họ nhìn tôi từ thương hại lập tức biến thành kính nể, dần dần đều gọi tôi là cô giáo kim một tiếng cô giáo kim vừa ra khỏi miệng, chính tôi cũng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng hơn không ít liền soạn vài bài tập phụ đạo cứ cuối tuần lại giúp các em học sinh tiểu học làm bài. May mà tôi chưa nói tôi chủ nhiệm lớp đại học nếu không nhất định bọn họ sẽ gửi cả học sinh trung học đến chỗ tôi. Ở tuổi này mà phải đối mặt với mấy phương trình hóa học vật lý lượng từ thì thật sự quá sức. Vì có nghĩa vụ làm giáo viên dạy thêm, người dân trong thôn đối với tôi thêm vài phần kính trọng. Những nơi càng nghèo khổ càng tôn sư trọng đạo. Với những loại phí phiền phức ở trường học ngày nay, có người giảng bài miễn phí đối với họ hẳn là không thể tưởng tượng. Vì vậy các loại rau dưa trái cây không ngừng được đưa tới nhà chị Miu, còn tôi vì mang thai mà tình mẫu từ ngày một rõ ràng, đối với bọn trẻ ngày một yêu thương. Có những bé không ngoan tôi cũng không tức giận, thỉnh thoảng rảnh rỗi còn đi thăm hỏi các gia đình. Nói tóm lại tôi ở thôn Ngật Đáp thoải mái như cá gặp nước. Ngoại trừ thỉnh thoảng phải đối mặt với những tình huống bất ngờ. Có mẹ nhiệt tình lén hỏi tôi nếu đã ly hôn với lão chồng kia thì tôi có ý định tái hôn hay không? Tôi gật đầu, từ lâu tôi đã nghĩ nên cho con tôi một người bố, nếu có người mai mối thì tôi có thể đi xem thử xem sao. Vì vậy bà mẹ nhiệt tình kia truyền chuyện này ra, một đồn mười mười đồn trăm. Tôi cho rằng dân phong nông thôn chân chất một phụ nữ có thai chưa ly hôn xong hẳn sẽ chẳng ma nào ngó. Nhưng có lẽ danh tiếng của tôi khá tốt nên thường xuyên có người giới thiệu cho tôi đủ loại người. Tôi nghĩ ở nhà một quả phụ mà luôn có người ra vào lại không làm mối cho quả phụ chuyện này thật sự khiến tôi cảm thấy có lỗi với chị Miu. Nhưng chị Miu lại là một người rất phóng khoáng. Chị nói ông chồng chị mất 17 năm rồi, em nói xem, mấy năm đầu nếu muốn gả thì đã gả rồi, nay có người muốn làm mối cho chị chị cũng không lấy, chị còn chờ hưởng phúc của con chị nữa chứ. Nếu tìm người khác chẳng phải lợi cho người ta quá à. Tôi hỏi chị Nhiêu khi đó chị làm thế nào vượt qua được. Chị Nhiêu mộc mà cười nói, cái gì mà qua với không qua. Mỗi ngày tính buôn bán lời bao nhiêu tiền, có đủ để ngày mai tiêu hay không, cứ thế tự nhiên mà qua ngày thôi. Tôi nghĩ cũng đúng, trước nay sầu lo thương cảm là chuyện mà những người ăn no ấm bụng rảnh rỗi mới làm. Người không có cơm ăn ngay cả bi thương cũng là một thứ xa xỉ. Vì vậy cuối cùng tôi cũng đồng ý đi xem mắt. Xem mắt trong thôn vô cùng đơn giản, ngay cả tấm ảnh cũng không có. Có điều xem mắt bây giờ ngay cả khi có ảnh cũng không chính xác. Với kỹ thuật Photoshop ngày nay có thể biến dáng người 160cm thành 190cm, biến 160kg thành 60kg. Dù tôi không ôm nhiều hy vọng với buổi xem mắt này, thế nhưng khi tôi bước vào phòng khách nhà bác Hoàng, nhìn thấy anh chàng kính cận cao 180cm, nặng 60kg kia liền không khỏi nghĩ anh chàng đẹp trai này đúng là ngọc trai dưới đáy biển, bị vùi trong nơi thâm sơn cùng cốc này đúng là làm người ta tiếc nuối Đương nhiên nếu như so với mấy anh chàng đẹp trai trong thành phố, ví dụ như tôi chỉ nói ví dụ như Tần Thiệu thì anh chàng kính cận này còn kém một chút. Nhưng quý ở chỗ người ta chất phát tê mắt, vừa nhìn anh ta đã làm người liên tưởng đến vị của kẹo cao su Đáp Bơ Sau khi giới thiệu đơn giản, tôi biết được anh chàng mắt kính tên là Trịnh Khai Kỳ, năm nay 31 tuổi, cũng từng là sinh viên đại học có tiếng. Tôi có chút nghi hoặc hỏi, sinh viên trong thôn không phải đều chạy về thành phố lớn hết sao? Vì sao anh ở lại nơi này? Anh chàng mắt kính cúi đầu nói, sau khi tốt nghiệp đại học quả thật tôi đã làm kế toán và tài vụ ở một công ty nhỏ trong thành phố A, khi đó người bạn gái hồi đại học cũng đi làm trong thành phố. Hai năm trước khi định kết hôn cô ấy mới nói thật với tôi, không kết hôn được vì cô ấy đã mang thai con của ông chủ. Người đàn ông kia đã có vợ, nhưng cô ấy vẫn muốn sinh đứa bé. Vì vậy tôi trở về quê. Tôi nghe mà vô cùng ngạc nhiên, tôi nghĩ nếu không phải anh ta thành thật kể ra tôi còn hoài nghi không biết có phải anh ta cố ý chạy tới nơi hang cùng ngõ hẻm này châm chọc tôi hay không. Trên bàn xem mắt có bầy một đĩa hạt dưa, tôi cầm lấy một viên, nhẹ nhàng cắn một cái, nhân hạt dưa liền lộ ra. Tôi bóc vỏ hạt dưa, nói với anh ra, nếu có thể lấy tôi đang mang thai con người khác, vì sao anh không lấy cô ấy. Anh ta nói, tôi nhìn cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu, luôn nhớ tới khoảng thời gian trước đây. Khi đó hai chúng tôi vì có thể mua được nhà ở thành phố A mà mỗi ngày chen chúc trên xe buýt cũng không dám ăn ngon, hai cái bánh bao một đĩa sau cũng được coi như bữa tối. Tôi cũng thương cô ấy, nhưng nghĩ chịu khổ vài năm tương lai sẽ khá hơn. Không ngờ tiết kiệm được một nửa, hai người có thể cùng tiêu lại nửa đường chạy theo người khác. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi đầu nói, vì thấy cô mà tôi nghĩ tới cô ấy. Một mình nuôi một đứa trẻ hẳn rất vất vả. Đây quả thật là logic của một con người, vừa muốn quên người đó lại muốn nhớ tới người đó. Nếu là nửa năm trước tôi sẽ không hiểu, có lẽ nghe tới đó sẽ túm lấy tay anh ta dùng sức lắc rốt cuộc anh có ý gì. Nhưng hiện tại tôi có thể hiểu được anh ta. Đó là một loại mâu thuẫn rất hợp lý. Chiếm được thì khó chịu, không chiếm được cũng khó chịu, đành phải tìm một người tương tự, như vậy có thể lưu lại tình yêu với người kia, có thể quên nỗi hận với người kia, mới có thể tiếp tục sống qua ngày. Thấy tôi im lặng không nói gì, anh chàng mắt kính vội vàng nói có phải cô chê tôi nói không dễ nghe không? Tính cách tôi là như vậy, trước đây cô ấy cũng luôn nói tôi không biết cách nói làm phụ nữ hài lòng. Tôi nói, không sao, bố đứa bé cũng chưa từng dỗ tôi vui. Có lẽ anh ta nghĩ tới ông chồng bạo lực gia đình của tôi nên cũng im lặng. Bác Hoàng luôn làm bộ bận rộn nhìn chúng tôi từ xa thấy chúng tôi đều cúi đầu nghĩ có lẽ không nên chuyện đành phải đi tới hòa giải. Tôi lấy giấy bút trong túi sách ra, viết số kêu kêu đưa cho anh ta nói, ngày mai là mùng 1 tháng 5, nhà trưởng thôn hẳn đã có thể dùng internet. Tôi chưa nghĩ kỹ tôi thấy trước tiên chúng ta cứ làm bạn thử xem, nếu có duyên lại nói tiếp. Bác Hoàng tuy không biết kiêu kiêu là cái gì, nhưng nghe lời tôi nói vậy sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều, nói, đúng vậy, đúng vậy, thanh niên ấy mà tâm sự nhiều mới có thể nảy sinh tình cảm. Ha ha, ha ha. Trở về nhà chị như tôi nằm trên giường nghĩ cuối cùng cô gái kia thế nào, cô ấy có sinh đứa bé hay không? Hay cũng giống tôi, chuẩn bị gà cho một người xa lạ. Tần Thiệu, hiện giờ anh thế nào? Đã bỏ cuộc tìm tôi chưa? Anh tiếp tục tìm tôi còn phải tiếp tục lén lút trốn ở đây. Nếu anh bỏ cuộc rồi, có lẽ có lẽ cũng chỉ như vậy thôi. Ngày hôm sau, tôi dậy thật sớm tới nhà trưởng thôn lên mảng. Thật ra tôi không có bất cứ mục tiêu gì. Không biết những công việc giấy tờ này phải tìm thế nào, nhất là người không tiện đưa chứng minh thư ra như tôi, ngay cả đăng ký số chứng minh cũng không dám chỉ sợ sẽ bị kiểm tra ra vấn đề. Tôi nghĩ những tin tức này có lẽ sẽ tập trung trên một vài diễn đàn. Tôi mở trang web không ngờ phát hiện một số đề tài nóng liên quan tới Tần Thiệu. Tôi mở tin tức ra xem có người nhiệt tình tập hợp những chuyện gần đây về Tần Thiệu thành một ký sự lớn. tôi nhìn lướt qua ngoại trừ phong ba hối lộ trước kia còn có sóng gió ly hôn với lục khinh thiên dông tố chia rẽ tập đoàn thiệu dương kim ốc tàng kiều đủ loại tôi nhìn mà ngây người thì ra trong hai mươi mấy ngày tôi trốn đi bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi nhìn những tin tức mà người tên người biết chuyện về tần thiệu tuôn ra vụ ly hôn của anh ta và lục khinh thiên bắt đầu ồn ào từ ngày anh ta trở về từ hoàng thành nghe nói vì ly hôn tần thiệu bằng lòng nhượng lại rất nhiều cổ phần công ty Hiệp định vốn đã được định ra từ lâu bỗng Lục Kinh Thiên đổi ý, sống chết không đồng ý. Tần Thiệu lại đề xuất ly thân. Lục Kinh Thiên lợi dụng lúc Tần Thiệu tìm cách ly hôn, trong vấn đề ly thân đưa ra rất nhiều điều kiện hà khắc. Cuối cùng Tần Thiệu từ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc chỉ giữ lại được chưa tới 20% cổ phần tập đoàn Thiệu Dương, đổi lấy một chữ ký trên đơn ly hôn của Lục Kinh Thiên. Trên mạng còn đăng tấm ảnh của Lục Kinh Thiên. trong ảnh cô ta vẫn mang dáng vẻ đoan trang như bình thường dường như không hề bị ảnh hưởng bởi vụ ly hôn tôi nghĩ có lẽ lúc này cô ta thật sự thỏa mãn rồi bởi vì mục đích giao dịch giữa lục khinh thiên và tôi chính là cướp đoạt thực quyền của tần thiệu nay cổ phần của tần thiệu tuột khỏi tay chỉ còn chưa tới một phần ba với anh ta mà nói là một đà kích có tính hủy diệt sau đó trên mạng còn có người đào sới mối quan hệ giữa tần thiệu và lục khinh thiên Người này công bố từ khi kết hôn tới nay cuộc hôn nhân của Tần Thiệu và Lục khinh Thiên chỉ trên hình thức hai người ngay cả lễ mừng năm mới cũng không ở cùng nhau. 8 năm trước bố Tần Thiệu điều hành tập đoàn hàng viễn bề ngoài có vẻ ngăn nắp thật ra đã nợ nần chồng chất từ lâu đã là một cái xác không? Để cứu vãn công ty Tần Thiệu sớm kết thúc việc học nhận nhiệm vụ ngay lúc Lâm Nguy tiếp nhận chức vụ Tổng Giám đốc. Nguyên Tổng Giám đốc cũng chính là bố Tần Thiệu đã ngã bệnh. Lục Kinh Thiên là bạn đại học của Tần Tiểu, khi biết chuyện này đã tìm tới ông ấy khi còn nằm trên giường bệnh, lấy hôn nhân cứu vãn công ty làm mồi nhử khiến ông đồng ý. Bố Tần Tiểu đã giật ống dưỡng khí xuống uy hiếp anh ta cuối cùng Tần Tiểu nói với Lục Kinh Thiên, nếu kết hôn, không nên cứu công ty cũ mà sát nhập sáng lập công ty mới. Anh ta yêu cầu nhận chức tổng giám đốc được nhận trên 50% cổ phần. Đương nhiên Lục khinh Thiên không phải kẻ ngu ngốc chuyện thế này cô ta sẽ không đồng ý cuối cùng kết quả thỏa hiệp là anh ta nhậm chức tổng giám đốc chiếm 20% cổ phần công ty. Có điều Lục khinh Thiên không ngờ rằng Tần Tiểu lợi dụng thời gian sát nhập thu mua lòng người, ngầm mua một ít cổ phần công ty, làm chút chuyện mở ám, dần dần Lục khinh Thiên mất đi địa vị lúc đầu ở công ty. Người khống chế cổ phần cũng biến thành Tần Tiểu. Tin tức nóng hổi của người này kết thúc ở đó. Tôi như nhìn thấy hoàn cảnh cô độc vất vả của Tần Thiệu 8 năm trước cuối cùng là cuộc hôn nhân ép buộc bất đắc dĩ và tăng thương. 8 năm trước là năm 2004, hẳn cũng là năm em gái anh ta tự sát Tần Thiệu đối mặt với cảnh mất em gái, bố lấy cái chết ép buộc anh ta làm thế nào vượt qua được. Một người lập tức đăng bài kim ốc tàng kiều. Tôi vừa nhìn đã biết đang nói mình. Trước đây tôi luôn đọc chuyện của người khác trên mạng, nay cuối cùng cũng được đọc chuyện của mình. Người kia tự xưng là người nhà của nữ giúp việc nhà Tần Thiệu, nay nữ giúp việc kia đã nghỉ việc cho nên cuối cùng cô ấy không cần cố kỵ nữa mà chia sẻ với mọi người bí mật này. Cô ấy nói tôi nhịn đến sắp tè ra quần rồi. Thật ra Tần Thiệu từ lâu đã bao nuôi một cô sinh viên. Nghe nói bề ngoài chỉ đẹp hơn bình thường một chút tuyệt đối không thể coi là khuynh quốc khuynh thành đứng cùng Tần Thiệu còn lâu mới bằng lục khinh thiên và anh ta. Nhưng Tần Thiệu lại yêu chiều cô sinh viên kia không để đâu cho hết. Đồ ăn toàn bộ đều theo khẩu vị của cô ấy. Có món nào cô ta gấp nhiều hơn vài lần lập tức sai gì tôi đi mua. Cô sinh viên này còn kén ăn, đặc biệt thích ăn mồi cá nhám hầm bí đỏ cái món nấu đặc biệt mất công ấy. Sau này mới biết cô ấy tưởng mồi cá nhám là gân bò. Sau đó còn xuất hiện chuyện kinh khủng hơn cơ các đồng chí ạ. Có một ngày cô nàng cực phẩm này nhiệt huyết dâng trào, đột nhiên mua một đống sơn tô mấy căn phòng theo phong cách đơn giản trong căn biệt thự kia thành cầu vồng bảy màu. Cô ta nghĩ cô ta là công chúa bạch tuyết chắc cho bảy chú lùn mỗi người một phòng rực rỡ sắc màu hay sao? Mấu chốt là cô ta còn luôn phiên ngủ trong mấy phòng đó. Gì tôi dọn phòng mà phải chịu đựng kiểu trang trí như mù màu ấy đến khổ. Mọi người nghĩ như thế đã là cực hạn rồi. Không cô nàng cực phẩm nào có thể để người thường chúng ta lý giải. Cô nàng này bỗng mua một đống cá thả vào ao phong thủy còn ngồi bên cạnh câu cá. Đúng thế câu cá đấy. Còn bè cần câu nhảy vào ao bắt cá ăn. đi theo là một con chó quẻ chân xấu xí mẹ ơi khắp nơi là nước bẩn lại bắt gì tôi quét dọn nhưng tần thiệu người ta chỉ nhìn rồi yên lặng kéo tay cô ta lên lầu ngay cả một câu mắng cũng không dám nói mọi người có tin được không khiến người ta phát điên là cô ta còn sới tung thảm cỏ lên thảm cỏ đắt tiền vậy mà cô ta thích sới là sới dựng một cái nhà kính chồng cài thìa còn kéo tần thiệu chồng cùng Tần Thiệu đấy, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiệu Dương đấy, một anh tài thương trường như vậy lại chiều cô ta như chiều đắc kỷ, có ngày cô nàng cực phẩm người ta bị ốm, Tần Thiệu còn kéo quản gia đi giúp cô ta tới nước. Mọi người nói xem có phải cô nàng cực phẩm này cho Tần Thiệu uống thuốc mê không? Bây giờ cô nàng cực phẩm này còn chơi trò mất tích, gần đây Tần Thiệu ly hôn, mất tiền, chắc là cô nàng cực phẩm thấy cây dụng tiền không còn mấy trái nữa liền bỏ chạy. Ai ui, nghe nói Tần Thiệu cho tất cả giúp việc nghỉ hết một mình trốn trong nhà chữa thương kia kìa. Nếu là tôi, dù phải quật ba thất đất cũng phải tìm ra cô ả này. Đương nhiên làm thịt thì người khác làm đi, nếu tôi làm thịt cô ta nhỡ may Tần Thiệu mất hứng chắt đứt đường lui của dì tôi thì tôi sợ lắm. Có điều tư liệu về cô nàng này rất ít cho tới giờ chưa nói với dì tôi được mấy câu. Tần Thiệu cũng không bao giờ gọi tên cô ta, chỉ biết họ lô, mọi người có quen nữ sinh viên nào họ lô không. Bài đăng như vậy lập tức hấp dẫn người ta vây xem rồi chém giết. Có người bình luận hâm mộ và ghen tị, có người mắng tiểu tam không biết xấu hổ, có người đùa chủ nhà oai oai đấy à, có người nói mỗi người đàn ông thành công đều có một điểm cổ quái, đủ loại quan điểm loại nào cũng có, chỉ không có ai nói đỡ cho tôi. Đương nhiên không có ai nói đỡ cho tôi. Nếu là tôi trước đây nhìn thấy bài đăng thế này, ngay cả hâm mộ tôi cũng không có chỉ có ghen tị nếu có người đàn ông nào bị tôi dẫm dưới chân, mặc tôi ẩm ý, mặc tôi tùy hứng, mỗi khi quay đầu lại vẫn thấy người đó đứng phía sau yêu chiều nhìn tôi cười tôi chết cũng nhắm mắt. Tôi đọc lại bài này một lần nữa, cảm giác như nghe một bài hát cùng ca từ nhưng khác giai điệu, phong cách hoàn toàn tách biệt trước đây là tình ca thống khổ, nay biến thành ca khúc thị trường tràn ngập trên mạng. Tôi suy nghĩ về ca từ nhưng không cách nào sinh ra một chút đồng cảm với giai điệu mới. Cô ấy cố gắng xây dựng hình tượng tần thiệu theo phong cách tình thánh. Tiếc rằng cô ấy biết đâu là tình thánh quay đầu đã từng dòi quật vào cô nàng cực phẩm kia uy hiếp đe dọa bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu cô ấy cũng như cô nàng cực phẩm kia, bệnh của bố bị nắm giữ trong tay anh ta tình yêu từng tin tưởng bị bóp chặt trong tay anh ta cô ta cũng giống cô nàng cực phẩm này chứ. Tôi đóng trang web ngẩn người nhìn màn hình, trong đầu tôi là câu chữ vừa nhìn thấy một mình trốn trong nhà chữa thương kia kìa. Nếu là tôi, dù phải quật ba thấp đất cũng phải tìm ra cô ả này. Tôi nghĩ có lẽ Tần Thiệu đã bỏ cuộc tìm tôi rồi. Lần đầu tiên anh ta nghe lời tôi như thế, tôi để lại một tờ giấy trên bàn cơm ở quê trên đó chỉ ghi một câu tôi sẽ nuôi nấng đứa bé. Đừng tìm tôi, tôi ở lại thôn ngật đáp thêm hai tháng nữa, bụng đã hiện ra thường có thể cảm nhận được đứa bé chờ mình vươn vai bên trong. Tôi nghĩ đứa bé này nhất định giống tôi, bởi vì cho tới giờ tôi chưa từng thấy bố nó làm bất cứ động tác giãn gân cốt nào. Anh ta luôn thẳng lưng, rất giống thương nhân thời dân quốc đứng cạnh chiếc ô tô cổ điển, trên cổ vắt chiếc khăn dài. Cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc viết luận văn thông qua một diễn đàn, thời nay một số sinh viên đại học ngoại trú rất có tiền, cái gì cũng thích chỉ không thích học, để đối phó với thầy cô và nhà trường đã ra bảng giá rất cao với luận văn tốt nghiệp. Tôi vốn đã làm giảng viên một thời gian, đối với công việc thế này từng vô cùng khinh bỉ. Nhưng đối với một người phụ nữ đọc sách hơn 20 năm, ngoại trừ cầm bút không còn biết làm gì, lại muốn mai danh ẩn tích còn có thai mà nói, đây dường như là hy vọng duy nhất tôi đè nén cảm giác tội lỗi đạo đức nhận lấy việc này. Để giảm thiểu tia phóng xạ. tôi viết lên giấy trước rồi mới mở máy tính đánh chữ. Tuy chưa đến mức mặc quần áo chống phóng xạ, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ. Thỉnh thoảng online tôi lại trò chuyện với Trịnh Khai Kỳ một lúc. Tôi đoán hiện giờ anh ta đã coi tôi là bạn tri Kỳ, mỗi lần chưa nói được vài câu chủ đề câu chuyện đã hướng đến bạn gái cũ của anh ta. Tôi cũng không nhắc nhở chỉ mặc anh ta nói. Tôi nghĩ, nếu một người trong lòng có hoài niệm vừa đau vừa hận nói ra mọi việc, có lẽ ngày nào đó khi nhắc tới tên người cũ trái tim họ đột nhiên sẽ rộng mở khai sáng, rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời, hiểu được rằng người kia chỉ là một mục tiêu lầm lạc. Thật ra người kia chỉ giống một người qua đường, ở trỏ trong tim họ một đêm, trời sáng lại thu dọn hành lý tiếp tục bôn ba tới mục tiêu kế tiếp. Còn tôi, tôi khuyết thiếu một con đường như vậy, trái tim luôn bình tĩnh, giống một miếng bọt biển thấm hết mưa rầm, ẩm ướt lạnh lẽo miệng tôi luôn đóng băng, giống như ngậm một miếng mù tạc rất lớn, hai mắt rưng rưng, cái mũi nóng bỏng. Một ngày, cuối cùng luận văn cũng hoàn thành, tôi định vào thị trấn mua áo bầu rộng hơn một chút. Khi nói chuyện này với Trịnh Khai Kỳ, anh ta nói muốn đi cùng tôi. Tôi nghĩ dù sao anh ta cũng làm việc trong thị trấn, công việc cũng không quá bận rộn liền để anh ta bớt thời gian nghỉ chưa cùng nhau ăn một bữa cơm Thật ra thị trấn rất nhỏ, chỉ cần nửa giờ đã dạo hết khu buôn bán một vòng. Tôi mua vài bộ quần áo, lại mua cho bọn trẻ vài món đồ văn phòng phẩm rồi ngồi trong một nhà hàng tương đối khí thế trong thị trấn chờ trịnh khai kỳ nghỉ chưa tới đây. Nói là khí thế vì nó là nhà hàng hai tầng duy nhất trong khu này. Còn chưa tới giờ cơm trưa, hơn 20 chiếc bàn trong nhà hàng chỉ có một mình tôi. Tôi vừa định gọi phục vụ rót cho tôi cốc nước bỗng có người gọi tôi một tiếng, lô hân nhiên. Tôi ngẩng đầu nhìn theo tiếng gọi đến từ một người phụ nữ ước chừng sắp sinh, bởi vì sắp tới sản kỳ nên gương mặt phù thủng, bề ngoài có chút quen mắt nhưng tôi không nhớ ra ngay được, sau khi tìm thòi trong trí nhớ một hồi không có kết quả tôi đành phải dùng ánh mắt có lỗi nhìn cô ấy. Cô ấy cũng không ngại, sờ mặt mình nói, tớ là thi tiểu xuyên đây, có phải gần đây béo quá không? Không còn cách nào khác trước khi mang thai tớ đã béo hơn hồi học đại học 20 cân, giờ càng không cần nói. Giờ tôi mới nhớ ra cô ấy là lớp trưởng lớp đại học của mình. Khi đó tôi say mê ôn khiếu thiên, hoàn toàn trọng sắc khinh bạn, gần như không tham gia hoạt động trong lớp, bạn đại học cũng không có mấy người. Nếu cô ấy không phải lớp trưởng có lẽ ngay cả cảm giác quen mắt cũng không có. Đã 3 tháng nay tôi không gặp người quen, nay gặp được đương nhiên mừng rỡ, sao cậu lại ở đây, lớp trưởng? Thì tiểu xuyên thấy tôi nhớ ra cô ấy cũng cười dạng dỡ như trăm hoa đô nở, cô ấy xoa bụng nói, tớ làm việc ở một đơn vị gần đây, thời gian nghỉ sinh tương đối dài, vừa nghĩ tới việc sinh con vất vả này tớ liền nghỉ sớm một chút. Nhà hàng này là của nhà chồng tớ tớ giúp trông hàng, thua tiền. Sao cậu lại ở đây? Tôi có chút nghẹn lời, mập mờ qua chuyện tớ cũng gần giống cậu, cũng nghỉ phép ấy mà. Dường như thi Tiểu Xuyên thật sự vui vẻ, đại khái là người có thai gặp một người có thai khác sẽ muốn trò chuyện vài câu, huống hồ còn là bạn học cũ. Cô ấy nhiệt tình mời tôi tới nhà cô ấy ngồi chơi. Tôi nói tôi còn đang chờ bạn, không tiện lắm. Thì Tiểu Xuyên vung tay lên nói, nhà tớ có ở đâu đâu, ngay trên lầu thôi. Sau khu nhà ăn trên lầu còn có hai gian phòng. Nếu có người tới tìm cậu tớ sẽ bảo phục vụ thông báo một tiếng là được. Thịnh tình không thể từ chối tôi đành đi lên. Hai người chúng tôi ngồi trong phòng cô ấy trò chuyện về một số đề tài đau khổ khi làm mẹ. Bỗng thì tiểu xuyên hỏi tôi, đúng rồi, Lô Hân Nhiên, cậu có biết tần tiệu gần đây đang nổi như cồn không? Tôi thầm giật mình, đã mấy tháng không ai nhắc tên anh ta trước mặt tôi, bây giờ nghe thấy tôi có chút không quen. Tôi mất tự nhiên nói, biết chứ, trên mạng rất nhiều tin tức của anh ta. Thi tiểu xuyên lấy một quyển album từ trong tủ tường ra. Vừa lật vừa nói, vậy cậu biết không Tần Thiệu có một cô em gái tên Tần Lộ từng là bạn học với chúng ta một thời gian đấy. Cậu có ấn tượng gì không? Cô ấy dùng ngón tay hơi xưng phồng chỉ tấm ánh tập thể cho tôi xem. Trên sân bóng cỏ xanh mượt một đám nữ sinh mặc bộ trang phục cổ động viên mát mẻ, mái tóc ẩm ướt, đồng loạt dơ hai ngón tay cười dạng dỡ trước ống kính giống như những bông hoa hướng dương nồng nàn nở rộ. Trong đó có một bông hoa hướng dương gương mặt xinh xắn, lông mày cong cong, váy ngắn khẽ bay trong gió, đồ cong trên môi vừa vặn lộ ra một chiếc răng khảnh. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra ngày đó trong khu nghĩa trang hoàng cảng tôi từng cảm thấy em gái tần tiểu có chút hợp mắt thì ra từng cùng trường nửa năm. Tôi lắc đầu, nói với thi tiểu xuyên, tớ không ấn tượng lắm, cậu nói một chút về cô ấy đi. Thi tiểu xuyên nói, cô ấy là học sinh trao đổi năm thứ tư với chúng ta tính cách rất tốt đối với ai cũng khiêm nhường giống như không biết tức giận là gì, giờ tới mới biết nhà cô ấy lại giàu như thế, đúng là một cô gái tốt hiếm có. Đúng rồi, cô ấy còn hỏi thăm cậu vài lần đấy. Tôi vội vàng hỏi, hỏi thăm tớ. Vì sao? Thi tiểu xuyên lắc đầu nói, cô ấy không chỉ hỏi thăm cậu còn hỏi thăm bạn trai cậu nữa. Tớ đoán cô ấy có ý với bạn trai cậu có điều thấy cô ấy không truy hỏi đến cùng, hình như cũng không giống lắm. Tôi nhớ thần thiệu từng nói thần lộ vì tự sát mà qua đời. Nhà tần thiệu và nhà ôn khiếu thiên vốn là hàng xóm, hai người là thanh mai Trúc mã tình cảm rất tốt, rất có thể tần lộ đã yêu ôn khiếu thiên lúc nào không hay, bởi vậy tần thiệu cũng rất yêu quý ôn khiếu thiên, nên ôn khiếu thiên mới giới thiệu với Sally rằng có một anh trai hàng xóm rất thương anh ta, còn trong thời gian 3 năm quen nhau, anh ta chưa một lần nhắc tới tần thiệu với tôi, là bởi vì nhắc tới tần thiệu sẽ phải nhắc tới tần lộ. Sau đó, có lẽ ôn khiếu thiên ngả bài với tần lộ, tần lộ không chịu nổi chuyện này mà tự sát. Tần Thiệu giận cho đánh mèo vào tôi, vì vậy anh ta mới chọn tôi làm tình nhân của anh ta, ngay từ đầu đã chán ghét tôi, căm hận tôi. Lại sau đó Tần Thiệu dùng chuyện của tôi khiêu khích Ôn Khiếu Thiên, không chỉ nhằm vào tôi mà còn vì em gái dưới suối vàng. Mặc kệ thế nào, trong mắt Tần Thiệu tôi và Ôn Khiếu Thiên đều là hung thủ giết chết em gái anh ta. Đáp án dường như được vạch trần trong chớp mắt. Trong lòng tôi có chút khó chịu, dù sao cũng có một sinh mệnh trẻ tuổi vì tôi mà sớm héo tàn, lại nặng thêm tội lỗi đời này của tôi. Thì tiểu xuyên thở dài nói, thật đáng tiếc, năm học trao đổi còn chưa kết thúc cô ấy đã tự sát. Nghe nói vì bị một lão già làm nhục thật đáng thương, nghe nói lão già kia đủ tuổi làm cha cô ấy. Đúng là cầm thú, loại người như vậy nên xuống địa ngục hết đi. Tôi có chút không tin nổi cái gì. Làm nhục. Những suy luận vô cùng logic của tôi vừa rồi đều bị phản bác, lẽ nào thật sự không liên quan đến tôi? Ti tiểu xuyên gật đầu, đúng vậy, cuối tháng 9 cô ấy bị người ta chúc thuốc đưa tới khách sạn thành phố, khi tỉnh lại đã nhảy lầu tự sát nghe nói khi tự sát trong tay còn cầm một tấm danh thiếp. Có điều tin tức bị phong tỏa rất nhanh, tớ biết chuyện này cũng vì khi đó bố tớ làm quản lý của khách sạn đó. Cuối tháng 9, khách sạn thành phố, danh tiếp trong tim tôi xuất hiện một tảng đá lớn đã từng chìm sâu, nước mưa sối xả đang dần cuốn đi lớp bùn đất lộ ra tảng đá ký ức trong tôi. Nơi đó là một mảnh hỗn loạn, tôi run run kéo tấm ảnh lại gần, nhìn lông mi, đôi mắt của tần lộ, nhìn chiếc răng khỉnh của cô ấy, trong đầu rốt cuộc hiện ra cảnh tượng kia trên giường là một cô gái tóc tai bù xù, hoảng hốt ngần ngơ. Tôi lạnh lùng nhìn mẹ tôi giật phang tấm chăn trên người cô ấy tiếng trời con điếm và tiếng bạt tai vang lên xuất hiện cùng với tiếng cô gái khóc lớn là chiếc giang khảnh. Khi bỏ đi tôi ném lại tấm danh thiếp con gái tổng giám đốc công ty điện tử Lô Thị Lô Hân Nhiên dành cho tình nhân của bố tôi như thường lệ, sau đó bỏ lại một ánh mắt khinh bỉ, hất cầm xoay người bước đi. Tuy trí nhớ về bạn học của tôi có trăm ngàn chỗ hở nhưng không đến mức ngay cả chút ấn tượng cũng không có. Khi đó đã là năm thứ tư, tính kỷ luật hạ đến mức đóng băng, tôi chìm đắm trong khoảng thời gian gặp lại ôn khiếu thiên sau kỳ nghỉ hè, như tiểu biệt thắng tân hôn, ngày ngày chạy tới chỗ anh ta căn bản không xuất hiện nhiều trên lớp. Có lẽ vì ôn khiếu thiên mà tần lộ đã sớm biết tôi, có lẽ đã lưu ý tôi khi còn ở trong trường, nhưng tôi thật sự chưa từng gặp cô ấy, trong khách sạn thành phố là lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Tôi cho rằng cô ấy chỉ là một trong số đám tình nhân nhiều vô kể của bố tôi, không ngờ câu chuyện còn sâu xa như vậy. Nếu vậy cuộc đời quanh co của tôi không phải bắt nguồn từ ôn khiếu thiên cũng không phải từ lục khinh thiên càng không phải từ tần thiệu mà từ cả nhà tôi. Bố tôi chuốc thuốc tần lộ mẹ tôi dùng bạo lực và ngôn từ vũ nhục tần lộ còn tôi là bạn học và tình địch của cô ấy là một giọt nước làm tràn ly. Là cả nhà chúng tôi, là cả nhà chúng tôi chung tay đẩy tần lộ lên khách sạn hơn 30 mét khiến cô ấy mất đi toàn bộ nhiệt huyết về cuộc đời trong một đêm tuyệt vọng đau thương mà nhảy xuống. Tần thiệu hận tôi, hận cả nhà tôi đến khắc cốt ghi tâm. Tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc trước đây cuối cùng cũng tan. Tất cả những hành động biến thái của tần thiệu đối với tôi đều có lý do, những lời nói kỳ quái của anh ta cũng có lý do. Ví dụ như anh ta nói Giáng sinh của chúng ta vĩnh viễn sẽ không vui, ví dụ như đêm giao thừa anh ta nói không muốn gặp bố mẹ tôi, ví dụ như anh ta nói ước gì tôi chết đi, người như tôi không nên có kiếp sau. Tôi có chút sợ hãi bất an, giống như tôi luôn đi trong đêm tối yên lặng chờ đợi anh bình minh đến, nhưng ánh nắng dạng đông mãi mãi không xuất hiện tôi thấp thỏm ngồi ôm cây đợi thỏ, ngồi xuống chờ mặt trời lên. Thế nhưng, có người nói bên tai tôi, sao cô không sờ lên mặt cô đi, cô bị người ta bịt mắt rồi, mặt trời đã lên lên xuống xuống rất nhiều lần, ánh mắt trời cũng thường chiếu lên người cô, vì sao cô vẫn cố chấp như thế, cô thật sự ở trong bóng tối sao. Đúng, chân tướng vẫn gần trong gang tấc chỉ có tôi tự che hai mắt mình cố gắng dựa theo trí tưởng tượng biến mình thành kẻ bị hại an toàn nhất. Biểu hiện của Tần Tiệu đối với tôi không bình thường, tôi chưa bao giờ tận mặt hỏi anh ta chỉ mặc mình suy đoán. Tôi dùng suy nghĩ ác độc cỡ nào suy đoán anh ta chỉ có như vậy tôi mới có thể tự cân bằng. Tôi vẫn dựa vào tâm lý tội phạm này thuyết phục chính mình Tần Tiệu là một đại ác ma tôi là một con cừu non không thể trốn tránh. Hôm nay, tôi từ người bị hại biến thành hung thủ, đủ loại báo ứng nhiều năm qua quấn quanh gia đình tôi, cuối cùng ông trời cũng chỉ cho tôi thấy, lô hân nhiên, tội lỗi của cô đâu chỉ nặng một tầng, 18 tầng địa ngục từ lâu đã có chỗ cho cô rồi, chỉ chờ ngày cô tới nhận mà thôi. Tôi nhìn thấy thi tiểu xuyên vẫn cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng lỗ tai tôi đã gặp vấn đề, không còn nghe thấy gì nữa một lúc sau, tôi lại thấy trịnh khai kỳ xuất hiện trước mặt tôi, anh ta cũng lo lắng nhìn tôi thế nhưng tôi không cất nổi một câu. Tôi như một người tham gia trò chơi một hai ba người gỗ, không biết phải giải thoát thế nào, đành phải mở to mắt nhìn bọn họ trâu đầu ghé tai thương lượng phải làm thế nào. Cuối cùng trịnh khai kỳ kéo tay tôi, nhét vào trong xe. Bên ngoài nắng gắt như lửa trong xe cũng là hơi nóng hầm hập. Ánh mặt trời chói trang chiếu qua cửa sổ xe từng tia nắng quất lên người tôi, đau rát làn da tôi. Toàn thân tôi đổ mồ hôi, trong lòng lại cảm thấy lạnh như ngày đông giá rét. Tôi khốn khổ ôm bụng dựa vào cửa sổ cuộn người lại, sau đó ảm đạm nhìn ra ngoài. Tôi bỗng nhớ tới lần trước khi tôi và Tần Thiệu còn ở bên nhau, ánh mặt trời dịu dàng như thiếu nữ đa tình xuyên qua khe hở nhỏ, từng tấc chiếu vào người tôi, khi đó trong tay con khỉ nhỏ có bức ảnh chụp đứa bé, trên người Tần Thiệu là những chiếc bóng loang lổ tôi ngồi bên cạnh anh ấy, trái tim bình yên đến mức tựa như nằm trên mây trắng. Tôi quay đầu nói với Trịnh Khai Kỳ, xin anh đưa tôi tới phía sau công viên thành phố A, ở đó có một con đường lên núi, sẽ thấy một cánh rừng phong. Xin anh hãy đưa tôi tới đó. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi đã chịu mở miệng, nhưng vẫn bình tĩnh lái xe theo địa chỉ tôi nói. Tôi nhìn những tấm biển báo giao thông quen thuộc nói với anh ta từng câu từng chữ như tốn rất nhiều sức lực. Tên tôi là Lô Hân Nhiên, tôi bỏ nhà đi không phải vì bạo lực gia đình mà vì lý do giống như của bạn gái anh. Nếu anh chán ghét tôi có thể bỏ tôi xuống ở bất cứ chỗ nào. Trịnh khai kỳ đột nhiên dừng xe tôi cho rằng anh ta sẽ bảo tôi xuống xe, nhưng anh ta chỉ liếc nhìn tôi nói, người như các cô rồi sẽ gặp báo ứng. Sau đó tiếp tục lái về phía trước, tôi nói, đúng vậy, chúng tôi rồi sẽ gặp báo ứng. chương 17 thẳng thắn yêu, chuyện đôi ta là một bài thơ tình, hãy si mê như từ chí ma, hãy trầm bồng theo từng vần điểu, hãy trở thành dấu ấn văn học, hãy cảm động đương thời. Để bài thơ này rang rộng vòng tay, cảm hóa trốn đô thành không tình yêu, người tình thi nhân phương đại đồng, cuối cùng xe cũng dừng lại ven rừng phong quen thuộc, nơi tôi từng so với lao tù nay là phòng xương tội. Tôi xuống xe trịnh khai kỳ theo phía sau, tôi bảo anh ta trở về, anh ta nói trước đây thật đáng tiếc vì không cùng bạn gái đi tới cuối cùng, giờ anh ta muốn đi cùng thử xem. Anh ta muốn cùng tôi gặp người đàn ông kia, nói nhỡ may có chuyện gì anh ta có thể bảo vệ và an ủi tôi. Tôi nghĩ thầm chuyện này từ đầu đến cuối người cần bảo vệ và an ủi nhất là tân thiểu. Nhưng tôi không nói gì với trịnh khai kỳ nữa, anh ta đang hoàn thành bước cứu trục cuối cùng của mình, sau khi làm xong chuyện này anh ta sẽ hoàn toàn buông tay với cô gái trong lòng kia. Chậm rãi đi tới bên ngoài cửa sắt tôi vươn tay ấn chuông cửa. Giọng nói kích động của quản gia truyền đến, lô tiểu thư cuối cùng cô cũng trở về. Đúng cuối cùng tôi cũng trở về nhận tội, cửa rất nhanh được mở ra. Tôi nhìn nhà kính vẫn sừng sững giữa bãi cỏ, đi vào trong, bảy cánh cửa màu sắc vẫn không thay đổi. Quản gia ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu, thiếu gia sẽ trở về ngay. Ông ấy, ấy nhìn Trịnh Khai Kỳ, lại nhìn cái bụng của tôi, yên lặng bưng một tách trà phổ nhì mời Trịnh Khai Kỳ ngồi xuống. Tôi chậm rãi lên lầu, mở cửa một căn phòng quen thuộc. Trong phòng không có gì thay đổi, ngay cả vật trang trí cũng không. Tôi bước vào phòng làm việc bàn máy tính được dọn dẹp sạch sẽ chỉ có một quyền hoàng tử bé và một chiếc đĩa CD. Chiếc đĩa CD này chính tôi đã tặng cho anh ấy nhân ngày Giáng sinh. Chỉ là ngoài vỏ đĩa dán tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau ở quê tôi. Tôi nhớ khi đó tôi cố ý dùng điện thoại của mình để đề phòng lưu lại bất cứ kỷ niệm nào. Không ngờ anh ấy đã lén gửi ảnh tới di động của mình. Trong ảnh tần thiệu đứng sau tôi, ánh mắt yên bình và ung dung. Tôi không biết vì sao Tần Thiệu lại thích đọc loại sách như Hoàng Tử bé tôi mở ra xem bên trong rơi ra một chiếc thẻ kẹp sách. Trên mặt trái của thẻ kẹp sách viết vài chữ. Tôi là Tiểu Hồ Ly, nhiên là Tiểu Vương Tử. Em thuần dưỡng tôi, vì vậy em là duy nhất của tôi. Nước mắt tôi trào ra cuối cùng không khống chế được mình mà gào khóc. Tôi biết anh đã một năm trước giờ anh chưa từng gọi tên tôi. Thì ra trong lòng anh tôi là nhiên tôi đã từng không còn lưu luyến với cuộc đời, vì tiền mà kể với anh câu chuyện Hoàng Tử bé. Không ngờ anh lại ghi nhớ trong lòng, còn chăm chú đọc nó như vậy. Qua hai mắt đẫm nước tôi thấy tần thiệu đứng ngoài cửa phòng làm việc, giày ra trên chân còn chưa kịp đổi, dáng vẻ vội vã mệt mỏi, toàn thân gầy đến mức có chút mỏng manh, chỉ có ánh mắt vẫn mãnh liệt và lạnh lùng như trước. Trước đây, khi nhìn thấy ánh mắt như vậy tôi cho rằng nhất định anh đang ghét tôi đến chết. Này tôi không sợ nữa, dù anh ghét tôi thì có sao tôi vốn là một người phụ nữ đáng bị nguyền rùa. Tôi làm hết mọi chuyện thiếu đạo đức chẳng lẽ còn hy vọng xa vời người ta sẽ dùng ánh mắt nồng nhìn nhìn tôi hay sao? Tôi sụt sịt đứng lên, chậm rãi đi tới ôm lấy anh tựa lên vai anh nói, xin lỗi Tần Thiệu em xin lỗi. Tần Thiệu không ôm đáp lại tôi chỉ đứng thẳng tắp, tôi khóc đến không kịp thở, ngay cả đứa bé trong bụng cũng nhân cơ hội chờ mình một cái. Tôi nhìn vẻ mặt vô cảm của Tần Thiệu trong lòng bỗng thoáng qua một tia sợ sệt đành phải ngượng ngùng buông tay cúi đầu đứng trước mặt anh. Anh nhìn tôi chằm chằm nói, lần này trở về cô lại định mang theo cái gì? Tôi lén lén liếc nhìn anh nói, không phải em chỉ muốn quay về thăm anh. Anh lạnh lùng nói, được rồi, thăm cũng thăm rồi, cô đi đi. Đây là lần đầu tiên tần thiệu đuổi tôi đi. Trước đây dù xảy ra chuyện gì, dù tôi làm ra chuyện xấu xa thế nào anh cũng chưa từng bảo tôi đi. Một năm qua tôi thường nghĩ cách rời khỏi anh, trốn tránh anh, tới lúc này tôi đã quen với bước đi và độ ấm trong vòng tay anh, nhưng cuối cùng tần thiểu đã buông tay rồi. Tựa như có người ở bên tai vỗ tay một cái, ánh đèn dần vụt tắt màn sân khấu chậm rãi hạ xuống. Khi tôi vừa hòa mình vào vừa diễn thì khán giả đã ra về. Tôi nói tần thiệu em đã biết cả rồi, chuyện em gái anh tất cả mọi chuyện em đã biết em sai rồi, em không cầu xin anh tha thứ em thay mặt bố mẹ xin lỗi em gái anh sau này em sẽ không bao giờ khiến anh tức giận nữa. Em sẽ trục lối, trong đứt quãng, tôi không rõ lắm rốt cuộc mình đang muốn biểu đạt cái gì, tôi đã từng thao thao bất thiệt trước mặt ôn khiếu thiên như có tài năng bẩm sinh, nhưng hiện giờ tôi giống như bị đánh thuốc tê, đầu lưỡi cứng nhắc. Tôi có thể nói tôi yêu anh hay sao tôi có tư cách gì để nói yêu anh? Chỉ bằng chuyện anh vượt qua nhiều hận thù như vậy để yêu tôi, tôi có thể vượt qua nhiều tội lỗi như vậy để yêu anh không? Yêu đấy, nhưng không thể ôm lấy nhau nhớ đấy, nhưng không thể có được nắm tay đấy, nhưng không thể hôn môi đối diện đấy, nhưng không thể vuốt ve gương mặt anh. Tình yêu như vậy quá tổn thương, quá đau đớn, quá hư ảo. Tần Thiệu nói cô vì thương hại tôi mà gián đoạn tình cảm với người ta cố ý đến đây an ủi tôi sao? Tôi không cần. Cô luôn nói đứa trẻ là của một mình cô, được tôi đồng ý cô và người ta hãy nuôi nấng nó cho tốt. Cô muốn tôi tha thứ tôi tha thứ cho cô, cô muốn xin lỗi tôi cũng tiếp nhận. Cô còn nguyện vọng gì chưa thỏa mãn thì nói hết ra đi. Người như cô đối phó với tôi quen tay hay việc lắm rồi, tôi không chịu nổi. Tôi ngẩn người nhìn anh tôi biết kết cục sẽ như thế này. một người cho dù đã từng yêu một người đến mức dễ dàng tha thứ tất cả mọi chuyện xấu xa mà cô ấy đã làm hủy hoại tất cả hạnh phúc của người ấy một khi dứt áo ra đi cũng chỉ còn lại bóng lưng lạnh nhạt tôi ngang bướng nhìn anh trong lòng biết ở tương lai đằng đẵng tôi sẽ phải kéo cái bóng nặng nề của mình cô đơn tập tĩnh trên hoang mà cuộc đời tôi không có kim chỉ nam cũng không có lương khô và nước mát tôi chỉ dựa vào ánh mắt mờ mịt của mình nhìn ảo ảnh phương xa vạn vật trong tầm mắt biến thành khoảng không bên tai không một tiếng động Tháng năm khắc nghiệt cuối cùng đã cướp đoạt tuổi thanh xuân của tôi, trong nháy mắt mà đầu đã bạc răng rụng, nếp nhăn khắc sâu. Trong thử thách tuổi thanh xuân này, tôi trải qua cuộc tình đau đến thấu tim, nó thật khó bề phân biệt, khiến tôi suýt chút nữa đã lầm tưởng nó không thể gọi là tình yêu. Rồi khi nó đâm chồi này lộc ra hoa kết quả lại bị năm tháng nhổ bỏ, ngay cả hít thở cũng khiến tôi đau nhức Lễ tang và nấm mồ thanh xuân tới một cách tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi xoa bụng nói với anh Tần Thiệu anh đã nghĩ ra tên con chưa? Tần Thiệu nhìn tôi chằm chằm không nói một lời, anh thường xuyên không còn lời nào để nói với tôi. Tôi không biết anh bị tôi làm nghẹn lời hay không thèm nói nữa. Tôi chậm rãi bước ra cửa, đi được hai bước thì liều thuốc không cam lòng lại sai khiến ép tôi quay đầu nói thêm Tần Thiệu vừa rồi khi nhìn thấy anh con đã đá một cái. Con cũng nhớ anh, Tần Thiệu nhìn tôi, viền mắt hồng hồng. Tôi nói thật ra tên con em đã nghĩ ra rồi. Nếu là con trai sẽ là Tần Tiểu Thiệu, con gái sẽ là Lô Tiểu Nhiên. Em luôn hy vọng sẽ là con trai, như vậy có thể mang họ Tần, nhưng lần trước anh nói con nhất định sẽ là con gái còn rất giống em. Em hơi thất vọng một chút, vì anh luôn đúng. Tần Tiểu bỗng bước nhanh tới, vòng tay qua vai tôi, điên cuồng hôn tôi. Tôi cũng nhiệt tình đáp trả, như sóng biển quyến luyến bãi cắt, như cánh bướm quyến luyến hoa tươi, như dây leo quyến luyến đại thụ. Những lời yêu thương muốn nói ngập ngừng trên khóe môi, tương lai khát vọng tìm hoài không thấy, trời đất mênh mông chúng tôi lại không dám cho tình yêu một chốn dung thân, biển cả rộng lớn chúng tôi lại không dám để sóng cuốn đi tất cả yêu hận tình thù. Chúng tôi chỉ có thể hôn, đây là phương thức gần nhất mà chúng tôi có thể cất bước. Sau đó tần thiệu đẩy tôi ra, anh lại lạnh lùng nhìn tôi nói, đi đi, người dưới lầu có vẻ là một người thành thật, sống cho tốt, đừng ương bướng như trước đây nữa. Không ai có thể chịu được tính cách đó như tôi. Tôi gật đầu, hiểu rằng cuối cùng ngay cả anh cũng không chịu nổi tôi nữa. Tôi bước từng bước ra khỏi phòng. Mỗi một bước như dẫm trên gai nhọn, tôi biết con đường này tôi phải tiếp tục đi, đạt tới một cực hạn mang tên nấm mồ đơn độc nơi đó cỏ hoang um tùm, người chết khắp nơi, ruồi mũi thành đàn. Dù đã sớm biết một kết cục như vây, tôi vẫn phải tiếp tục đi tới không thể quay đầu. Trong phòng khách dưới tầng một trịnh khai kỳ đã uống hết một ấm trà. Thấy tôi đi xuống, anh ta căng thẳng đứng lên hỏi tôi thương lượng thế nào. Tôi nhẹ nhàng nói, chưa có cuộc thương lượng nào tệ thế này. Tôi thua cả cuộc đời mình. Trịnh khai kỳ bỗng kéo tôi lại, bước nhanh lên lầu, vừa đi vừa nói tôi đi nói chuyện với anh ta. Tôi vội vàng kéo anh ta lại, anh ta nóng lòng muốn bỏ tôi ra, hơi dùng chút sức thăng bằng của tôi không ổn, toàn thân ngả về sau, lăn hai vòng xuống bậc thang rồi nặng nề ngã lên sàn đá cầm thạch. Tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo, nhìn trịnh khai kỳ hoảng loạn chạy xuống tôi lại thấy tần thiệu ngẩn người ở đầu cầu thang tầng 2. Tôi muốn nói gì đó nhưng khi đụng tới vũng máu trên mặt đất cuối cùng tôi cũng luống cuống. Trịnh khai kỳ muốn bế tôi lên tần thiệu bỗng từ phía sau đẩy anh ta ra, ngồi xuống cẩn thận bế tôi dậy. Sau đó anh bước nhanh về phía Gaza. tôi nhớ lần trước anh cũng hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện thế này. Giờ tôi nặng như vậy còn anh gầy đi nhiều như vậy, không biết anh có chịu được không? Thừa dịp còn chút ý thức tôi hồn hển nói bên tai Tần Thiệu Tần Thiệu, nếu trong hai mẹ con chỉ giữ được một người, nhất định phải giữ đứa bé. Em chết cũng không sao thật đấy. Một mình anh hãy nuôi con nên người. Quản gia đã lái xe ra tôi được Tần Thiệu ôm vào lòng, cẩn thận ngồi vào xe. Tần Thiệu cắn răng nói, sao em có thể chết được? Em phải ẩm ý chết tôi mới có thể yên tâm được chứ? Tần Thiệu luôn nói rất khó nghe, trước đây tôi nghĩ anh là miệng chó không phun nổi ngà voi. Giờ tôi đã biết theo một góc độ nào đấy mà nói, thật ra đó cũng là những lời tâm tình chân chất của một người đàn ông. Tôi nói tần thiệu ông trời đã ban cho em một đứa con, trước giờ em chưa từng cảm kích chuyện gì như thế. Nhất định anh phải hứa với em cứu con mình trước, tần thiệu lạnh mặt nói, để dành sức tự nói với bác sĩ đi. Tôi không cần đứa trẻ, nhất định con bé sẽ giống em, chỉ biết hành hạ tôi. Tôi biết tần thiệu chỉ mạnh miệng vậy thôi. Rõ ràng anh thích trẻ con như vậy, ngay cả nhìn phòng trẻ con vui mừng ra mặt sao có thể nói một đằng nghĩ một nẻo thế được chứ. Rất nhanh đã tới bệnh viện, tôi được đưa vào phòng kiểm tra. Tần thiệu bị giữ lại bên ngoài. Một mình tôi nằm trên giường bệnh thoáng chốc mất đi tất cả động lực để kiên trì, liền hôn mê. Khi tỉnh lại tôi nhìn thấy ánh đèn lóa mắt nhất thời hoảng hốt. Vừa tỉnh táo tôi lập tức đưa tay sờ bụng trong vô thức. May là bé con trong bụng vẫn chưa rời khỏi tôi, tôi thở phào một hơi, lúc này mới nhìn thấy tần thiệu đang ở bên cạnh. Anh nắm lấy một tay tôi, ghé vào giường bệnh mà ngủ. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của anh. Trước đây anh luôn dậy sớm hơn tôi, giống như chỉ cần khẽ động một chút là có thể đánh thức anh. Lúc này anh giống như vừa trải qua bão tắp ngủ rất say, ngay cả tôi xoay người nhìn anh anh cũng không biết. Quản gia nhẹ nhàng lại gần cầm trong tay một tấm chăn bệnh viện. Tôi gật đầu với ông ấy tỏ vẻ cảm ơn. Quản gia cười hạ giọng nói, lô tiểu thư thiếu gia luôn thương cô. Cô đừng bỏ nhà đi nữa. Mấy tháng nay thiếu gia ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Trong khoảng thời gian ở nhà tần thiệu tôi ít khi nói chuyện với quản gia. Ông ấy luôn tuân thủ trách nhiệm của mình, lễ phép với tôi chưa từng vượt quá Nay một người luôn trung thành tận tâm như ông ấy cũng phải vì hạnh phúc của thiếu gia mà chủ động nhắc tới chuyện vốn không nên can thiệp. Đối với chuyện này, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi thì thầm nói, tôi chưa bao giờ biết tôi quan trọng với anh ấy như vậy. Có lẽ vì giữa chúng tôi có quá nhiều khúc mắc mới khiến anh ấy quan tâm tôi như thế. Tôi nghĩ ông theo anh ấy lâu như vậy hẳn rõ ân oán giữa hai nhà chúng tôi. Quản gia lắc đầu nói, Lô Tiểu Thư từ sau khi cô đến Thiếu Gia đã thay đổi không ít. Trước đây Thiếu Gia bị chứng khó ngủ, chỉ có cô mới chữa được. Vì vậy Lô Tiểu Thư đừng luôn nghĩ tới những chuyện không vui trước đây. hãy nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp giữa thiếu gia và cô tôi tin nhất định cô cũng muốn điều này tôi nhìn quản gia nho nhã lễ độ như thầy giáo và trưởng bối trong nhà thấm thía bàn luận với người thân về tình yêu và thương tổn về tha thứ và lãng quên tuy ngôn ngữ mộc mạc nhưng tình cảm chân thành ông ấy nói đúng giữa tôi và tần thiệu vô cùng nhiều vướng mắc dối như tơ vò còn có những nút chết cuối cùng tôi bị chính những nút chết này bao vây để chúng trói tôi lại Thế nhưng tới giờ tôi chưa từng nghĩ chỉ cần tôi muốn sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, tôi luôn có thể chui ra từ những kẽ hở. Cú ngã lần này nhắc nhở tôi cuộc sống đầy rẫy những cảm bẫy và bất ngờ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ gặp tai nạn, hoặc một ngày nào đó tần thiệu bỗng mắc bệnh nan y, giống như bố mẹ tôi vậy. Sinh mệnh chỉ yếu đuối như thế, chớp mắt một cái đã là âm dương cách trở. Mà chúng tôi lại luôn bị tương lai vừa xa vừa dài níu giữ, hy vọng xa vời rằng thời gian có thể cứu rỗi bản thân, ao tưởng rằng một ngày nào đó có thể buông tay. Thế nhưng, nếu một người nào đó trong hai chúng tôi bất ngờ gặp chuyện, một người khác sẽ hối hận vì đã lùi bước không làm gì, sẽ nghĩ vì sao ngày đó chúng tôi không dũng cảm hơn một chút. Tôi hà quyết tâm nói với quản gia tôi hiểu. Cảm ơn, quản gia chỉ cười cười, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đại khái khoảng một tiếng sau tần thiệu mới tỉnh lại. Chuyện đầu tiên tần thiệu làm sau khi tỉnh lại là ngẩng đầu nhìn bình dịch đã hết hay chưa? Thật ra y tá luôn để ý nhưng anh vẫn căng thẳng không yên. nay nghĩ lại, khi mới quen biết anh, anh luôn vững vàng như núi, làm chuyện gì cũng cầm chắc thắng lợi sau đó đối với chuyện của tôi anh ngày càng phản ứng thái quá, khiến tôi bắt đầu có biện pháp lợi dụng những sơ hở đó để khống chế anh. Trong lòng tôi đã sớm phát hiện điểm này, vì vậy mới dám gióng chống khua chiêng lợi dụng sự quan tâm của anh làm một số chuyện quá đáng còn tôi vì mưu cầu danh lợi mà dùng đủ loại hành động không kiềm chế được khiêu chiến cực hạn của anh. Thì ra từ rất lâu trước đây tình yêu đã bắt đầu nảy sinh có điều nó sinh trường trên sa mạc khô héo, không ai cẩn thận chăm bón, không mưa gió tới tiêu tuyết sương phủ đầy, khổ sở chống trọi, suýt chút nữa đã bị vùi dập nhưng nó vẫn khỏe mạnh sinh tồn và trưởng thành. Tôi nói, không phải anh bị chứng khó ngủ sao? Sao lại ngủ say như thế? Tôi nhớ tới khi chúng tôi vừa quen nhau chưa lâu, anh gọi tôi tới chỉ có chức năng làm gối ôm tôi cảm thấy cầu quái, không ngờ anh có bệnh thật. Tần thiệu chỉnh lại góc chăn nói, đụng phải em lần nào cũng bắt tôi đứng ra dọn dẹp tàn cục bận rộn mãi mới ngủ quên. Tôi cười nói, thì ra em gặp sắc rối còn có tác dụng phụ như vậy, sau này phải tranh thủ gây chuyện mới được. Tần thiệu trừng mắt lườm tôi nói, còn không ngồi yên. Chưa ra khỏi bệnh viện đã nói lung tung, tôi thè lưỡi chuyển chủ đề, bác sĩ nói thế nào? Con mình không sao chứ? Vẻ mặt tần thiệu thoáng thả lỏng, yên tâm, tôi đã nói đứa bé giống em. Dù vất vả thế nào vẫn khỏe mạnh mới là tốt nhất. Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy, vậy bác sĩ con nói là nam hay nữ không? Tần thiệu giúp tôi ngồi dậy kê một chiếc gối mềm sau lưng tôi rồi nói, không phải lần trước đã nói rồi sao? Bệnh viện không thể tiết lộ giới tính được. Hừ, giờ này còn giả bộ trời mới tin. Tôi khinh bỉ nhìn anh. Em muốn biết như vậy thì tự đi hỏi bác sĩ đi. Anh không muốn biết à? Tôi biết làm gì? Với tôi con trai hay con gái đều như nhau? Cái gì? Phòng trẻ con trang trí màu cam thật chói mắt nhìn đã thấy bực mình rồi. Nếu con mình thừa kế chứng khó ngủ của anh còn nhìn màu đấy mãi chắc cả đời cũng chữa không hết. Lý luận về con của David Beckham và Victoria với mấy đứa trẻ hút hồn lần trước em nói đâu? Gạt anh mà anh cũng không nhận ra còn dám tự nhận là anh tài. Ngày xuất viện là một ngày khí trời mát mẻ. Bên ngoài rơi rơi vài hạt mưa phùn Vừa mở cửa sổ làn gió mắt lạnh ẩm ướt liền ùa vào, mùi thuốc diệt trùng trong bệnh viện cũng tàn đi không ít. Tôi ôm bụng ngồi bên cửa sổ, người làn gió thiên nhiên thổi vào trong lòng cảm thấy thật nhàn nhã và an bình. Tần thiệu mang tới rất nhiều quần áo bầu mới cứng bảo tôi chọn một bộ mặc ra viện. Tôi chỉ bộ quần áo tôi mặc khi nhập viện nói có phải rất khiêu chiến thẩm mỹ của anh không? Đó là quà trịnh khai kỳ tặng em, anh ấy nói chọn ở cửa hàng gần công ty cho em. Em không thể không mặc, thật ra mặc vào mới thấy loại trang phục này kiểu dáng xấu một chút nhưng rất tiện lợi. Tần thiệu có chút mất hứng, thằng nhóc kia chỉ dùng một bộ quần áo rẻ tiền đã đối phó được em. Trước kia tôi tặng em vì sao không thấy em đối xử tốt với tôi. Tôi biểu môi, anh ấy mua cho em thứ đắt nhất trong cửa hàng. Còn anh mua cho em thứ rẻ nhất trong cái trung tâm kia. Tần Thiệu bị tôi làm nghẹn học trên mặt có chút ngượng ngùng. Tôi cười nói có phải anh đang ghen không? Ai nha Tần Thiệu tiếng thăm lừng lẫy lại đi ghen với kế toán nhỏ ở một thị trấn bé bé kia. Tần Thiệu dùng sức nhéo mũi tôi nói, đúng thế. Em chạy trốn lâu như vậy, về nhà một lần còn dẫn người khác theo tôi có thể không ghen hay sao? Tôi không ngờ Tần Thiệu có thể thoải mái thừa nhận lòng dạ mình hẹp hòi như thế. Tôi cười nói, đúng vậy, cũng phải khâm phục mắt nhìn đàn ông của em, lần nào cũng chọn được trai đẹp. Trịnh Khai Kỳ ở trong thôn Ngật Đáp cũng có triển vọng lắm, tiếc là quá non, em sợ anh ấy không chịu nổi cấp độ như em. Nói về đàn ông ấy mà, vẫn là nhiều tuổi một chút, nóng tính một chút, biết ít thủ đoạn, thời khắc quan trọng có thể cứu người ôm bà bầu gì đó, như vậy mới đáng để yêu. Em nghĩ vậy lại chợt nhớ ra chẳng phải bên cạnh em có sẵn một người như thế hay sao, làm thế nào lại quên mất không biết. Tần Thiệu ngần người nhìn tôi, tôi có chút mất hứng nói Tần Thiệu em đang tỏ tình đấy, chỉ số thông minh của anh cao như vậy đừng lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch như thế được không? Em và con đều không chịu được, lần trước thảo luận phòng trẻ con với anh anh còn không có biểu hiện gì. Từ khi nào mà dây thần kinh của anh lại thô như cây cột điện thế hả? Tần Thiệu bỗng nở nụ cười, như công nhân công trình thủy điện cuối cùng cũng nhìn thấy nước về, vui sướng thỏa mãn. Anh cười nói, lần này không chính thức nào tôi mở ghi âm em nói lại đi. Nói rồi anh lấy điện thoại ra. Tôi vội vàng giật lấy hô, đừng có được đằng chân nâng đằng đầu nhá. Đang nói tay không cẩn thận chạm vào màn hình, điện thoại lập tức phát ra đoạn phim tôi vừa rung đùi đắc ý vừa hát hò. Qua lâu như vậy tôi còn chưa từng xem lại đoạn phim tôi quay làm quà tặng Giáng sinh. Giờ xem lại mới thấy hình như tôi là thiên tài hài kịch ngày đó trong tình cảnh gian nan làm thế nào tôi còn buồn cười như vậy được nhỉ. Hình như khi đó trong bụng chỉ nghĩ làm thế nào lấy lòng anh, không có bất cứ ý nghĩ gì khác, mỗi một động tác vẻ mặt đều vô cùng chân thật. Tôi chỉ vào màn hình, hưng phấn nói Tần Thiệu có phải anh nghĩ cô ấy đẹp chết đi được phải không? Tần Thiệu cầm lấy điện thoại tắt đoạn phim đi, sau đó cẩn thận ôm lấy tôi. Giữa hai chúng tôi là cái bụng tròn tròn, nếu muốn ôm chặt có chút khó khăn. Tần Thiệu dịu dàng nói, người trong màn hình có đẹp cũng không bằng em đang ở trong lòng tôi. Tôi ôm được nắm được cảm nhận được chạm vào được. Tôi khó khăn ló đầu khỏi ngực anh, ngơ ngác nhìn anh. Anh ấn đầu tôi tựa lên bờ vai rộng của anh, đồ ngốc tôi cũng đang tỏ tình đấy thôi. Một ngày lại một ngày qua đi, mỗi ngày thành phố A nóng như lò luyện đan, không có vẻ gì sẽ chuyển lạnh. Từ lúc mang thai tôi ngày một giống quả cầu lửa, luôn khô nóng đến mức hận không thể vén áo khoe bụng cầm một bình trà ra ngoài hóng gió như mấy người đàn ông phố phường. ra ngoài lại sợ cảm nắng, trốn trong biệt thự thì sợ điều hòa thổi cảm lạnh, đành phải ôm quạt điện giải nóng. Tần Thiệu đề nghị chuyển tới ven biển cho mắt mẹ tôi nghĩ tới những chuyện trên thương trường mà anh vừa trải qua, không thể đứng trong nhà bầy mưu tính kế như trước, rất nhiều chuyện cần ra mặt giải quyết ở lại thành phố A sẽ tiện hơn nhiều, vì vậy tôi nhất quyết ở lại. Mỗi ngày về nhà Tần Thiệu đều mang quà về cho tôi hoặc con. Quà khi lớn khi nhỏ, có khi là một bộ đồ trang sức, có khi chỉ là một cái gối ôm nhỏ. Tôi sợ cứ như vậy dù phòng có rộng cũng không chứa hết được, mỗi lần nhận quà đều phải dặn anh lần sau không cần mua về thêm nữa nhưng Tần Thiệu đã mua thành thói quen tay không về gặp tôi dường như có chút ngượng ngùng. Cuối cùng tôi bảo anh mua hạt giống về cho tôi, sau đó gieo vào trong nhà kính, nếu có thể nở hoa cũng là một chuyện tốt. Sau đó Tần Thiệu thường mang về những giống cây cầu quái. Đôi khi tôi nghĩ lẽ nào Tần Thiệu muốn tiến quân vào nông nghiệp hoặc lâm nghiệp rồi. Rất nhiều loại tôi cũng không biết là cái gì, chỉ thấy anh hứng chí bừng bừng gieo gieo trồng trồng. Có một lần tần thiệu hưng phấn cầm mầm Cúc Ba Tư về, nói khoảng 7-8 tháng nữa là có thể nở hoa. Tôi phe phẩy cây quạt hỏi anh rốt cuộc tôi giống Cúc Ba Tư ở chỗ nào. Tần thiệu vừa sới bồn hoa vừa nói, trước đây Cúc Ba Tư từng được chọn để tặng cho một vị viện trưởng ở Oxford, bà là thánh bảo trợ học vấn. Tôi nghiêng đầu hỏi anh đang khen em bác học đa tài đấy à? Tần Thiệu nhách miệng nói, đến giờ em còn chưa tốt nghiệp đúng không? Còn dám ví mình với thánh bảo hộ học vấn, em và quốc ba tư giống nhau ở chỗ quốc ba tư không có yêu cầu cao với thổ nhưỡng, chịu hạn tốt, dễ nuôi chồng. Tôi nghĩ thầm, dễ nuôi coi như một ưu điểm, miễn cưỡng coi là khen đi. Tần Thiệu không cầu hôn tôi, chỉ trong một buổi chiều nắng gắt như lửa nhét tôi vào xe, phi thẳng tới cục dân chính. Tôi nghĩ Tần Thiệu chắc như đinh đóng cột rồi, biết tôi có thai, không muốn cưới cũng phải cưới cầm hộ khẩu của tôi lôi tôi đi kết hôn. Nhân viên cục dân chính nhìn cái bụng tròn vo của tôi, vờ vịt hỏi một câu tự nguyện chứ. Tôi tức giận nói, từ đầu đến cuối là ép buộc. Tần Thiệu nói, cô đừng để ý đến cô ấy, cứ đóng dấu một cái là được. Nhân viên kia hiển nhiên không hài lòng với thái độ của Tần Thiệu, nói anh cho là hai người đang tới nhà hàng tiêu tiền, lấy hóa đơn đấy à. Suy nghĩ cẩn thận rồi quay lại. Đôi tiếp theo, tôi vội vàng kéo tay cô ấy nói tự nguyện tự nguyện. Trời nóng thế này ai tới cục dân chính tiêu tiền làm gì? Tần thiệu nâng miêu tờ đăng ký kết hôn in chữ vàng, kiêu ngạo dẫn tôi đi ăn mừng bằng mỹ ý, chuyện này coi như xong. Tôi nghĩ âm thầm một chút cũng tốt dù sao nếu để trên mạng biết cô nàng cực phẩm còn kết hôn với tần thiệu, bọn họ nhất định sẽ không chịu nổi, phải đem chúng tôi ra làm thịt mới coi như hà giận. Tuy theo lý trí là vậy nhưng vừa nghĩ tới chuyện lớn của đời người mà Tần Thiệu không biểu hiện gì cứ dễ dàng làm xong chuyện như thế có vẻ tôi chẳng có địa vị gì thì phải. Tần Thiệu lập tức giải thích với tôi, đối phó với em là phải nhanh, độc chuẩn như thế cứ kéo dài nhất định em sẽ xoay người tạo ra mầm tai vạ đăng ký trước những chuyện khác chờ con chào đời tôi với con thương lượng rồi tính tiếp. Dù sao khi đó đã là hai người rồi, tôi nghe cảm thấy như vậy cũng có lý liền để mặc sự không cam lòng trôi qua. Cuối tháng 9, bụng lớn đến mức sắp nứt ngay ra được. Đôi khi đứa bé cử động mạnh một chút còn có thể nhìn thấy hình dạng chuyển tới chuyển lui trong bụng, thỉnh thoảng còn nhìn thấy bàn tay. Tôi nhìn bụng, nghĩ cái này chẳng khác gì dị dạng, trong lòng có chút mâu thuẫn. Tần thiệu lại đặc biệt vui vẻ, lần nào cũng xòe ngón tay cẩn thận chọc lên tay con, chơi trò y ti với con vui quên trời đất. Cuối tháng 9 là ngày dỗ tần lộ, tôi kiên trì muốn tới Nghĩa Trang Hoàng cảng thăm cô ấy. Tần thiệu rất do dự bởi cách ngày sinh dự tính không còn xa nữa anh sợ xảy ra vấn đề. Nhưng tôi khư khư cố chấp không lay chuyển được, mỗi lần tần thiệu nhìn thấy tôi như vậy sẽ thỏa hiệp lần này cũng vậy. Thời tiết đang chuyển lạnh tôi một tay ôm bụng bầu, một tay được tần thiệu đỡ đi lên từng bậc thang. Dọc đường thông xanh ôm tùm trên đầu trời xanh trong vắt. Trong mắt mỗi người là một ngày cuối thu trong lành còn với tôi vẫn thật nặng nề. Cuối cùng cũng tới trước một tần lộ Tần Thiệu đặt bó quốc trắng xuống, nhẹ nhàng nói một tiếng, lộ lộ anh chị tới thăm em. Tôi nhìn tấm ảnh trên bia mộ nghĩ tới một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại vĩnh viễn dừng chân ở tuổi 23. Trong 7 năm này, Tần Thiệu đã cô quên bao lâu còn tôi đã ung dung thế nào. Tôi vùng vẫy quỷ xuống, Tần Thiệu thấy vậy muốn đỡ tôi đứng lên. Tôi khoát tay với anh, nói em có chuyện muốn nói với em gái anh. Đứng nói sợ em ấy không nghe thấy. Sau đó, tôi nở nụ cười ngọt ngào với tấm ảnh, chậm rãi nói, tần lộ, xin lỗi. Chị biết câu xin lỗi này không có ý nghĩa gì với em. Nhưng ngoại trừ xin lỗi chị không biết làm gì khác để biểu đạt sự hối hận của mình. Trước đây chị không tin số mệnh, giờ chị đã tin đạo lý luân hồi, nhân quả báo ứng, thưởng phạt trên cuốn sổ sinh tử đều ghi rõ ràng. Kiếp này gia đình chị nợ em một mạng, nếu có kiếp sau xin hãy giảm thọ của chị đi. Cả ba người nhà chị không ai có thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng làm con chị vẫn mặt dày mà xin em tha thứ cho bố mẹ chị, bọn họ đã gặp bất chắc, chỉ còn mình chị vẫn quyến luyến cuộc đời này. Vì vậy nở của bố mẹ chị sẽ trả, ba kiếp của chị đều sẽ do em định đoàn. Nếu em có thể yêu ai yêu cả đường đi, không chê chị thì hãy đầu thai làm con của chị đi, chị nguyện dùng tình mẹ cả đời này để che chở chăm sóc em. Tần thiệu đỡ cánh tay tôi, muốn tôi đứng lên. Tôi cúi đầu, nghĩ có lẽ quỳ lâu một phút tần lộ sẽ bất giận một chút, vì vậy tôi bướng bình quỳ gối trên mặt đá. Tần thiệu vuốt tấm ảnh em gái, thở dài nói, lộ lộ cho qua đi được không? Anh phải nhìn thấy cô ấy vui vẻ mới có thể hạnh phúc. Em tha thứ cho cô ấy đi. Một lát sau tần thiệu lại kéo tôi. Anh nói, đứng lên đi, lộ lộ nói con bé tha thứ cho em rồi. Tôi dương mắt hỏi anh, thật sao? Tần thiệu nghiêm túc gật đầu, lộ lộ là một cô bé lương thiện, con bé sẽ không đành lòng để một phụ nữ có thai quỷ trước mặt mình. Tôi cẩn thận đứng lên, chân vốn đã sưng phù, khi đứng lên có chút tê cứng. Tôi đột nhiên hỏi tần thiệu, tần thiệu, khi đó anh có hận em không? Cho tới giờ tôi chưa từng dám trực tiếp hỏi anh vấn đề này. Đây là vết sẹo giữa hai chúng tôi, không thể dễ dàng chạm vào. Nhưng thật ra há miệng là có thể hỏi ra lời. Tần thiệu gật đầu. Vậy anh có ý với em từ khi nào? Tôi tò mò hỏi, Tần Thiệu nhìn tôi ý gì? Chính là loại ý rất phức tạp ấy. Giống trên tivi hay chiếu này, nhìn thấy yên bình, không thấy bất an nghĩ tới đau lòng, không nghĩ trống vắng ngoài mặt chán ghét trong lòng yêu thương ấy. Tần Thiệu nở nụ cười em là nhà thơ đấy à? Nói đi từ lúc nào? Từ rất sớm, sớm thế nào? Sớm đến mức em không tưởng tượng được? Lại là đáp án này, hỏi nữa thì tần thiệu nói sớm từ lúc nhìn thấy má lúng đồng tiền của tôi mà khi ấy tôi không tưởng tượng được. Anh chơi đường vòng, tôi cũng mặc kệ anh. Có lẽ thật sự từ rất sớm cũng nên, trước kia không phải ông thầy tướng số đã nói khi tôi 23 tuổi đã gieo hạt đấy sao, phải chăng cuối cùng cũng kết quả. 18 tháng 10, con chúng tôi chào đời, là một cô bé. Tần thiệu đặt tên là tần vô thương ban đầu tôi còn chê tên này sặc mùi kiếm khách, sau cũng nửa hài lòng nửa ngầm đồng ý. Tôi nghĩ đây là lời chúc phúc của chúng tôi tới đứa trẻ, trải qua biết bao đau thương, qua trăm nghìn đắng cay mới biết vô thương chính là nguyện vọng cao nhất của đời người. Hoàn Chính Văn, phần 3 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.